Ta tới chợ ngươi. Vai hề xoa xoa có chút tê dại thủ đoạn, cười hì hì nói. Nhìn đến vai hề đã tránh thoát trói buộc, giáo đình bên kia người sắc mặt hoàn toàn đen xuống dưới. Này hai cái, nhưng đều là sát thần A. Vô luận là này xấu con khỉ, vẫn là phát hải, đều là cường hãn tồn tại. Một thân thực lực, như một đám. Mà ở bên cạnh còn có một cái càng thêm sâu không lường được nhậm phong ở như hổ rình ngồi. Trái lại phía chính mình đâu. Thần thánh cự long bị chém giết, thiên sứ chiến trận gần như hỏng mất không chỉ có như thế. Hơn nữa, con mẹ nó nổi lên nội chiến. Này một so, còn đánh cái giám A. Giáo đình nhân viên thần trước nhóm, một đám trong lòng kinh hô. Đến nỗi mười tên đại hồng y gì chủ giáo, càng là khỏe miệng vừa kéo, hảo huyền không khóc ra tới. Không xong, này con khỉ thế nhưng tránh thoát thần thuật trói buộc. Vốn dĩ chế định kế hoạch, bám trụ này con khỉ lúc sau, trước chém giết mặt khác hai người. Nhưng hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Mỗi ngày hai lần thần thuật triệu hoán số lần đã dùng xong rồi. Chúng ta tới nơi này, rốt cuộc là vì cái gì a? Mười tên đại hồng y gì chủ giáo trong lòng hô to. Giờ phút này, bọn họ đã không có thần thuật. Nói tóm lại, nhược một đám. Không có thần thuật đại hồng y lìa chủ giáo, thực lực thậm chí còn không bằng hóa thần kỳ tu sĩ. Bọn họ tức khắc cảm thấy. Hiện tại, nguy hiểm nhất ngược lại là bọn họ. Nghĩ đến đây, này đó đại hồng y gì chủ giáo nhóm ruột đều hối thanh. Bọn họ kế hoạch không thể không nói. Sắc thật thực hoàn mỹ, thành công khống chế được vai hề một đoạn thời gian, chính là đồng đội không cho lực, bọn họ cũng không biện pháp. Nay đó đại hồng y thì chủ giáo trong lòng đã mau hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng mà giờ phút này, nhậm phong trên mặt lại hiện lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười. Hôm nay xử thế nhưng cũng bị người hạ ma chủng, hơn nữa nhìn dáng vẻ, ma chủng đã tồn tại thật lâu, rất có khả năng là ở phương tây thần giới thời điểm đã bị an đoán. Nhậm phong nhìn vô ngã gương sáng phản hồi tin tức. Khẽ cười một tiếng. Cái này có ý tứ. Vốn dĩ, bọn họ hai bên là vì tinh hồng dị bảo đánh ngươi chết ta sống. Nhưng không nghĩ tới chính là. Chiến đấu mới vừa có điểm nhiệt độ, giáo đình bên kia liền khởi nội chiến. Xem ra phương Tây thần giới, cũng không phải bền chắc như thép a. Nhậm phong có chút nghiền ngẫm thầm nghĩ. Giờ phút này, ngay cả hắn cũng hơi hơi có chút tò mò. Này đến tổt cùng là người nào bày ra thủ đoạn. Chương 351 Linh Nhi, ngươi sẽ điểu ngữ sao. Lúc này, Vô luận là giáo hoàng, vẫn là thiên sứ bốn cánh Hy Duy Ngươi. Bọn họ đều mơ hồ ý thức được chính mình hôm nay cảm xúc có chút không thích hợp. Quá khắc thường. Bất quá, như nhậm phong theo như lời. Kia thiên sứ bốn cánh trong lòng ma chủng, sớm đã ở thật lâu trước kia cũng đã gieo. Giáo hoàng trước mắt còn thượng có thể khống chế được chính mình cảm xúc. Nhưng là Hy Duy Ngươi trong lòng nghi hoặc, thực mau đã bị vô tận căm hận sở xa lánh vô tung vô ảnh. Hồn hện. Hồn hện. Hy Duy Ngươi thật mạnh thở hồ Trên mặt mang theo cực độ vẻ mặt thống khổ. Hắn vốn định áp lực chính mình trong lòng mặt trái cảm xúc. Nhưng người hà. Hiện giờ, ma trùng đã thành thủ. Thức mau, Khi duy ngươi kim sắc đồng tử, liền trở nên đỏ đậm. Quanh thân khí thế cũng trở nên cuồng bạo lên. Vốn dĩ thánh khiết hơi thở. Thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, trở nên dơ bẩn, vận đủ. Ngay cả hắn sau lưng trắng tinh cánh, đều trở nên lúc sáng lúc tối lên, dần dần hướng về màu đen chuyển biến. Không tốt Khi duy ngươi xa đoạn, đúng lúc này, một người sáu cánh thiên sứ đột nhiên kinh thanh hô. Nghe được xa đọa một từ. Mặt khác các thiên sứ, cũng cầm lòng không đậu dùng mình một cái, một cổ sợ hãi cảm xúc ở bọn họ trong lòng lan tràn. Thiên sứ xa đọa kết cục là cái gì? Bọn họ trong lòng ở rõ ràng bất quá, Thiên sứ chi gian, chính là có tội liên đối chế độ. Một khi nào đó thiên sứ tiểu đội, xuất hiện một người thiên thần xa đoạn. Mặt khác thiên sứ tuy rằng tội không đến chết, Nhưng cũng đồng dạng có liên quan trách nhiệm. Thiên thần xa đoạn, chỉ chính là những cái đó bội phản thiên chúa, không muốn cùng thiên chúa đồng hành thiên sứ. Ở bình thường thiên sứ trong mắt. Này đó thiên thần xa đoạn nghi ngờ thiên chúa, không chuyện ác nào không làm. Nổi tiếng nhất thiên thần xa đoạn. Đương thuộc Lù Sài Ở. Ở nhân gian thần thoại truyền thuyết bên trong, Lù Sài Ở cùng Sạ Tạn là cùng cá nhân. Nhưng là những thiên sứ này trong lòng lại rõ ràng. Sạ Tạn là ai? ma giới chi chủ. Lúc trước lũ sa ở sa đoạn, sa tản tự nhiên nổi lên quạt gió thêm tuổi tác dụng. Phương Tây giáo đỉnh vì nhược hóa sa tản, chưa hiển thiên chúa bức cách. Lúc này mới đem sa tản cùng lũ sa ở nói thành cùng cá nhân. Nhưng sự thật lại là, lũ sa ở cùng sa tản, căn bản không phải một cái cấp bậc. Ở phương Tây thần giới, mỗi một cái thiên thần sa đoạn, một khi bị bắt được, đều sẽ bị xử cực hình. Cuối cùng, ngay cả linh hồn, đều sẽ bị đánh vào phương Tây địa ngục bên trong chỗ sâu nhất, người khổng lồ giếng bên trong. Ma ngươi khổng lồ giếng bên trong giam giữ chính là ai? quỷ hút máu chi chủ. Thiên thần sa đoạ chi vương. Nên ẩn, lưu xài ở, Trừ cái này ra, còn có mấy cái phương Tây thần giới chung ma thần. Chỉ cần từ điểm này liền có thể nhìn ra, phương Tây thần giới đối với kẻ phản bội, cơ hồ là linh chịu được. Phi. Đáng chết Hy Duy Ngươi. Trở thành ti tiện thiên thần sa đoạ, không làm thất vọng thiên chúa tải buổi sao? Ta đã sớm cảm giác, Hy Duy Ngươi lời nói có nghi ngờ thiên chúa ý tứ. Nhưng không nghĩ tới hắn thật sự xa đoạn. Giáo hoàng bệ hạ, cẩn thận. mau nhân viên thần trước, bảo hộ giáo đình bệ hạ. Chúng các thiên sứ sôi nổi hô to nói. Tuy rằng bao gồm Hy Duy Ngươi ở bên trong, sở hữu thiên sứ bởi vì hiến tế sinh mệnh nguyên nhân, giờ phút này sinh mệnh còn ở cấp tốc trôi đi. Nhưng cho dù như thế, lấy Hy Duy Ngươi thực lực, vẫn là có thể dễ dàng đem giáo hoàng diệt sát. Giờ phút này, những thiên sứ này thân bị trọng thương, muốn cứu người đã là không kịp Bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể đối với những cái đó nhân viên thần chức hạ lệnh Một màn này, càng là làm tất cả mọi người xem ngây người. nhân phong chờ ba người, đều là một bộ xem diễn bộ dáng Nhưng là trên mặt đất. Những cái đó bị giam giữ quỷ linh cùng nhân loại, đều có chút không thể tin được hai mắt của mình. So sánh với nhân loại, quỷ linh càng rõ ràng giáo đình dối trá. Haha, ha, thiên thần xa đoạn. Thật là sống lâu thấy, dối trá giáo đình, dối trá phương Tây thần giới. Cao quý thiên sứ. Chập chập chập, sau lưng cũng chính là một đám ó nghèo tạo dáng tiện nhân thôi. Lần này phương Tây thần giới, xem như hoàn toàn mang thai mang tiếng. Không tồi, không chỉ có thần thánh cự long bại bởi phương Đông thần long, ngay cả giáo đình bản thân quản lý tầng, cũng xảy ra vấn đề. Về sau chuyển ra đi, chỉ sợ sẽ bị thế lực khác tu giả cười đến rụng răng A. Một trận chiến này lúc sau, thần bí phương Đông, tất nhiên lại lần nữa thanh danh lan xa. Thanh danh lan xa, chỉ sợ này phương Đông người, sẽ không bỏ qua bọn họ. Ta xem cũng là, hiện giờ giáo đình bên này đã không có những chiến trí chi lực, trái lại phương Đông người bên kia, khủng bố con khỉ cũng thoát mệt nhọc, bên này giảm bên kia tăng nghiêng về một phía a. Phương Đông thần bí viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Quỷ linh nhóm nghị luận sôi nổi nói, "Quỷ, vốn dĩ cũng là một loại tu sĩ. Liên tính thực lực của bọn họ, xa không bằng bầu trời những người đó, thậm chí liền bên người nhân viên thần chức đều đánh không lại. Nhưng là ở như thế trong sáng thế của hạ, bọn họ vẫn là có thể nhẹ nhàng xem ra tới." Giáo đình bên kia đã đi hướng con đường cuối cùng. Tương đối với này đó quỷ linh nhóm. kia bang nhân loại, liền không có như vậy bình tĩnh. Giờ phút này tất cả nhân loại, đều ngẩn đầu nhìn lên không trung. Miệng lớn lên đại đại giống như có thể nhét vào đi một viên trứng gà. Thượng đế, ta thế nhưng chính mắt thấy thiên sứ xa đoạn. Xem ra thiên sứ đều không phải là giống giáo đình bên trong tuyên truyền giống nhau trung thành. Giáo đình, vẫn là chúng ta tín ngưỡng sao. Không chỉ có đem chúng ta giam giữ đến nơi đây. Ở chúng ta bên người còn có những cái đó như hổ rình ngồi quỷ linh, giáo đình đến tuột cùng muốn làm gì. Không cần nghĩ nhiều, thần ái thế nhân. Thần ái thế nhân. Ha ha. Thiên sứ đều xa đoạn, người còn cảm thấy giáo đình thật sự giống như mặt ngoài như vậy thần thánh sao. Không tồi. Chúng ta rất có thể sẽ bị giết chết. Mọi người xem lên đều không phải cái gì kẻ có tiền. Giáo đình bắt chúng ta tới, hẳn là vì làm nào đó thí nghiệm, lại không nghĩ khiến cho hoành động. Cứu mạng, ai tới cứu cứu ta. Bị giam giữ mọi người, sôi nổi phát ra nghi ngờ. Bọn họ bên trong đại bộ phận đều là một ít kẻ lưu lạc. Giữ lại một ít người, cũng đều quần áo cũ nát, thoạt nhìn không phải thực giàu có bộ dáng. Tuy rằng những người này ở vào sam đế quốc xã hội tầng dưới chót, nhưng cũng không đại biểu, bọn họ bên trong không có người thông minh. Thực mô liền có người nghĩ đến. Giáo đình sở dĩ dẫn bọn hắn tới nơi này, là phải đối bọn họ bất lợi. Không bao lâu, sống còn đại nguy cơ, ở bọn họ trong lòng lan tràn. Bất quá thực mau, một cái gầy nhưng rắn chắc tiểu hắc, liền thấy được ở nơi xa xem diễn nhậm phong đám người. Cương đại phương đông người, thỉnh ngươi cứu cứu chúng ta. Chúng ta là vô tội. Chỉ cần ngươi nguyện ý cứu chúng ta, chúng ta nguyện ý trở lại phương tây tuyên dương lần này phương đông chiến quả. Từ đây chúng ta nguyện dùng bỏ giáo đỉnh tín ngưỡng, ngược lại tín ngưỡng phương đông. Này tiểu hắc đối với nhậm phong hô. Đáng tiếc, nhậm phong khoảng cách hắn có rất dài một khoảng cách. Thanh âm còn chưa truyền qua đi, liền tiêu tán ở trong không khí. Bất quá, hắn này một yêu lại khiến cho những người khác chú ý. Giờ phút này tất cả mọi người minh bạch, giáo đình phải đối bọn họ bất lợi. Mà sinh hy vọng chính là tên kia thuật nhìn giếng cổ không gợn sóng phương đông người. Phương đông người cứu cứu chúng ta, ta ái thăng long. Một đám tiểu người nước ngoài cùng tiêu lên tiêu gọi, rốt cuộc khiến cho nhậm phong chú ý. Bọn họ đang nói cái gì đâu? Nhậm phong nhìn về phía phong linh nhi, phong linh nhi có chút không xác định, hình như là ở cầu chúng ta cứu bọn họ. Ân. Có ý tứ. nhậm Phong khẽ cười một tiếng. Linh Nhi. Ở. Người sẽ điểu ngữ sao? Sư phụ, cái gì điểu ngữ? Nghe được nhậm Phong hỏi chuyện, Phong Linh Nhi khó hiểu nghiêng nghiêng đầu. chương 352 không phải của ta, tất có gì tâm. Bất quá sau một lát, nàng liền hiểu được. Sư phụ nói, là Sam Đế Quốc Ngôn Ngữ. Sam Đế Quốc Ngôn Ngữ, là thế giới thông dụng loại ngôn ngữ chi nhất, ngay cả ở Thăng Long Đế Quốc, cũng là học sinh môn bắt buộc. Đã từng tự học quá một đoạn thời gian, chỉ có đại khái tứ cấp trình độ. Phong Linh Nhi cười nói. Vậy vậy là đủ rồi. Nói cho bọn họ, muốn được đến chúng ta cứu trợ, trước hết cần tín ngưỡng ta. Tên của ta, tiêu Nhậm Phong. Nhậm Phong hơi hơi mỉm cười. Thế gian không có miễn phí cơm trưa. Nếu này đó tiểu người nước ngoài, có thể mang cho hắn cũng đủ tín ngưỡng chi lực, hắn cũng không ngại ra tay. Phải biết rằng, này đó người nước ngoài, ước chừng mấy và người. Liên tính mỗi người cống hiến 100 tín ngưỡng chi lực, cũng có vài trăm vạn. Mà hiện giờ, này đó tiểu người nước ngoài, đang ở tao nộ sinh tử nguy cơ. Tuy rằng không có khả năng toàn bộ đều tín ngưỡng hắn, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ cho hắn mang đến thực khả quan tín ngưỡng chi lực. Sư phụ, ta đây liền nói cho bọn họ. Phong Linh Nhi vội vàng nói một tiếng, đứng ở huyết giao đỉnh đầu vận khởi trong cơ thể chân khí. Bô bô bô bô. Thi thầm phèn gen thi thầm. Thầm thi chít chít. Quái dị ngôn ngữ? Ở chân khí bao vây hạ, rõ ràng truyền vào những nhân loại này trong hai. Nhậm Phong. Phong linh nhi theo như lời. Hắn lăng là một câu cũng chưa nghe hiểu. Tuy rằng hiện giờ, Nhậm Phong đã quý vị thi vương, có đại thần thông đại uy năng. Nhưng là sam đế quốc ngữ. Nói như thế nào đâu? Ở đời trước địa cầu khi, hắn sam đế quốc ngữ thành tích toàn giáo đếm ngược đệ nhị. Sở dĩ có thể lấy được như thế ưu dị thành tích, vẫn là bởi vì đếm ngược đệ nhất bị xe đụng phải, bỏ khảo nguyên nhân. Bất quá Tuy rằng nhậm phong nghe không hiểu, nhưng là những cái đó bị nhốt mọi người, lại rất rõ ràng nghe được. Lập tức, một ít người đã chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu nhắc mãi nhậm phong tên. Đinh. Quách đáp sở tạc thảm tín ngưỡng ngải, tín ngưỡng giá trị 100. Đinh. Nô tân mục tín ngưỡng ngải, tín ngưỡng giá trị 100. Đinh. Nhiên phát ly tín ngưỡng ngải, tín ngưỡng giá trị 100. Tín ngưỡng giá trị nhắc nhở thanh âm, trở nhậm phong trong đầu vang lên. Nhưng mà thực mò. Nhậm Phong liền như mày. Không thích hợp a? Vì cái gì tín ngưỡng giá trị ít như vậy? Nhậm Phong buồn bực nỉ non nói. Mãi cho đến hiện tại, tín ngưỡng người của hắn, thế nhưng bất quá trăm người. Tuy rằng tín ngưỡng nhân số còn ở gia tăng. Bất quá tăng trưởng tốc độ, thế nhưng chậm đáng thương. Nghi hoặc dưới nhậm Phong ngẩn đầu nhìn về phía kia nhà giam bên trong, thực mau hắn sẽ biết nguyên nhân. Ha ha, có ý tứ. Nhậm Phong khỏe miệng hiện lên một mặt cười nhạo. Hắn phát hiện. Tín ngưỡng hắn. Trừ bỏ số rất ít người phương Tây ở ngoài Đại bộ phận đều là một ít châu Á Đến nỗi những cái đó tiểu hắc Còn có đại bộ phận bệnh nhân Trong miệng tuy rằng hô lớn Ta ái thăng long, tín ngưỡng nhập phong Nhưng là không chỉ có không có tín ngưỡng chi lực Chuyển đến, tương phản những người này Trong mắt loạn chuyển, trước động ánh sao Không phải tốt ta, tất có gì tâm nhậm phong hơi hơi lắc lắc đầu Khoe miệng hiện lên một mặt cười nhạo Đây là người nước ngoài quen dùng kịch bản Mặt ngoài hô lớn ta ái thăng long. Ở thăng long đế quốc kiếm đầy buồn đầy chén. Kỳ thật nội tâm, ngược lại ở cười nhạo, thăng long ngốc nết lắm tiền. Nghĩ đến đây, nhầm phong tùy tay vung lên. Một đạo trong suốt lực lượng, chợt bay về phía nhà giam. Sau một lát, những cái đó châu Á, còn có ban đầu tín ngưỡng Nhậm phong số rất ít người nước ngoài, trên người đã bị một cổ vô hình lực lượng bao vây. Đến nỗi những người khác chết sống, nhầm phong tuyệt không lại quảng. Cùng lúc đó, và anh, khi duy ngươi trên người, Chợt buộc phát ra giữ tận khí thế, trắng tinh cánh sớm đã biến thành đen nhành sắc. Vốn dĩ anh Tuấn gương mặt cũng vặn vẹo lên, một đôi đỏ như máu đôi mắt gắt gao nhìn trầm trầm giáo hoàng. Chết. Khi Duy ngươi cắn chặt răng, màu đỏ tươi hai mắt bên trong chợt xuất hiện lưỡng đạo hắc mang, xung thẳng giáo hoàng đôi mắt. Này lưỡng đạo hắc mang bên trong mang theo nồng đậm âm tà hơi thở. Như thế gần khoảng cách, giáo hoàng căn bản làm không ra bất luận cái gì hữu hiệu phòng ngự. Mà những cái đó thiên sứ Giờ phút này cũng đã tới rồi nỏ mạnh hết đà, tự bảo vệ mình đều thành vấn đề. Đừng nói cứu viện giáo hoàng. Sinh mệnh năng lượng một khi chấm dứt chính là bọn họ ngày chết. Giáo hoàng, nơi nào là hy duy người đối thủ? Liên phản ứng đều không kịp. Kêu lưỡng đạo hắc mang, liền đi vào hắn hai mắt bên trong. Hắn chỉ cảm thấy chính mình hai mắt tối sầm, ngay sau đó giữa mày chuyển đến một trận đau nhức, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. a Giáo hoàng thống khổ kêu thảm. Hắn muốn định giấy ruột. Nhưng là giàn mua thân hình lại bị Hy Duy Ngươi chặt chẽ giam cầm, căn bản không thể động đậy. Đau nhức cùng hoảng sợ dưới tác dụng. Giáo hoàng trên chán, nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng. Chủ nhân, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thấy như vậy một màn, vai hề trực tiếp lốc, bay đến nhậm phong trước người hỏi. Vốn dĩ hắn tính toán thoát vây lúc sau, cấp pháp hải trợ trận nhất cử diệt này đó người nước ngoài. Chính là hiện tại. Bọn họ còn không có ra tay, đối phương buộc liền phải ngỏm củ tỏi. Này còn đánh gì? Không chỉ là vai hề. Ngay cả khuôn mặt lạnh lùng Pháp Hải cũng quay đầu nhìn về phía Nhậm Phong, trên mặt mang theo dò hỏi biểu tình. Trước không vội động thủ. Kế tiếp, có lẽ sẽ có càng có ý tứ sự tình phát sinh. Nhậm Phong khẽ cười một tiếng, vây vây tay. Vai hề cùng Pháp Hải nghe vậy vội vàng bay trở về Nhậm Phong bên người. Một tả một hữu, lăng không mà đứng. Mà lúc này, giáo hoàng thống khổ tiếng la vẫn như cũ ở tiếp tục. Hắn cảm giác linh hồn của chính mình đều ở bởi vì đau nhức mà run rẩy. Một cổ sinh tử nguy cơ, ở giáo hoàng trong lòng lan tràn. Hắn không nghĩ tới. Lần này tinh hồng dị bảo tranh đoạt chiến, hắn không chỉ có không có thắng lợi, lại còn có có sinh tử đại nguy cơ. Càng thêm buồn cười đến cực điểm chính là đường đường giáo hoàng, giáo đình một tay, phương tây thần giới người phát ngôn. Thế nhưng chết ở một người thiên sứ trong tay. Thật đáng buồn. Thật là thật đáng buồn đến cực điểm. Từ giáo hoàng đăng cơ tới nay, Hắn còn chưa bao giờ cảm giác được như thế phẫn nộ, khuất đục, không cam lòng. Hắn chính là giáo hoàng. Cao cao tại thượng giáo hoàng. Thông trị phương Tây gần như sở hữu đế quốc, chịu số trăm triệu người cung bái, kính ngưỡng. Chỉ sợ từ hôm nay về sau, giáo đình liền sẽ hoàn toàn trở thành cho cười. Hiện giờ, muốn ngã xuống thần đàn sao. Đau nhức bên trong giáo hoàng, trong lòng không khỏi hiện lên như vậy cái ý niệm. Sau một lát, hắn trong lòng, chợt buộc phát ra mãnh liệt không cam lòng. Không ta là giáo hoàng. Vì được đến vị trí này, đã từng trải qua trăm cây ngàn đắng, thật mạnh kiếp nạn. Ai đều không thể đem ta kéo xuống thần đàn. Liên tính là Thiên Chúa, cũng tuyệt đối không thể. Giáo hoàng trong lòng giận dữ hết. Nhưng mà, đang lúc giáo hoàng nghĩ ra cuối cùng một ý niệm khi. Hắn kinh ngạc phát hiện. Thống khổ cảm giác, thế nhưng ở dần dần giảm bớt. Chẳng lẽ là Hy Duy Ngươi sinh mệnh năng lượng hao hết? Giáo hoàng trong lòng hiện lên một mặt mừng thầm. Dù cho là giáo hoàng, cũng khó thoát bị tử vong chi phối sợ hãi. Nghĩ đến này khả năng tính, hắn gian nan mở hai mắt, nhìn về phía Hy Duy Ngươi. Nhưng mà, Hi Duy Ngươi linh hồn công kích vẫn như cũ ở tiếp tục. Vì cái gì? Vì cái gì thống khổ ở giảm bớt? Giáo hoàng trong lòng không khỏi buồn bực nói. Nhưng mà thực mau. Giang giác. Giáo hoàng đột nhiên nghe được, chính mình trong cơ thể truyền đến một tiếng giòn vang. Đó là thần thánh chi tâm vỡ vụn thanh âm. chương 353 phương Tây Ma giới thủ đoạn, Ở thần thánh chi tâm vỡ vụn ngáy mắt, khủng bố ma khí, chợ ở giáo hoàng trong lòng ngưng tụ, theo sau hướng về khắp người làn tràn. Mà giáo hoàng hơi mở hai mắt, cũng từ nhân tử, thần thánh, dần dần hướng về tài ác, giữ tận phương hướng diễn biến. Ha ha ha, giáo hoàng lại như thế nào? Còn không phải cùng ta giống nhau lựa chọn sa đọa Khi duy ngươi cười giữ tận một tiếng, theo sau quay đầu nhìn về phía những cái đó kinh hại thiên sứ, các ngươi, lại có cái gì tư cách nói ta? nói xong lời nói, khi duy ngươi tiếng cười càng thêm điên cuồng, càng thêm cuồng loạn. Nhưng mà qua không đến một lát, khi duy ngươi sắc mặt chợt cứng đờ, ách, một mạt tanh hôi máu đen từ hắn trong miệng chảy ra. Gần sau một lúc lâu, khi duy ngươi liền mất đi sinh mệnh hơi thở, hướng về mặt đất rơi xuống. Hắn vốn dĩ liên bởi vì hiến tế nguyên nhân sinh mệnh cấp tốc trôi đi. Ở công kích giáo hoàng phía trước, hắn cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Đối giáo hoàng tiến hành linh hồn công kích. Tiêu hao hắn cuối cùng một tia sinh mệnh lực. Bất quá liền tính ở khi chết, khi duy ngươi trên mặt vẫn như cũ tàn lưu điên cuồng tuổi cười. Tuy rằng đã thân chết, nhưng là hắn sứ mệnh đã hoàn thành. Mà lúc này Hắc Hoa Giáo Hoàng đã một lần nữa khôi phục thần trí. Giáo Hoàng ngươi, một người sáu cánh thiên sứ vừa kinh vừa giận, mặt khác thiên sứ cũng đều đối với Giáo Hoàng trợn mắt giận nhìn. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, ngay cả Giáo Hoàng đều xa đọa Đường đường giáo hoàng. Thiên chúa ở thế gian người phát ngôn. Thế nhưng xa đoạn. Cỡ nào buồn cười, cỡ nào châm trọng, Chúng thiên sứ đều hận không thể có thể nhất kiếm chém giết giáo hoàng. Đáng tiếc, bọn họ hiện giờ liền động động ngón tay, đều thành khó khăn. Muốn đánh chết đã phản giáo giáo hoàng. Không thể nghi ngờ là người si nói ngộ. Mà lúc này, trên mặt đất những cái đó quỷ linh cùng nhân loại, cũng đều cùng choáng váng liếc mắt một cái, trận mắt há hốc mồm nhìn giáo hoàng. Giờ phút này giáo hoàng. Trên người sớm đã không có nửa điểm thần thánh hơi thở, thay thế chính là vô tận tà ác. Vốn dĩ tái nhật đầu tóc, thế nhưng biến huyết hồng. Âm linh khí tà ác làm trên mặt đất những cái đó nhân viên thần trước, đồng thời dùng mình một cái. Bọn họ cảm giác được. Giáo hoàng cả người giống như từ kiểu rũ trở về ma thần giống nhau. Lệnh người phát ra từ nội tâm sợ hãi. Giáo hoàng đại nhân, ngươi như thế nào sẽ bội phản giáo đình? Mau tỉnh lại đi, ngươi là thiên chúa người phát ngôn a. Giáo đình yêu cầu ngươi Ngươi ngàn vạn không thể làm trong lòng chính nghĩa Nga xuống. Nguyện Thiên Chúa phù hộ, thần thánh Quang Huy, lại lần nữa đem ngài bà phủ. Giáo Hoàng Đại Nhân. Những cái đó đại hồng y di chủ giáo nhóm, tuy rằng giờ phút này hối hận đi vào nơi này. Nhưng là nhìn đến giáo Hoàng Nhập Ma. Bọn họ vẫn là không tự chủ được sôi nổi khuyên bảo. Nhưng mà, trong đó một người đại hồng y di chủ giáo còn muốn nói gì nữa? Hưu. Phúc. Một đạo tiếng xé gió vang lên. Sau một lát, liền chuyển đến trầm đục thanh. Tên kia đại hồng y dì chủ giáo đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng thất thanh. Ngay sau đó, kịch liệt đau đớn, từ hết hầu chỗ chuyển đến. Tên kia đại hồng y dì chủ giáo theo bản năng cúi đầu nhìn lại. Chi gian ở hắn hết hầu chỗ, là một cây ba thước dài hơn huyết thứ. Này căn huyết thứ thượng mang theo giữ tợn hơi thở. Hiện nhiên, cổ hắn, đã bị toàn bộ huyết thứ xuyên thủng. Hô hô hô. Không đợi mọi người có điều phản ứng, càng nhiều huyết thứ, đã bắn nhanh mà đến. A! Ta đôi mắt, ta đôi mắt. Giáo hoàng đại nhân, ngài không thể. Ách. chung quanh, chuyên đến những cái đó nhân viên thần chức nhóm tiếng kêu thẳng thiết. Ngay cả mặt khác 9 tên đại hồng y lìa chủ giáo, cũng tao ngộ đồng dạng tao ngộ. Chỉ là chớp mắt công phu. Bao gồm 9 tên đại hồng y gì chủ giáo ở bên trong nhân viên thần chức, đã bị hung hăng đinh ở trên mặt đất. Bị xuyên thùng đầu, trái tim bộ vị người, ở còn chưa ngã xuống thời điểm cũng đã trực tiếp chết ấu. Nhưng là một ít không bị bắn trúng yếu hại. Lại bị mấy đạo huyết thứ chặt chẽ đóng đinh ở trên mặt đất, nháy mắt, têo xen khắp nơi, là cơn núi non đã biến thành một chỗ nhân gian luyện ngục, ngay cả đỉnh núi không hóa tuyết động cũng đã bị máu tươi nhiễm hồng. Đến nỗi những cái đó người thường cùng quỷ linh, còn lại là ở nhà giam tre trở hạ, tránh được hết thảy. Bất quá tuy rằng có thể chạy thoát, nhưng là bọn họ giờ phút này cũng vẻ mặt hoảng sợ chi sắc. Này nơi nào là nhân từ giáo hoàng, rõ ràng chính là một tôn khủng bố sát thần. Giống như ma thần buông xuống giống nhau, chỉ là một lát, liền thu hoạch gần ngàn điều mạng người. Ma quỷ. Giáo hoàng là ma quỷ. Những cái đó người thường, nơi nào gặp qua như thế thảm thiết cảnh tượng. Thống khổ tiếng kêu rên, tràn ngập mỗi người màng thai, kích thích mỗi người thần kinh. Ở như thế khủng bố hoàn cảnh hạ. Những cái đó người thường chỉ cảm thấy da đầu tắt nước, lông tơ dựng đứng. Ngay cả nổi da gà, đều nổi lên một tầng lại một tầng. Càng là có một ít tâm lý thừa nhận năng lực kém thậm chí đã ẩn ẩn có bị dọa điên dấu hiệu, ta sứ mệnh là hoàn thành hắc ám tòa khắp, làm ma chủ buông xuống. đúng lúc này, giáo hoàng đột nhiên âm thầm nỉ non một câu, theo sau hắn một lần nữa ngồi ngay ngắn hồi bảo tọa phía trên, màu đỏ tươi hai mắt khép hở, trong miệng lẩm bẩm, một đầu đỏ như máu yêu dị tóc dài không gió tự động, âm u ma khí hướng về bốn phía thổi quét mở ra. không bao lâu, vinh tạm, anh tạm, lưỡng đạo nhà giam chuẩn bị mở ra cùng lúc đó, các thiên sứ cũng hoảng sợ phát hiện, bọn họ vốn di cấp tốc sói mòn sinh mệnh lực, thế nhưng bị rút ra một bộ phận, hướng về mặt đất hội tụ. Ầm ầm ầm, toàn bộ Lỗ Kỳ núi non đột nhiên chấn động lên. Khoảnh khắc chi gian, sơn băng địa liệt. Ở bùn đất bị chấn nát lúc sau, một cái quỷ dị ma pháp trận xuất hiện trên mặt đất. Toàn bộ ma pháp trận hiện ra yêu dị màu đỏ, mặt trên mang theo quỷ dị khắc văn. Này đó khắc văn thượng càng là ẩn ẩn lộ ra tà ác hơi thở. Là ngươi? Này hết thể đều là ngươi dở cho quỷ. Đúng lúc này, một người thiên sứ vừa kinh vừa giận nhìn về phía mặt đất. Hắn ánh mắt có thể đạt được chỗ. Đúng là phía trước trộm đối giáo hoàng bày ra ma chủng tên kia nhân viên thần trước. Khắc khắc, hiện tại mới phát hiện. Chậm. Hác cám lễ mỉ xả đã khởi động, không dùng được bao lâu, vốn dĩ đã đả thông địa ngục chi môn, liền sẽ liên tiếp lộ kỳ núi non. Những cái đó bị giam cầm ma thần, đem trọng lâm thế gian. Thần giới, tất nhiên sẽ vì lúc trước hành động chả giá ứng có đại giới, thiên kiêng nhân viên thần chức trên mặt nở rộ ra điên cuồng tuổi cười. nghe được lời này, các thiên sứ tức khắc như bị sét đánh giống nhau, hoàn toàn ngốc lăng ở tại chỗ. bọn họ hoàn toàn minh bạch, ở thẳng đến tinh hồng dị bảo sắp hiện thế thời điểm, chính là tên này nhân viên thần chức mang đến một quyển điện tịch, nói mặt trên ký lục kích hoạt tinh hồng dị bảo phương pháp. đó chính là hy sinh mấy vạn mạng người cùng ủy mệnh, dùng sinh mệnh lực lượng đi ủ chín tinh hồng dị bảo. hiện giờ. Tinh hồng dị bảo sắc thật sắc hiện thế. Nhưng là trộm tới những người đó cùng quỷ, căn bản là không phải vì ủ chín tinh hồng dị bảo. Tương phản là vì làm phương Tây địa ngục ma thần, càng phương tiện trọng lâm nhân gian. Giờ phút này, sở hữu thiên sứ, đều minh bạch. Bất quá sau một lát, bọn họ trên mặt, liền hiện lên một mặt chua sót tươi cười. Minh bạch, lại như thế nào? Hắc ám lễ mị đã khởi động. Giờ phút này, đã vì khi đã muộn, Chương 354 huyết trì, máu tươi, quen thuộc hơi thở. Thiên tiêu nhân viên thần chức vừa dứt lời, giáo hoàng trong miệng cuối cùng một câu chú ngữ, cũng mặc niệm xong. Ở thoát ly nhà giam lúc sau, những cái đó quỷ linh vốn dĩ tính toán phải rời khỏi, nhưng bọn họ còn chưa chạy ra đi rất xa, liền hoảng sợ phát hiện. Dưới chân, thật lớn ma pháp trận, ma quang đại thịnh. Trên mặt đất tàn lưu máu tươi, chậm chảy về phía ma pháp trận, tràn ngập toàn bộ hoa văn. Ngay sau đó một cổ vô hình lôi kéo lực Đem những cái đó quỷ linh hướng về ma pháp trận trung ương kéo đi. Bị lôi kéo đến ma pháp trận trung ương. Chứ bỏ những cái đó quỷ linh ở ngoài, còn có những cái đó bất lực nhân loại. Không, không cần. Cứu ta A. Phương Đông Người, vì cái gì còn không ra tay. Chúng ta đam mê thăng long đế quốc, nguyện ý làm ngươi tín đồ A. Một ít người nước ngoài nhóm không khỏi hoảng sợ kêu to. Nhưng mà đúng lúc này, bọn họ phát hiện. Bọn họ bên trong, những cái đó yếu đuối châu Á. Còn có tiểu bộ phận người nước ngoài, trên người thế nhưng chạy xuôi mịt mở quan mang. Mà này đó quan mang, thế nhưng đem kia khủng bố lôi kéo lực ngăn cách. Tựa hồ nghĩ tới cái gì? Này đó người nước ngoài trong đầu, chợt vang lên một trận nổ vang. Bọn họ, căn bản không có thiệt tình tín ngưỡng nhầm phong. Cái gọi là tín ngưỡng, cũng chỉ bất quá bọn họ quen dùng mê hoặc thủ đoạn thôi. Mà hiện giờ, những người đó lại bình an không có việc gì. Đủ để chứng minh, bọn họ là phát ra từ phế phủ tín ngưỡng nhầm phong. Chúng ta biết sai rồi. Chúng ta không nên lừa gạt ngài. Ta đây liền tín ngưỡng ngài, thỉnh ngài cứu cứu chúng ta. Khẳng khái rộng lượng phương đông thần mình, cầu xin ngài ra tay đi, chúng ta cũng không dám nữa. Tín ngưỡng, ta muốn tín ngưỡng. Này đó giả dối tín ngưỡng giả, tuyệt vọng khóc hô. Cùng lúc đó, nhầm phong trong đầu, tín ngưỡng chi lực đạt được nhắc nhở, giống như liên châu pháo giống nhau, không dứt bên hai. Tín ngưỡng giá trị gia tăng tốc độ, quả thực giống như làm hỏa tiện giống nhau. nhưng mà. Đối mặt này đó nhanh chóng ra tăng tín ngưỡng giá trị, nhậm phong trong mắt hiện lên một mặt trào phúng. Hiện tại mới ăn năn. Chậm! Sớm làm gì đi? Tuy rằng này đó tín ngưỡng giá trị, cũng đủ nhậm phong ở tín ngưỡng thương thành bên trong mua sắm thi hoàng đan. Nhưng là làm thi vương, phải có thi vương tôn nghiêm. Loại này tín ngưỡng chi lực, nhậm phong thả rằng không cần. Hắn nhưng không giống Phật ra cùng giáo đình giống nhau, đối những cái đó các tín đồ nói tẫn lời hay. Hoàn toàn tương phản. Nhậm phong tình nguyện không cần này đó tín ngưỡng giá trị. Hắn cũng không phải là thánh mẫu. Tương phản, hắn bản thể, là cương thi. Đối mặt này đó tuyệt vọng khóc tiếng la, nhậm phong trong mắt toàn là lạnh nhạt chi sắc. Đây là giáo đình thủ đoạn. Muốn hận, liền hận giáo đình cùng chính mình đi. Nếu có kiếp sau nói, đừng như vậy thông minh. Nhậm phong lạnh nhạt cười, nhẹ nhàng phất tay. Những cái đó ngay từ đầu liền tín ngưỡng hắn châu Á cùng người nước ngoài, bị nhu hỏa lực lượng bao vây lấy. Ở những cái đó ngụy tín đồ hối hận, không cam lòng, ghen ghét dưới ánh mắt. Những người này chậm rãi bay khỏi mặt đất, dừng ở một con cương thi long bối thượng. Giờ phút này, ở bọn họ trong lòng. Chỉ có may mắn. May mắn chính mình không có chơi tiểu thông minh. Nếu không, chỉ sợ bọn họ cũng cùng những người đó, giống nhau kết cục. Qua ước chừng 5 phút. Tiếng kêu rên cùng tiếng kêu cứu, dần dần đình chỉ. Phương Tây ma giới khổ tâm kinh doanh, bày ra bút tích, tự nhiên không giống bình thường. Ma pháp trận phía trên, từng đạo gợn sóng giống như nước gợn giống nhau nổi lên. Sau một lát, vốn dĩ đã tràn đầy gợn sóng không khí, quỷ dị vặn vẹo lên. Từng đạo tà ác hơi thở, từ vặn vèo trong không khí truyền ra. Bộ xương khô, huyết ma, quỷ hút máu. Một đám lại một đám vong linh loại, ở ma pháp trận bên trong xuất hiện. Này đó, toàn bộ đều là phương Tây trong địa ngục tồn tại. Giờ phút này bọn họ lại giống như trọng hoạch tân sinh giống nhau, to mò đánh giá chung quanh hết thảy. Tuy rằng hiện giờ địa ngục cầm chế tan vỡ, nhưng là phương Tây địa ngục đồng dạng cũng có người gác. Phía trước Nhậm phong đi phương Tây địa ngục thời điểm. Nếu không phải bởi vì hắn chặn ngang một tay, chém giết những cái đó bán nhân mã. Chỉ sợ tam đại quỷ tiên cùng hổ yêu, cũng vô pháp từ phương Tây trong địa ngục thoát thân. Mà hiện tại, này đó vong linh loại nương hắc cám lễ mị xạ. Toàn bộ xuất hiện ở hiện thế bên trong. Khắc khắc. Đã lâu không khí. Chúng ta bắt đầu cuồng hoan đi. Hiện thế, chúng ta tới ta đã khát vọng màu tươi, này đó vong linh loại khk khk cười quá gì, nhưng mà nhưng vào lúc này, các vị, ta muốn đi phương đông, nghe nói phương đông nữ tử cốt đủ nhất tươi ngon, một cái hài hước thanh âm truyền đến, ân, phương đông, nhậm phong khẽ tao mày, này vong linh loại muốn đi phương đông tác loạn, kia còn lợi hại, này đó vong linh loại nếu chỉ là ở phương tây khoe khoang cũng liền thôi, liền tính bọn họ đem phương tây làm đến sinh linh đồ thán, nhậm phong cũng lười đến đi quản nhưng là phương đông, đặc biệt là thăng long đế quốc là nhậm phong trở thành cương thi về sau trong lòng cuối cùng một khối tình thổ nghĩ đến đây nhậm phong chợt phong thích khí thế vốn đang đắm chìm ở vui sướng bên trong vong linh loại nhóm đột nhiên cảm giác chính mình bị một cổ khí thế cường đại sở bao phủ bọn họ cầm lòng không đậu đồng thời run lên nay cổ khí thế trung ẩn chứa đại khủng bố đại nguy cơ sau một lát bọn họ hoảng sợ hướng về giữa không trung nhìn lại chỉ thấy một người phương đông nam tử Đang lẳng lặng đứng ở không trung, nhìn xuống bọn họ. Phương Đông Tu Sĩ. Thực lực cường đại lại như thế nào, chờ ma thần buông xuống lúc sau, cường đại nữa phương Đông Tu Sĩ, cũng sẽ trở thành chúng ta đồ ăn. Này đó vong linh loại nhóm đầu tiên là sử sốt. Ngay sau đó liền phát ra trói thai cười quái dị thanh. Không đến một lát công phu. Ma Pháp trận bên trong, trận buộc phát ra một cổ cường hãn hơi thở. Cường hãn, vô pháp địch nổi. Tựa hồ là viễn cổ ma thần, đang ở thức tỉnh. Không tốt tiên bối cẩn thận. Cảm nhận được này cổ hơi thở, vai hề cùng pháp hải sắc mặt trợt cùng biến. Bọn họ hoảng sợ phát hiện. Nay cổ hơi thở, thế nhưng xưa nay chưa từng có cường đại. Thậm chí cường đại đến, có thể nhẹ nhàng đem hai người diệt sát. Càng làm bọn hắn ra đầu tê dại chính là. Nay cổ hơi thở rõ ràng cường đại thái quá, lại không có đưa tới thiên đạo kiếp vân. Vai hề cùng pháp hải tức khắc không bình tĩnh. Giống. Đại vi ma long. Một người một hầu đồng thời quát lên một tiếng lớn Che ở nhậm phong trước người Vai hề sớm đã nhậm phong là chủ Đến nỗi Pháp Hải Nhậm phong càng là đối này có tái tạo chi ân Dù cho biết rõ không địch lại Bọn họ cũng muốn bảo hộ nhậm phong an toàn Dây lát lúc sau Ma Pháp trận bên trong chợt trào ra màu đỏ tươi chất lỏng Làm máu tươi Vai hề ngửi ngửi cái mũi, Ngưng trọng nói Pháp Hải ánh mắt hơi hơi một ngưng Có thể có như vậy khủng bố khí thế Tuyệt đối là phương Tây thần thoại bên trong Có tên có họ tồn tại Nhưng mà đúng lúc này, nhậm phong mày lại hơi hơi nhíu lại. Hắn cảm giác, này cổ hơi thở, cùng cương thi hơi thở thực cùng loại. Nhưng là, rồi lại hoàn toàn bất đồng. Mà lúc này, trào ra máu tươi giống như vỡ đê hồng thủy giống nhau, trong khoảnh khắc liền đem đại địa nhiễm huyết hồng. Chỉ chốc lát sau, là cơ núi non một mảnh đất trung bên trong, liền hình thành một tòa huyết trì. Một cái dung mạo tuấn Mỹ, sắc mặt tái nhợt phương Tây Nam Nhân, từ huyết trì bên trong đi ra. Đúng lúc này. Kia nam tử đột nhiên hơi hơi sử sốt, như suy tư gì hướng về Nhậm Phong nơi phương hướng nhìn lại. Ân. Này cổ hơi thở, rất quen thuộc. Trận! một đôi con rơi cánh từ hắn phía sau triển khai. Cánh một phiến, hắn thân ảnh đã xuất hiện ở Nhậm Phong trước mặt. Chương 355 có hay không hứng thú cùng nhau đánh thượng phương Tây thần quốc? Chủ nhân cẩn thận. Vai hề nhìn đến này phương Tây nam tử trụi phổi thịt cánh bay tới, trong tay Định Hải thần châm gắt gao nắm chặt. Pháp Hải cũng chuẩn bị ra tay. Đêm này phương Tây Nam Tử ngăn lại. Nhưng mà liền ở dương cung bạt kiếm thời điểm. Không cần hoảng. Hắn không có ác ý. Nhậm phong nhàn nhạt thanh âm chuyển đến. Nghe được nhậm phong mệnh lệnh, pháp hải cùng vai hề lúc này mới hơi hơi thả lỏng cảnh giác. Bất quá liền tính như thế. Bọn họ hai người trong lòng vẫn là mang theo âm thầm đề phòng. Chỉ cần này phương Tây Nam Tử có cái gì khác người động tác, bọn họ liền sẽ trước tiên ra tay. Không bao lâu. kia phương Tây Nam Tử liền bay đến huyết giao đỉnh đầu. Nhẹ nhàng chuột phủi cánh, huyền phù ở giữa không trùng cùng nhậm phong đối diện. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trên bầu trời hai người. Rất quen thuộc. Thậm chí, thực thân thiết. Kia tuấn Mỹ phương Tây Nam tử nhìn nhậm phong hỏi, trong mắt mang theo thần sắc nghi hoặc. Ngay cả hắn trong lòng, cũng không biết vì cái gì. Mới từ địa ngục chi môn xuất hiện lúc sau. Hắn liền chú ý tới nhậm phong hơi thở. Tuy rằng hai người thực tương tự, nhưng là tinh tế cảm ứng lúc sau. Hắn lại phát hiện giữa hai bên lại hoàn toàn bất đồng. Này Phương Tây Nam Tử cũng là sống không biết nhiều ít năm tháng tồn tại. Hắn vẫn là lần đầu tiên có loại cảm giác này. Bất quá liền tính như thế. Hắn vẫn như cũ bản năng cảm thấy, Nhậm Phong trên người hơi thở thực thân thiết. Nghe được Phương Tây Nam Tử hỏi chuyện, Nhậm Phong cũng không có hồi phục, mà là lẳng lặng đánh giá này Phương Tây Nam Tử. Hắn cũng có thể lẩn tránh thiên đạo trừng phạt sao? Có ý tứ. Nhậm Phong trong lòng khẽ cười một tiếng, theo sau nói, không tuổi. Sắc thật rất quen thuộc. Kìa phương Tây Nam Tử nghe xong càng thêm nghi hoặc, nhưng là, chúng ta tựa hổ không có gặp qua đi. Cũng không có. Nhâm Phong nhàn nhạt nói. Hai người đối thoại, làm người chung quanh đều xem tròn váng. Ngay cả một bên cảnh giới pháp hải cùng vai hề, đều có chút không hiểu ra sao. Vô luận là Nhâm Phong, vẫn là này phương Tây Nam Tử. Hai người đều là sâu không lường được tồn tại. Chính là bọn họ đối thoại, thật giống như ở đánh cái gì bí hiểm giống nhau, làm người không hiểu ra sao. Đốn một lát. Kia phương Tây Nam Tử chậm rãi đáp xuống ở huyết giao bối thượng. Ta kêu Nên ẩn. Phương Tây Nam Tử chủ động vươn tay, nói. Nên ẩn. Nhâm Phong hơi hơi sửng sốt. Bất quá, hắn cũng không có cùng Nên ẩn bắt tay, mà là lẳng lặng nhìn chăm chú vào Nên ẩn. Như thế nào, ngươi cũng tưởng nhúng chàm phương đông sao? Nhâm Phong này vừa hỏi, ngược lại đem Nên ẩn hỏi ngây ngẩn cả người, nhúng chàng phương đông. Có ý tứ gì? Vừa rồi ta nghe phía dưới những cái đó vong linh loại nói. Bọn họ muốn đi phương đông tắc loạn. Nhầm phong liếc xéo trên mặt đất vong linh loại liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Nhưng mà, nên ẩn lại khẽ lắc đầu. Lần này hành động, bảy đại địa ngục chi vương lưu hoa thật lâu. Chúng ta mục đích địa, căn bản không phải hiện thế, mà là thần quốc vườn địa đàng. Nên ẩn đúng sự thật nói, theo sau đôi mắt chỗ sâu trong hơi hơi hiện lên một mặt kinh ngạc. Nội tâm bên trong, càng là âm thầm hầu nghi lên. Sao lại thế này? Vì cái gì ta cảm giác trước mắt cái này Nam tử rất quen thuộc, thực thân thiết Hơn nữa ở trước mặt hắn Tựa hồ căn bản không có nói dối biện pháp Nên ẩn trong lòng âm thầm kinh ngạc nói Đối nhậm phong thân phận Cũng càng thêm tò mò lên Tuy rằng hắn cảm giác Này phương đông nam tử trước mắt thực lực Cùng chính mình không phân cao thấp Nhưng là không biết vì sao Vận mệnh chú định tựa hồ có lực lượng nào đó Làm này phương đông nam tử vững vàng Để ép chính mình một đầu Nghĩ đến đây nên ẩn không khỏi càng thêm nghi hoặc. Người rốt cuộc là ai? Nhậm Phong. Nhậm Phong nhàn nhạt nói. Biết này nam tử tên lúc sau, Nhậm Phong cuối cùng là minh bạch thân phận của hắn. Nên ẩn, phương Tây quỷ hút máu chi chủ. Cũng là phương Tây thần giới bên trong, ra đời người thứ ba loại. Tương truyền. Phương Tây thiên chúa, cũng muốn học nữ hoa giống nhau tạo người thành thánh. Vì thế hắn liền sáng tạo hai nhân loại, Adam cùng Eve. Kết quả hai người chịu không nổi rụ hoặc, đương trường vì ái vô tay. Mà nên ẩn, Còn lại là Adam cùng nệ vợ trưởng tử. Nghiêm khắc tới nói, xem như phương Tây thần giới ra đời người thứ ba loại. Chẳng qua tạo người công đức chi lực, đã bị nữ hoa toàn bộ thu hoạch. Nữ hoa càng là bằng vào tạo người công đức, nhất cử bước lên thánh nhân bảo tọa. Phương Tây Thiên Chúa tái tạo người, đã không có khả năng ở đạt được nửa điểm công đức chi lực. Cuối cùng, phương Tây Thiên Chúa chỉ có thể lui mà cầu thứ. Làm những nhân loại này tự hành sinh sản, sau đó thu hoạch tín ngưỡng chi lực. mà lúc này Nhậm phong khỏe miệng cũng nổi lên nhàn nhạt ý cười Quanh thân khí thế Cũng chậm rãi thu liếm lên Thông qua vô ngã gương sáng Hán biết Nên ẩn sắc thật không có nói sai Vô luận là nên ẩn Vẫn là mặt khác phương Tây địa vực 6 ma vương Bọn họ chân chính mục đích là phương Tây thần giới Lần này Hắc hóa giáo hoàng hành động xác thật là bọn họ một tay kế hoạch Bọn họ sở dĩ làm như thế Một phương diện Là bởi vì cái này sắp hiện thế tinh hồng dị bảo Mặt khác một phương diện còn lại là nương hiện thế vì văn cầu sát nhập phương tây thần giới tên gọi tác phục hồi ngươi quả nhiên bị đánh vào phương tây trong địa ngục sao nhầm phong nhìn nên ẩn liếc mắt một cái đạm thanh nói nghe nói ngươi lúc trước phản bội kia cái gọi là thiên chúa phản bội hừ nên ẩn hơi hơi sửng sốt trợt trong mắt hiện lên một mặt tức giận này đáng chết thiên chúa xem ra ta đã hoàn toàn bị hắn nói xấu chẳng lẽ liền bởi vì ta đã từng hiến tế cúng phẩm không phù hợp hắn ăn uống sao Nên ẩn lạnh lùng nói. Bất quá thực mau, Nên ẩn trên mặt sắc mặt giận dữ liền rút đi. Thế nào, bàng hữu? Có hay không hưng thú cùng chúng ta cùng nhau, đánh thượng thần quốc? Sự thanh lúc sau, ngươi tất nhiên cùng chúng ta địa ngục bảy ma vương, cùng chung thần quốc danh giới. Chứ bỏ xạ tàn đại nhân, không cần nghe theo những người khác mệnh lệnh. Nên ẩn có chút chờ đợi nói. Hắn cũng là vì đặc thú nguyên nhân, có thể trốn tránh thiên đạo trừng phạt, buông xuống hiện thế. Nhưng là mặt khác địa ngục sáu lại không có năng lực này. Một khi bọn họ xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến cho thiên đạo trừng phạt. Dù cho là sáu ma vương, cũng sẽ ở thiên đạo kiếp vân hạ, hoàn toàn phi hôi yên diện. Cuối cùng, xạ tản quyết định trước làm nên ẩn vương xuống nhân gian, dựng có thể giấu giếm thiên đạo cái chán. Sau đó thừa dịp cái này không đương, mắt khác sáu đại ma vương ở từ địa ngục bên trong sát ra, nương thiên đạo giám thị bị ngắn ngủi che đậy trong nháy mắt, đem hiện thế coi như ván cầu, nhất cử đánh vào phương tây thần giới. Giờ phút này, Nên ẩn đã sinh ra, muốn kéo nhậm phong nhập bọn ý tưởng. Rốt cuộc từ khí thế đi lên xem. Nên ẩn biết, nhậm phong thực lực, tuyệt đối không ở hắn cùng mặt khác địa ngục 6 ma vương dưới. Có lẽ chỉ có xạ tản chân thân dáng thế, mới có thể áp nhậm phong một đầu. Mà xạ tản thực lực, cũng gần so thiên chúa yếu đi một phân thôi. Nên ẩn tin tưởng, nếu nhậm phong nguyện ý gia nhập bọn họ đội ngũ nói, lần này hành động, tất nhiên sẽ thuận lợi rất nhiều. Phục hồi hy vọng. Tất nhiên sẽ đại đại gia tăng. Đến nỗi đối nhậm phong hứa hẹn. Nên ẩn cũng là phát ra từ phế phủ. Rốt cuộc, hắn ở đối mặt nhậm phong khi, sẽ có một loại bản năng thân thiết cảm. Sự thanh lúc sau. Liên tính mặt khác sáu đại ma vương không thừa nhận nhậm phong địa vị. Nên ẩn cũng sẽ đứng ở nhậm phong bên này, giúp nhậm phong nói chuyện. Nghĩ đến đây, nên ẩn không khỏi lại nói, bằng Hữu không cần do dự. Lấy thực lực của ngươi, khuất cư với hiền thế. Sẽ chỉ làm người quang huy bị này thế tục cho bụi sở mai một. Nói nơi này, Nên ẩn có chút chờ đợi nhìn nhầm phong. Hắn tin tưởng, ở như thế dụ hoặc hạ. Nhầm phong tuyệt đối sẽ đáp ứng xuống dưới. chương 356 tinh hồng dị bảo, ta chí tại tất đắc. Mà lúc này, trên mặt đất những cái đó vong linh loại, Cũng nghe tới rồi Nên ẩn nói. T. Này phương đông người rốt cuộc là ai? Thế nhưng có thể làm Nên ẩn đại nhân tự mình mời. Chỉ sợ cũng là bộ xương khô hoàng. Thi kỵ sĩ thống lĩnh này đó thứ một bậc địa ngục ma vương, đều không có cái này đãi ngộ a. Xem ra, chúng ta xem thường hắn. Có thể làm nên ẩn đại nhân tự mình mời người, thực lực tất nhiên sâu không lường được. Này đó vong linh loại nhóm âm thầm nghĩ đến. Bọn họ từ nên ẩn ngữ khí bên trong. Có thể thực rõ ràng cảm nhận được, nên ẩn đối với phương đông người coi trọng. Sở hữu vong linh loại, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía nhầm phong. Bọn họ rất tò mò. Nhầm phong, đến tuột cùng là người nào? Đến nỗi vừa mới còn gọi huyên Náo muốn xâm lấn phương Đông kia mấy cái vong linh loại, Càng là hoàn toàn ngây ngốc ở tại chỗ. Bọn họ vốn tưởng rằng, chờ nên ẩn hiện thân lúc sau, tất nhiên sẽ đem này phương Đông người giết chết. Chính là hiện tại, tình huống thoạt nhìn tựa hồ hoàn toàn tương phản. Nên ẩn không chỉ có không giết hắn, ngược lại hướng hắn đưa ra mời, thậm chí không tiếp, cùng hắn cùng ngồi cùng ăn. Mà này đó nói năng lô mạng vong linh loại, là phương Tây địa ngục bên trong thấp kém nhất tồn tại. Một khi nhậm phong thật sự cùng nên ẩn giống nhau, Trở thành địa ngục bên trong thư 8 cái quân chủ nói kia bọn họ Chẳng phải là lại muốn lại chết một lần Nghĩ đến đây Những cái đó vừa rồi nói năng lô mãng vong linh loại nhóm Càng là cầm lòng không đậu run rẩy lên Vốn dĩ đã lạnh băng vong linh chi tâm Lại một lần cảm nhận được sợ hãi Phải biết rằng trừ bỏ thiên đình cùng linh sơn độc tôn ở ngoài Có thể sánh vai song hành tam đại thần giới Cũng chỉ có vườn địa đàng Asgard, núi ổ lìm tụ Mà ở này trong đó Phương Tây thần giới vườn địa đàng, lại ẩn ẩn áp quá Asgard cùng núi Ồ liểm tụ một đầu. Ngay cả thần quốc rộng lớn trình độ, xa hơn phi Asgard cùng núi Ồ liểm tụ so sánh với liên tính toàn bộ phương Tây thần giới, chia làm 8 phần. Phân biệt giao cho Nhậm Phong cùng nên ẩn chờ 7 đại quân chủ quản lý, cũng tuyệt đối sẽ có được rộng lớn vô ngần lãnh địa. Giờ phút này, nên ẩn thậm chí đã bắt đầu đảo tưởng, đem Nhậm Phong kéo vào hỏa lúc sau. Mặt khác 6 đại địa ngục linh chủ kinh ngạc biểu tình. Nhưng mà coi như nên ẩn tin tưởng tràn đầy thời điểm, ta cự tuyệt. Nhậm Phong nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Này, nên ẩn tức khắc sử xuất, khó hiểu nhìn về phía Nhậm Phong. Nếu là ngày thường nói, này đến là cái không tồi đề nghị, nhưng là ít nhất hiện tại tuyệt đối không được. Nhậm Phong khẽ lắc đầu, cự tuyệt nên ẩn hảo ý. Tuy rằng Nhậm Phong trong lòng vẫn là tính toán đi một chuyến phương tây thần giới, rốt cuộc một vị cương tổ đã bị giam giữ ở phương tây thần giới bên trong, chẳng qua hiện tại thực lực của hắn. Còn quá mức nhỏ yếu, phải biết rằng nên ẩn đám người địch nhân lớn nhất cũng gần là thiên chúa thôi, nhưng là Nhậm Phong địch nhân lại là viễn siêu thiên chúa tồn tại. Thời khắc chuẩn bị báo thủ Linh Sơn, cùng với bằng mặt không bằng lòng Thiên Đình, Thiên Đình cùng Linh Sơn bên trong, tùy tiện phái ra một cái phần đầu cấp bậc tồn tại đều có thể treo lên đánh cái gọi là thiên chúa. Nếu Nhậm Phong thực lực còn không có tăng lên phía trước, liền mạo muội đi phương Tây thần giới nói, Phật môn cường giả, tất nhiên sẽ tự mình buông xuống. Phải biết rằng, vô luận là các đại thần giới, vẫn là tứ đại bộ châu. trừ bỏ thánh nhân, bởi vì hồng quân mệnh lệnh không thể hiển thánh ở ngoài. Thiên đạo đối với thực lực cấp bậc, là không có hạn chế. Nếu Linh Sơn bên kia, tuy tiện tới cái chuẩn thánh cao thủ nói, Nhâm Phong tuyệt đối đánh không lại. Ít nhất, hiện tại đánh không lại. nhậm Phong tuy rằng theo hầu, là tứ đại cương tổ chi nhất. Nhưng là ở mặt khác cương tổ bị phong ân dưới tình huống. nhậm Phong, gánh thì nặng mà đường thì xa này cũng tạo thành hắn cẩn thận tính cách. Hiện giờ tình huống, nhận phong thực vừa lòng. Đạo thứ hai thiên địa cấm chế bị tiểu hồng gia cố, tuy rằng không đến mức hoàn toàn chữa trị, nhưng là đã trên diện rộng hạ thấp đạo thứ hai thiên địa cấm chế tan vỡ tốc độ. Thần Phật vô pháp buông xuống, hắn liền có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này giấu tải, phát triển tín đồ, đạt được tín ngưỡng chi lực, tăng lên thực lực. Chờ thực lực cũng đủ lúc sau, mới có thể bước vào tam đại thần giới bên trong, đem tam đại cương tổ xuống lại. này mới là nhậm phong chân chính tính toán. Nhưng mà, Nhậm Phong trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nên ẩn lại tỏ vẻ vô pháp lý giải. "Ngươi muốn hay không ở suy xét suy xét?" Nhìn đến Nhậm Phong cự tuyệt, Nên Ẩn có chút chưa từ bỏ ý định nói. Nhưng mà, Nhậm Phong lại vẫn như cũ lắc đầu, không có gì suy xét, phương Tây thần giới ta sẽ đi, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Nhìn đến Nhậm Phong cự tuyệt, Nên Ẩn tức khắc bả vai một tháp. Ngay cả kia một đôi đỏ như máu con rơi cánh, cũng rũ xuống dưới. Một khi đã như vậy, kia, hào đi, bất quá, ta còn sẽ ở hiện thế lưu lại một đoạn thời gian. Nếu người muốn thay đổi ý tưởng nói, tùy thời có thể tìm ta. Nên ẩn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lui mà cầu thứ. Nhưng mà, đang lúc nên ẩn cho rằng, nhầm phong chuẩn bị rời đi thời điểm. Ngượng ngùng, này tinh hồng dị bảo, đối với ta tới nói cũng rất quan trọng. Nhầm phong nhàn nhạt nói, tuy rằng nên ẩn cũng không có định ý, nhưng là bọn họ cũng còn có một cái mục đích cũng là vì sắp hiện thế tinh hồng dị bảo. Đối với tinh hồng dị bảo, Nhậm Phong tự nhiên cũng là trí tại tất đắc. Nghe được Nhậm Phong nói, nên ẩn hơi hơi sửng sốt. Chập trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ. Bằng hữu, ngươi biết đến. Ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Nên ẩn hít sâu một hơi, nói. Hắn chuyến này, chính là đã chịu xả tàn mệnh lệnh, tới hiện thế bố trí có thể che chắn thiên đạo giám sát cái chắn. Mà đối với tinh hồng dị bảo, bọn họ cũng là trí tại tất đắc. Rốt cuộc căn cứ xả tản chỉ thị, lần này hiện thế tinh hồng dị bảo, rất có khả năng sẽ chưa trị mỗi một đạo đã tan vỡ thiên địa cấm chế. Mà hiện giờ, đã biết, có ba đạo thiên địa cấm chế đã hoàn toàn tan vỡ, hoặc là đang ở tan vỡ. Đạo thứ nhất hoàn toàn tan vỡ cấm chế, đó là quỷ môn quan cấm chế. Mà đạo thứ hai cấm chế, còn lại là thiên đạo đối hiện thực sở cho phép lực lượng phạm vi. Đến nỗi đạo thứ ba cấm chế, còn lại là các đại thần giới cùng hiện thế chi gian thông đạo. Vô luận này tinh hồng dị bảo, Sở chữa trị chính là nào một cái công chế. Đối với xạ tản kế hoạch, không thể nghi ngờ đều là quan trọng nhất. Tuy rằng, nên ẩn trong lòng, đối nhậm phong có mạc danh thân thiết cảm. Nhưng là nếu nhậm phong thật sự cùng xạ tản là định nói, kia hắn cũng chỉ có thể đứng ở nhậm phong mặt đối lập. Đối với tinh hồng dị bảo, ta trí tại tất đắc, nhậm phong thanh âm tuy rằng bình đạm, nhưng lại kiên định. Nghe được lời này, nên ẩn sắc mặt chợ thay đổi mấy lần. Nếu như vậy, kia cũng chỉ có thể thực xin lỗi nên ẩn thân thượng nhàn nhạt khí thế truyền đến cảm thụ được nên ẩn thân thượng khí thế vai hề cùng nên ẩn sắc mặt trận cuồng biến đồng nhiên bước ra một bước liền tính biết rõ nguy hiểm bọn họ cũng muốn bảo hộ nhậm phong an toàn nhưng mà đúng lúc này nhậm phong nhẹ nhàng vung tay lên Ông. không khí bên trong chợt hiện lên một đạo gợn sóng tiếp theo nháy mắt một cái như là chống trận giống nhau đồ vật liền xuất hiện ở hắn trước người với anh này chống trận vừa xuất hiện chợt khiến cho thiên địa dị tượng Vốn dĩ đã sáng ngời không trung, nháy mắt giảm đạm xuống dưới. chương 357 ra người cổ tái hiện. Ở trống trận xuất hiện trong nháy mắt, âm phong nổi lên bốn phía, phong lôi kích động. Ngay cả không chung bên trong, cũng chuyển đến từng trận như là hài đồng khóc thút thít thanh âm. Này trống trận phía trên, càng là mang theo nồng đậm âm sắc khí. Ra người cổ. Từ trăm tên muôn đời ác nhân ra, nhu chế mà thành. Từ được đến ra người cổ lúc sau, Nhậm phong vẫn luôn còn không có tới kiệm sử dụng. Đối mặt phương Tây tiếng tâm lừng lấy địa vực bảy ma vương chi nhất nên ẩn. Nhậm phong tự nhiên sẽ không cất giấu, trực tiếp tế ra chính mình mạnh nhất phát khí. Tuy rằng, ra người cổ còn không có gõ vang. Nhưng là liền ở nhậm phong vừa mới tế ra ra người cổ một khắc. Trên mặt đất, những cái đó vong linh loại nhóm, tức khác vong hồn nữa ra. Bọn họ cảm giác, kia cổ chung, tựa hồ cất giấu nào đó so vong linh còn muốn tà ác một vạn lần đổ vật. Tuy rằng chỉnh trương cổ thoạt nhìn cùng bình thường chống trận không sai biệt lắm Nhưng là những cái đó vong linh loại vẫn là có thể dễ dàng cảm giác được, này chống trận bên trong, có được đại khủng bố, đại huy năng, cảm thụ được quanh thân âm lãnh sát khí. Này đó vong linh loại nháy mắt cảm giác ra đầu tê dại, thân mình càng là cầm lòng không đầu run lên lên. Bọn họ tự nhiên biết, này phương đông người sở dĩ có thể thắng nên ẩn tôn trọng, thực lực chỉ sợ sẽ rất mạnh. Nhưng dù cho như thế, bọn họ cũng không nghĩ tới. Nhâm phong, thế nhưng có thể cường đến loại tình trạng này. Thế cho nên tùy tiện tế ra một cái pháp khí, khiến cho bọn họ vong linh chi tâm, sinh ra vô pháp chống cự sợ hãi. Mà lúc này, Nên ẩn ở cảm nhận được ra người cổ nháy mắt, sắc mặt cũng là hơi đổi. Này, đây là cái gì hung khí? Nên ẩn thanh âm, trở nên ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm giác được. Này cổ trung, ẩn chứa đại uy năng. Nhìn đến nhầm phong tế ra chống trận, ngay cả Nên ẩn cũng đã không có thủ thắng tin tưởng. Đánh xong chẳng phải sẽ biết. Nhìn đến sắc mặt ngưng trọng Nên ẩn. Nhậm Phong khỏe miệng sệt qua một mạt độ cung. Đối với nên Ẩn, Nhậm Phong trong lòng vẫn là có một tia hảo cảm. Chẳng qua đối với Tinh Hồng Dị Bảo, Nhậm Phong chính là trí tại tất đắc. Nếu không phải bởi vì mâu thuẫn vô pháp điều hòa, có lẽ Nhậm Phong còn sẽ ở địa ngục bảy ma vương xâm lấn phương tây thần giới thời điểm. Âm Thầm giúp đỡ một phen. Đáng tiếc, ở Tinh Hồng Dị Bảo trước mặt, đừng nói là nên Ẩn, liền tính là xạ tàn đích thân tới, Nhậm Phong đều sẽ không có chút nào nhượng bộ. Này. Hào đi. Mắt thấy mâu thuẫn vô pháp điều hòa. Nên ẩn cũng chỉ có thể trở lại những cái đó vong linh đại quân bên trong. Đáng tiếc. Thật sự là đáng tiếc. Nên ẩn hơi mang tiếc hận nói, vì tinh hồng dị bảo, chúng ta chú định là địch. Giọng nói rơi xuống. Nên ẩn trên mặt, tiếc hận chi sắc đốn đi. Thay thế, là tà ác, âm lánh hơi thở. anh, Nên ẩn thân thượng, chợt buộc phát ra khủng bố khí thế. chợt vô biên huyết khí, hướng về bốn phía lan tràn. Mùi máu tươi Kích thích sở hữu vong linh loại thần kinh ở huyết khí tăng Phúc hạ những cái đó vong linh loại nhóm đối ra người cổ sợ hãi cuối cùng là giảm bất chút đã miễn cưỡng có thể chiến đấu cùng lúc đó nên ẩn cũng là vừa lên tới liền chuẩn bị đem hết toàn lực chiến đấu hắn có thể rõ ràng cảm giác được nhậm phong trong cơ thể ẩn chứa bảng bạc hơi thở mà này cổ hơi thở liền tính là nên ẩn cũng không dám xác định chính mình có thể trăm phần thắng lợi giống trận một đạo nghẹn ngào tiếng hô Thứ nên ẩn trong miệng bùng nổ. Vốn dĩ tràn ngập ở bốn phía huyết khí, càng là ngưng như thực chất giống nhau. Huyết khí ngưng tụ thành máu tươi, hướng về mặt đất nhỏ dọn. Không lớn trong chốc lát. Ở nên ẩn thân mình hạ, liền xuất hiện một tòa huyết trì. Mà lúc này, nên ẩn, càng là trực tiếp hóa thành bản thể. Vốn dĩ tuấn lãng bề ngoài, chợt chi gian biến vặn mèo lên. sinh hồng sắc hai mắt bên trong tràn đầy lệ khí. Hai chỉ nhọn nhọn quỳ hút máu trường nha. Càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng sinh trưởng. Chỉ chốc lát sau, liền ánh mắt tới rồi cầm chỗ. Mà lúc này, vài anh, và anh, vai hệ cùng pháp hải, cũng phóng xuất ra khí thế. Giống, hóa thành bản thể vai hề tạ quyền đấm đánh ngực. Mà tay phải bên trong định hải thần châm, đã trở nên chừng ngọn núi lớn nhỏ. Chỉ sợ này định hải thần châm tùy tiện một lần, liền sẽ nghiền chết vô số vong linh. Đại uy ma long, pháp hải cũng trợt quát lạnh một tiếng. Sau lưng ma long, tức khắc phóng lên cao, dây lát chi rằn cũng đã che trời. Vô luận là nhậm phong bên này, hay là nên ẩn. Hai bên vừa lên tới, liền bày ra ra mạnh nhất lực lượng. Nếu có thể, ta thật không muốn cùng ngươi là địch. nên ẩn nhàn nhạt nói. Ở hắn phía sau, là hai cái thực lực cường đại quỷ hút máu, xuất lính quỷ hút máu đại quân. Đến nổi những cái đó vong linh loại, còn lại là xếp hạng đệ nhất danh sách. Đại chiến, chạm vào là nổ ngay. Nhưng mà coi như hai bên dương cung bạt kiếm hết sức tư lạc một đạo lôi mang chợ ở nhậm phong đầu ngón tay hiện lên nhìn đến này nói lôi mang nên ẩn mí mắt hơi hơi nhảy dựng lại lần nữa kinh ngạc lên hắn có thể cảm giác được này nói lôi mang thượng thế nhưng ẩn chứa một tia liền hắn đều cảm thấy sợ hai khí thế này nhậm phong đến tột cùng có bao nhiêu thủ đoạn nên ẩn âm thầm kinh hô một tiếng chợt trong lòng trầm xuống vừa rồi cái kia cổ xưa chống trận xuất hiện thời điểm Nên ẩn trong lòng liền có một loại cảm giác không ổn. Mà hiện giờ, nhậm phong trong tay kia nói lôi mang, càng là làm hắn ra đầu tạc nước, Tựa hồ tại đây nói lôi mang phía trên. Nên ẩn cảm giác được uy hiếp. Phải biết rằng, nên ẩn là ai? quỷ hút máu chi chủ, một thân thực lực ở toàn bộ phương Tây thần thoại bên trong, cũng có thể bài tiến lên liệt. Chính là, ở đối mặt này nói lôi mang thời điểm. Ngay cả hắn, đều cảm giác được uy hiếp. Mà càng làm cho nên ẩn cảm thấy ra đầu tê dại chính là. Này nói lôi mang, là xuất từ nhậm phong tay. Xem ra, hôm nay liền tính là có thể thắng lợi, cũng tất nhiên muốn trả giá thảm thống đại giới. Nên ẩn trong lòng có chút ngưng trọng nói. Bất quá, nghĩ đến xạ tản sứ mệnh. Nên ẩn ánh mắt, nhìn về phía những cái đó vong linh loại. Ở huyết khí bên trong, các ngươi sẽ trở nên không sợ đau sót. Dù cho bị thương, cũng có thể lấy cực nhanh tốc độ khép lại. Chiến đấu đi. Tạ ác, trung quy sẽ buông xuống. Nên ẩn thanh ấm lang lãng Chuyên khắp toàn bộ phương Tây vong linh đại quân. Mà lúc này, này đó vong linh loại nhóm, cũng tham lam hút huyết khí. Bọn họ có thể cảm giác được. Này huyết khí bên trong, ẩn chứa trí âm trí tà năng lượng. Chỉ cần bọn họ còn có một hơi, này trí âm trí tà năng lượng liền sẽ đưa bọn họ thường thế chữa trị. Chủ nhân, ta trước thượng. Nhậm phong bên này, vai hề vẫn như cũ vẫn duy trì trăm mét cao bản thể. Mắt thấy hai bên đã dương cùng bạc kiếm, vai hề ồm ồm nói một câu. Nhưng mà liền ở hắn chuẩn bị dẫn đầu khởi xướng công kích thời điểm. Nhắm lại nghe thức. Ở vai hề trong đầu, chợt vang lên nhậm phong thanh âm. Cùng lúc đó, ở một bên vận sức chờ phát động pháp hải, thần sắc cũng là hơi hơi vừa động. Quay đầu nhìn về phía nhậm phong, mang theo dò hỏi chi sắc. hiển nhiên, không chỉ là vai hề. Liền tính là pháp hải, cũng tiếp thu tới rồi nhậm phong truyền âm. Vai hề cùng pháp hải trong lòng tuy rằng có chút nghi hoặc. Nhưng là thức mau, bọn họ liền dựa theo nhậm phong nói đem chính mình nghe thức tạm thời phong ấn. Cùng lúc đó, giang giác, nhậm phong trong tay kia nói màu vàng nhạt lôi mang, trận dung nhập chống trận bên trong. Sắc thực nói, là chống trận phía trên hai thành cổ trụ y, căn cứ hệ thống theo như lời. Người này ra cổ, sẽ trên diện rộng tăng cường trí âm trí tả chi vật sức chiến đấu. Nhưng là nếu ở hơn nữa một kia hỗn độn thần lôi nói, hẳn là sẽ sinh ra càng thú vị hiệu quả. Nghĩ đến đây, nhậm phong nhìn về phía nên ẩn, Khoe miệng càng là nổi lên một mặt thú vị độ cung. chương 358 trống trận sấm dậy, quỷ dị lôi mang. Mà ở lúc này, những cái đó vong linh loại, đã hướng về nhậm phong đám người đánh tới. Một ít vốn dĩ vô pháp phi hành vong linh loại, ở huyết khí dưới tác dụng. Sau lưng thế nhưng ngưng kết ra từng đôi huyết cánh. Bọn họ trên mặt, mang theo từng trận cười giữ tợn Phương Tây địa ngục bên trong từ trước đến nay tranh đấu liên tục. Đối với chiến đấu này đó vong linh loại sớm đã tập mãi thành thói quen. Mà nên ẩn Càng là đầu tàu gương mẫu. Chỉ là một cái lắp mình, thân ảnh cũng đã xuất hiện ở nhậm phong trước mặt. hung hổ. đang đăng sắc khí. Tuy rằng đối nhậm phong có một loại bản năng thân thiết cảm. Nhưng là nên ẩn cũng không dám cái lời xạ tàn mệnh lệnh. Mà lúc này, ở trên bầu trời những cái đó các thiên sứ, còn lại là sôi nổi trận tròn đôi mắt. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Thế nhưng sẽ xuất hiện như thế biến số. Không chỉ có trong địa ngục các ma trọng lâm nhân gian. Ở nên ẩn xuất hiện thời điểm. Mấy ngày này sự tâm, càng là nháy mắt lạnh nửa thanh. Nhưng làm cho bọn họ vô pháp chịu đựng chính là, này đó ác ma thế nhưng muốn đánh thượng thần giới, tưởng bọn họ trí cao thiên chúa khởi sướng khiêu chiến. Các thiên sứ trong lòng tức giận liên tục. Bất quá giờ phút này, càng làm cho bọn họ giật mình sự tình đã xảy ra. Không nghĩ tới. Địa ngục các ma, thế nhưng cùng nhậm phong đã xảy ra xung đột. Nhìn đến chiến đấu sắp bắt đầu, những thiên sứ này trên mặt, hiện ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Tiêu Nhậm Phong thật là ốc, thế nhưng chọc giận nên ẩn, nên ẩn chính là địa ngục bên trong bảy đại ma vương, bị giam giữ ở người khổng lồ giếng chỗ sâu trong. Này Nhậm Phong cũng quá để mắt chính mình, huyết tộc chi vương cũng là hắn có thể khiêu khích. Bọn họ tốt nhất đua cái lưỡng bại câu thương, đồng quy vô tận. Những thiên sứ này trên mặt mang theo trào phúng biểu tình, nghĩ đến vô luận là nên ẩn, vẫn là Nhậm Phong đều không đem thiên chúa để vào mắt. Những thiên sứ này trong mắt lập loè sát khí, sở hữu thiên sứ. Nghe lệnh. Một người sáu cánh thiên sứ thấp giọng quát. Mặt khác thiên sứ thần sắc một túc. Các người đem sở hữu sinh mệnh lực đều giao cho ta. Lấy ta tốc độ, hẳn là có thể trở lại giáo đình, đem địa ngục câm như bẩm báo thiên sứ trưởng đại nhân. kia nhậm phong hẳn là căng không được bao lâu, nếu chúng ta giờ phút này ở không nắm lấy cơ hội nói. Vạn nhất bị này giúp ác ma đánh lén thực hiện được, đối với phương Tây thần giới chỉ sợ là một hồi tai nạn. Tên này sáu cánh thiên sứ ngữ khí trầm trọng nói. Vốn dĩ hắn liền trọng thương đe dọa, liên tục nói nhiều như vậy lời nói, sắc mặt tức khắc lại trắng bại phần, thân thể càng là lung lay sắp đổ lên. Hảo, ta đem sinh mệnh năng lượng truyền cho ngươi. Mặt khắc một người sáu cánh thiên sứ gật gật đầu, tính ta một cái, còn có ta. Mặt khắc thiên sứ cũng sôi nổi đáp, thiên sứ chi tâm, làm cho bọn họ đối thiên chúa vô cùng trung thành. Bọn họ tuy rằng minh bạch, ở giao gia sinh mệnh lực lúc sau, bọn họ chỉ sợ cũng chỉ có vừa chết. Nhưng là hiện tại, tình huống nguy cấp, bọn họ đã cố không được nhiều như vậy. Giờ phút này, bọn họ trong lòng đã không dám hy vọng xa vời tinh hồng dị bảo. Bọn họ chỉ hy vọng tên kia sáu cánh thiên sứ có thể ở sinh mệnh năng lượng hao hết phía trước phản hồi thần giới, có thể đem địa ngục bảy ma vương xâm lấn sự tình hội báo. Việc này không nên chậm trễ. Các thiên sứ trên người chợt nổi lên mịt mờ ánh sáng lưu hòa, từng đạo sinh mệnh năng lượng hướng về tên kia sáu cánh thiên sứ hội tụ. Đối với các thiên sứ tới nói, Giờ phút này không khác giành giật từng giây. Liên tính tên kia sáu cánh thiên sứ tập hợp mọi người sinh mệnh chi lực. Nếu không nhanh lên chạy trở về nói, cũng tất nhiên sẽ bởi vì sinh mệnh chi lực hao hết mà chết. Bọn họ mọi người sinh mệnh năng lượng, cũng chỉ có thể làm kia sáu cánh thiên sứ nhiều căng trong chốc lát thôi. Thực mau, Tên kia sáu cánh thiên sứ trên người hơi thở, liền trở nên cường thịnh lên. Bất quá giờ phút này, hắn lại liều mạng mà áp chế chính mình hơi thở. Vô luận là nhậm phong hay là nên ẩn. Đều là Đại Lao Trung Đại lão. Một khi bị bọn họ phát hiện bên này manh mối, Rất có khả năng liền sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Nhưng mà, liền ở tên kia thiên sứ chuẩn bị rời đi thời điểm. Đông. Một tiếng trầm vang, chật từ phía dưới chuyển đến. Ở thanh em vang lên ngáy mắt. Sở hữu thiên sứ, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Tiếng trống. Đáng chết. Như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ tiếng trống. Chuẩn bị thoát đi tên kia thiên sứ tức giận nói thật vất vả tích góp sinh mệnh năng lượng, thế nhưng tại đây thanh trầm đục dưới biến mất hơn phân nửa, mà mặt khác thiên sứ thảm hại hơn, bọn họ sớm đã tới rồi dầu hết đèn tắt bên cạnh. tại đây tiếng trống vang lên ngay mắt, những thiên sứ này ngực, liền truyền đến từng đợt giòn vang, gần là một đạo tiếng trống, khiến cho bọn họ thiên sứ chi tâm vỡ vụn. ngay mắt, những thiên sứ này giống như hạ sủi cảo giống nhau, sôi nổi từ trên bầu trời ngã xuống, còn chưa rơi trên mặt đất thượng liền hoàn toàn không có tiếng động. Giờ phút này, không chung bên trong, cũng chỉ dư lại tên kia ký thác toàn thôn người hy vọng sáu cánh thiên sứ lẻ loi đứng. Mắt thấy đồng liêu nhóm ngã xuống. Tên này thiên sứ hảo huyền không có đường trường hỏng mất. Bản năm dưới, hắn hướng về tiếng trống nơi phát ra nhìn lại. Nhưng mà, không xem con hảo. Nay vừa thấy, hắn hai mắt liền rốt cuộc không rời đi. Hắn ánh mắt nơi hội tụ. Đúng là ra người cổ. Dây lát chi gian. Tên này thiên sứ liền cảm giác ra đầu tắc nức, lông tơ thẳng dự ngay cả làn da thượng đều nổi lên một tầng lại một tầng nổi ra gà. Chơi ạ, đây là một loại thế nào hơi thở? tà ác, thuần túy tà ác, cuộn cuộn như hải, vô biên vô hạn. ở kia tiếng chống bên trong như là cất giấu cái gì tà ác đến cực điểm sinh vật giống nhau. chỉ sợ so với sa tản, nay cổ tà ác chi khí đều không thua kém chút nào. gần là một cái trước mắt, tên này thiên sứ liền cảm giác hái hùng kết vía. thật là đáng sợ, nay phương đông người đến tuột cùng là cái gì lai lịch Cận tồn sáu cánh thiên sứ trong lòng kinh hô gần là một đạo tiếng trống liền đủ để cho hắn kinh hồn tăng đảm. Bất quá so sánh với này sáu cánh thiên sứ trên mặt đất đám kia vong linh loại kết cục có thể so các thiên sứ thê thảm mấy lần ở tiếng trống vừa mới vang lên trong nháy mắt này đàn vong linh loại lạnh băng vong linh chi tâm liền tùy theo du lên ngay sau đó bọn họ hoảng sợ phát hiện chính mình trong lòng giết chóc cảm xúc thế nhưng ở điên cuồng tăng trưởng lan tràn. Thế cho nên, đang xem hướng bên người mặt khắc vong linh loại thời điểm. Bọn họ trong lòng, đều có một cổ khó có thể ức chế công kích dục vọng. Mà nên ẩn càng là trực tiếp bưng kín lỗ thai, trên mặt mang theo vô tận thống khổ. liền ở vừa rồi, kia tiếng trống bên trong, thế nhưng còn mang theo một kia lôi mang. Mà nên ẩn, đúng là này một kia lôi mang mục tiêu. Này lôi mang, đúng là hốn độn thần lôi. Tuy rằng chỉ có một kia, nhưng là nên ẩn lại có thể cảm giác được. Thống khổ. Vang vọng linh hồn, phản phất mỗi một tế bào, đều bị vô tình nghiền nát giống nhau. May mắn nên ẩn đã sống vô tận năm tháng, đối với thống khổ nhẫn mại lực sớm đã viễn siêu bình thường ác ma cực hạ. Nếu không, liền vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn đều có khả năng ở kia vô biên đau nhức giới, hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Nhưng mà, đúng lúc này, đông, tiếng trông sớm dậy, tuy rằng chỉ có một tiếng, nhưng là nên ẩn vô luận là thân mình vẫn là linh hồn, đều đồng thời run lên. Một cổ manh liệt nguy cơ cảm, ở trong lòng hắn lan tràn. Sợ bị lôi mang tập kích. Nên ẩn không rảnh lo mặt khác, trực tiếp bạo lui mà đi. Nhưng mà hắn này một lui. Lại làm tiếng chống nguy lực, hoàn toàn tác dụng ở những cái đó vong linh loại trên người. chương 359 ra người cổ, tân quỷ phiền oan cũ quỷ khóc. Giờ phút này, nên ẩn còn không biết. Phía trước kia một đạo tiếng chống nguy lực, hắn ngăn cản ở hơn phân nửa. Nhưng mà giờ phút này, hắn đã thối lui. Đã không có hắn che chở. Tiếng trống bên trong ẩn chứa khủng bố huy thế, toàn bộ tác dụng ở những cái đó vong linh loại trên người. nháy mắt. Này đó vong linh loại trên người hơi thở, liền bạo ngược lên. Bọn họ vốn đang ở nỗ lực ngăn chặn giết chóc cảm xúc, hoàn toàn ở tiếng trống chung phong thích. Khoảnh khắc chi gian. Gần như sở hữu vong linh loại, đều trực tiếp lâm vào điên cuồng. Một con bộ xương khô tiểu binh, bị bên cạnh thân thể khỏe mạnh thi mà trực tiếp bắt lên. Giang rác một tiếng giòn vang. Này bộ xương khô tiểu bình trực tiếp bị thi ma thô tráng cánh tay xé thành hai nửa. Không đợi này bộ xương khô tiểu bình bị huyết khí sống lại. Kia thi ma trực tiếp đem trong tay bạch cốt để vào trong miệng đại nhai. Giang giác, giang giác. Xương cốt vỡ vụn thành âm, làm nhân tình không tự kìm hãm được ra đầu tặc nước. Này bộ xương khô tiểu bình, càng là liền sống lại cơ hội đều không có, đã bị thi ma nuốt vào trong bụng. Cùng lúc đó, giống. Này thi ma liền phát ra hết thảm một tiếng. Bảy tám cái khuôn mặt giữ tợn, cả người hư thối thực thi quỷ một hống mà thượng, đêm này thi ma phát gục trên mặt đất. Thực thi quỷ sắc bén hàm răng dễ như trở bàn tay xé rách khai thi ma thi thể. Chỉ chốc lát sau. Này thi ma đã bị một đám thực thi quỷ phanh thây sạch sẽ. Nhưng mà còn chưa chờ này đó thực thi quỷ tiếp tục công kích. Một phen đem cốt đao liền dừng ở bọn họ trên người, khoảnh khắc chi gian liền đưa bọn họ chém thành thịt mạt. Toàn bộ vong linh loại đại quân nháy mắt loạn thành một đoàn. Cơ hồ mỗi một chỗ. Đều ở phát sinh loại này dường như tình huống Thấy như vậy một màn Bạo lui nên ẩn, tức khác choáng váng Sao lại thế này Này đó vong linh loại Vì cái gì sẽ cho nhau công kích Chẳng lẽ là bởi vì kia tiếng trống Nghĩ đến đây Nên ẩn sắc mặt chợt biến đổi Nhìn về phía nhậm phong Giờ phút này Nhậm phong trong tay Người cốt chế thành cổ chủ y đã cao cao dơ lên Đông Lại là một tiếng vang lớn Tiếng trống vừa mới vang lên Vong linh đại quân bên trong giống giận cùng tiêu gen tức khắc trở nên càng thêm thê lương. Một ít đắc thủ các vong linh còn chưa phát ra thắng lợi vui sướng. Kế tiếp liền lâm vào bị mặt khắc vong linh cắn nuốt tuyệt vọng bên trong. Chỉ một thoáng, tiếng kêu than dậy trời đất. Vốn đang ở giết chóc vong linh, trong khoảnh khắc liền sẽ biến thành bị giết chóc đối tượng. Tân quỷ phiền đoan cũ quỷ khóc. Chỉ là trong nháy mắt, trường hợp liền hoàn toàn mất không chế. Bọn họ tuyệt đối là bị tiếng chống ảnh hưởng tâm trí, nhất định là cái dạng này nên ẩn trong lòng kinh hô, thực lực của hắn bởi vì quá mức cường đại, ở tiếng trống vang lên thời điểm chỉ là cảm thấy có chút không thoải mái, chân chính làm hắn sợ hãi là kia quỷ dị lôi mang, nhưng nguyên nhân chính là vì hắn thực lực cường đại mới bỏ qua tiếng trống uy lực, nhìn đến các vong linh giết hại lẫn nhau, một người tiếp một người ngã xuống, ngay cả nồng đậm huyết khí cũng bởi vì không ngừng trị liệu, tiêu hao, ảm đạm xuống dưới, nên ẩn tâm tức khắc có chút tẩn ẩn làm đau, phải biết rằng. Này đó vong linh loại, chính là phương Tây địa ngục tiên quân, là dựng thiên địa cái chăn sức lao động. truyền thống này đó vong linh loại đã là kia hắc ám lệ Mỹ xả mà pháp trận cực hạn. Nói cách khác, ở thiên địa cái chăn chưa kiến hảo phía trước, nên ẩn là không chiếm được vong linh loại bổ sung. Tuy rằng lấy hắn bản lĩnh, ở hiện thế bên trong, cũng có thể sơ đủng một ít người, làm cho bọn họ trở thành huyết nô. Chính là không cần quên, nên ẩn cũng không phải một cái có được hệ thống nam nhân, bị hắn cắn quá người. Chỉ có thể thành thành thật thật chờ sống lại Hơn nữa vừa mới ra đời quỷ hút máu yếu ớt đến cực điểm Chẳng sợ chỉ là bị ánh mặt trời chiếu đến Đều sẽ hóa thành hư vô Trông cậy vào này đó tân sinh quỷ hút máu dựng thiên địa cái chán Chỉ sợ cũng tính lại quá 100 năm Cũng không nghi là si tâm vọng tưởng Chờ cho đến lúc này Rau kim châm đều lạnh Càng không cần phải nói địa ngục phục hồi nghiệp lớn Dừng tay, mau dừng tay Nên ẩn không khỏi tức giận quát Dưới tình thế cấp bách Hắn lại lần nữa nhằm phía Nhậm Phong, quanh thân buộc phát ra mãnh liệt khí thế, hô hô hô, nên ẩn thân sau cánh, điên cuồng kích động, mang theo khủng bố đến cực điểm cơn lốc, thoát nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi. Chỉ là chớp mắt công phu, hắn liền lại lần nữa xuất hiện ở Nhậm Phong trước người, lưỡng đạo máu tươi chợt ở nên ẩn trong tay hội tụ. Giờ phút này vì bảo toàn này đó vong linh, hắn cũng chỉ có thể đối Nhậm Phong ra tay. Giờ phút này, Nhậm Phong trong tay cổ chủ y lại lần nữa dơ lên. Hắn nâng nâng mí mắt, nhìn thoáng qua nên ẩn trong tay máu tươi, sắc mặt dị thường bình tĩnh. Phản phất, này máu tươi với hắn mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đông. Cổ chú ý lại lần nữa rơi xuống. Nên ẩn còn chưa ra tay, liền nhìn đến lôi mang hiện ra. Trận. Mánh liệt thống khổ, ở trên người hắn lan tràn. Này. Này con đánh cái giám A. Cảm thụ được khó có thể chịu đựng thống khổ, nên ẩn tức khắc hảo huyền không khóc ra tới. Tại đây lôi mang che trở hạ. Hắn tưởng gần nhậm phong thân đều khó. Chính là chỉ cần hắn một lui, nay tiếng chống liền sẽ làm vong linh đại quân nhóm bị lạc tâm trí, biến thành chỉ biết giết chóc máy móc. Tiếng cũng không được, thối cũng không xong. Rốt cuộc nên sao cái làm? Nên ẩn thể. Hắn sống vô tận năm tháng, vẫn là lần đầu, đụng tới như vậy đau đầu đối thủ. Ở nên ẩn trong lòng, đột nhiên toát ra một câu phương đông câu nói bỏ lửng. Cầu ăn con nhím, không thể nào xuống tay. Nếu không phải sợ lan đến gần này đàn vong linh loại, Nên ẩn giờ phút này tuyệt đối sẽ dùng ra chính mình mạnh nhất đại chiêu. Chính là hắn còn muốn trông cậy vào này đàn vong linh loại dựng thiên địa cái chắn. Trong khoảng thời gian ngắn, nên ẩn cũng là lần cảm đau đầu. Nhìn đến bốn dĩ hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang vong linh đại quân đã thiệt hại gần năm thành. Nên ẩn cấp như là kiến bò trên trào nóng. Một khi này đó vong linh đại quân toàn bộ tử tuyệt, chỉ còn hắn nên ẩn cái này quang côn tư lệnh nói. Chẳng phải là dựng thiên địa cái chắn thời điểm. Hắn còn muốn đích thân đi ra khổ mạnh mẽ. Nghĩ đến trong đầu hình ảnh, nên ẩn khỏe miệng không ngừng chịu chịu. Đường đường huyết tộc chi vương. Địa ngục bảy đại ma vương chí nhất. Thế nhưng muốn đi ra khổ mạnh mẽ. Chuyện này một khi chuyển tới mặt khác ma vương mà lỗ thai. Hắn nên ẩn chỉ sợ sẽ ở ma vương vòng bên trong, ngáy mắt xã hội tính tử vong. Hơn nữa nói trở về. Tuy rằng hắn tu vi thâm hậu. Nhưng là nếu một ít đơn giản việc, đều phải chính hắn tự mình tới hoàn thành nói. Chỉ sợ đến chờ đến ngày tháng năm nào, mới có thể dựng hảo thiên địa cái chán. Làm sao bây giờ? Nên ẩn tâm niệm quay nhanh. Nhưng mà liền vào giờ phút này, nên ẩn hỏng mất nhìn đến. Nhậm phong cổ trụ y, lại lần nữa dương lên. Nhậm phong huynh đệ, thu thần thông đi. Nên ẩn môi run nhẹ nhẹ, đối với nhậm phong hô. Cuối cùng, nên ẩn mắt một bế, tâm một hành, tinh hồng dị bảo về ngươi, được rồi đi. Vì tránh cho vong linh đại quân toàn quân bị diệt, nên ẩn vội vàng hô to nói Dưới tình thế cấp bách, ngay cả thanh ấm bên trong, đều mang theo một tia khẩn cầu. Nga! Về ta! Nghe được nên ẩn tiếng hô, đang chuẩn bị rơi xuống cổ trù y, chật đốn ở giữa không trung. Hô! Nhìn đến nhậm phong dừng tay, nên ẩn tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt, càng là bài trừ một tia so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Mặc kệ thế nào! Này vong linh đại quân, xem như bảo vệ! Nhưng mà! Gần do dự một lát! Vốn dĩ đã năm thành thương vong vong linh đại quân, lại lần nữa bỏ mình hai thành. Bởi vậy nhỉ đi. Tước Trừng bảy thành thương vong. Chính là nhìn đến đầy đất hỗn độn lúc sau, nên ẩn cái mũi đau xót, hảo huyền không khóc ra tới. Chương 360 nên ẩn cầu xin. Nên ẩn hung hăng nuốt nước bọt. Hai mắt bên trong tràn ngập không thể tin tưởng. Khiếp sợ dưới, ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Một lát sau, hắn đem ánh mắt chuyển qua nhậm phong trên người. Hắn tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra Nhậm phong lại như thế nào làm được? Gần là gõ kia phá cổ vài cái. Liền suýt nữa làm hắn vong linh đại quân toàn quân bị diệt. Giờ phút này, Nên ẩn trong lòng, đều mau khóc. Này đó vong linh đại quân, gần một lát công phu liền đã chết gần như bảy thành. Nếu là ở địa ngục nói, vong linh chết nhiều ít, đối với Nên ẩn tới nói không sao cả. Nhưng là hiện tại lại bất đồng. Này đó vong linh đều là địa ngục tiền trạm bộ đội, căn bản không chiếm được bất luận cái gì bổ sung. Mà Nên ẩn nhiệm vụ chính là ở hiện thế thành lập thiên địa cai chán. Chính là hiện tại, vong linh đã chết nhiều như vậy, chỉ sợ xây dựng tiến độ muốn chậm trễ. Vạn nhất xạ tạn tức giận, ừ ừ, nên ẩn hung hăng nuốt nước bọt. Xạ tản tức giận, dù cho là địa ngục bảy ma vương chi nhất nên ẩn, cũng tuyệt đối vô pháp thừa nhận. Nghĩ đến vừa rồi kia chấn nhân tâm phách tiếng trống, nên ẩn liền cảm giác da đầu tê dại, hái hùng khiếp vía. Ngươi, như thế nào làm được? Nay trong trận, là so thánh khí còn phải cường đại tồn tại. Không đúng, thậm chí so Thiên Chúa quyền trượng, cũng tuyệt đối không thua kém chút nào. Nên ẩn mang theo nồng đậm nghi hoặc. Giờ phút này, sống vô tận 5 tháng nên ẩn, thoạt nhìn giống như là cái tò mò bảo bảo giống nhau, không chớp mắt nhìn chằm chằm Nhậm Phong. Hắn trong lòng, sớm đã chiến ý toàn vô. Vốn dĩ hắn liền không nghĩ cùng Nhậm Phong là địch, nhưng là bởi vì Tinh Hồng Dị bảo cùng xả tàn mệnh lệnh, hai người mới đứng ở mặt đối lập. Nhưng cho dù như thế, lấy tình huống hiện tại tới xem, nếu tiếp tục đánh nói Này đó vong linh loại đã có thể toàn bộ ngỏm củ tỏi. Đến lúc đó, còn kiến cái cây búa cái chán. Xem ra tinh hồng dị bảo, chỉ có thể vứt bỏ. Rốt cuộc thiên địa cái chăn mới là nhất quan trọng. Liên tính là xạ tản đại nhân đã biết hiện trường tình huống, cũng nhất định sẽ lý giải. Nên ẩn trong lòng âm thầm tính toán nói. Hắn cảm thấy, lấy tình huống hiện tại, từ bỏ tinh hồng dị bảo, thôi tranh đấu. Mới là lựa chọn tốt nhất. Nên ẩn không khó coi ra. Nhầm phong dễ như trở bàn tay. Khiến cho vong linh đại quân tử thương thảm trọng, quân lính tan rã. Kia nói cách khác. Nhậm phong còn lưu lại đường sống. Còn có thần thông thủ đoạn, không có triển lãm ra tới. Mà nhậm phong thực lực, tuyệt đối không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Tuy rằng nên ẩn trong lòng không rõ ràng lắm, nếu hắn cùng nhậm phong một về một nói, kết quả sẽ như thế nào. Nhưng là, lấy nhậm phong thực lực. Ở hắn mí mắt phía dưới, tiêu diệt này đó vong linh loại, không thể nghi ngờ là dễ như trở bàn tay. Đột nhiên. Nên ẩn có chút sợ hãi Sống vô tận 5 tháng Trừ bỏ đối mặt thiên chúa ở ngoài Nên ẩn vẫn là lần đầu tiên có sợ hãi cảm xúc Hắn sợ hãi Nơi phát ra với không biết Nơi phát ra với nhậm phong sâu không lường được Dù cho là nên ẩn Cũng vô pháp tránh cho Hắn từ nhậm phong trên người Thấy được không biết Hai bên giao chiến Liên nhậm phong chi tiết đều không có thăm dò Thậm chí đều nhìn không ra nhậm phong đến tột cùng dùng nhiều ít thực lực Nên ẩn là cái người thông minh Loại này không nằm chắc trượng, nên ẩn tuyệt đối sẽ không đi đánh. Bằng hữu, ngươi có thể nói cho ta, kia chống trận lai lịch sao. Nhìn đến Nhậm phong cười mà không nói, nên ẩn không khỏi hỏi lại lần nữa. Mà ở lúc này, chỉ thấy Nhậm phong khỏe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra nhàn nhạt ý cười. Hắn nhẹ nhàng nhìn nên ẩn liếc mắt một cái, thần sắc trở nên thú vị lên. Vốn tưởng rằng, nên ẩn bên này hẳn là sẽ có giống dạng chiến đấu. Nhưng hiện tại xem ra, này đó vong linh, căn bản bất kham một kích. Cùng lúc đó, Nhậm Phong đối với da người cổ tác dụng cũng có nhất định lý giải. Xem ra này tiếng trống có thể trên diện rộng tăng lên trí âm trí tà trí sát sinh vật chiến ý. Bất quá cùng lúc đó, này đó sinh vật có đại khái suất mất khống chế, hoàn toàn biến thành một cái dết chóc máy móc. Bất quá, Nhậm Phong trong lòng hơi hơi mỉm cười, làm ra người cổ chủ nhân ta lại có thể dễ dàng khống chế, không cho những cái đó sinh vật mất khống chế. Nghĩ đến đây, Nhậm Phong trong lòng không khỏi cao hứng lên. Phải biết rằng Vô luận là vong linh loại, hoặc là cương thi, quỷ vật. Này đó đều xem như trí âm trí tả trí sát chi vật. Nếu tương lai, cương thi đại quân thật sự trở về thế gian nói. Ra người cổ, tuyệt đối có thể đại biên độ tăng lên cương thi đại quân thực lực. Hơn nữa ở nhầm phong không chế hạ. Này đó cương thi, căn bản sẽ không giống vong linh loại như vậy mất không chế. Này chỉ là một cái tiên thiên linh bảo thôi. Ở phương đông thần giới, là lạn đường cái tồn tại. Nhậm phong nhàn nhạt nói. Vô luận là thiên đình vẫn là linh sơn, thiên tài địa bảo nhiều đếm không xuể. Này tiên thiên linh bảo, ước chừng ngàn kiện nhiều. Nhưng mà, nên ẩn nghe được nhầm phong nói, lại tức khắc mở to hai mắt nhìn. Cả người giống như choáng váng giống nhau, ngay cả miệng đều trương đến đại đại, giống như có thể nhét vào đi một viên trứng gà. Lạ, lạ đường cái tồn tại. Này tuyệt đối không có khả năng. Ngay cả thiên chúa quyền trượng, cũng cùng này chống trận không sai biệt lắm thôi. Sao có thể lạ đường cái? nên ẩn cơ cơ ầm ầm vang lên đầu kinh thanh nói dựa theo nhậm phong ý tứ ngay cả thiên chúa thiên sứ quyền trượng cũng là lạn đường cái tồn tại nếu thật là như vậy nên ẩn tỏ vẻ chính mình thực nguyện ý đi phương đông thần giới nhặt ve chai nhìn nên ẩn giống như vào thành sơn pháo giống nhau nhậm phong cười khẽ lắc lắc đầu vô luận là thiên đình vẫn là linh sơn đều phải so vườn địa đàng cao hơn một cấp bậc luận khởi thiên tài địa bảo tam đại thần giới thêm lên cũng không thắng nổi linh sơn cùng thiên một nắm ở thiên đỉnh cùng linh sơn bên trong thường thấy tiên thiên linh bảo phóng tới thứ một bậc thần giới tự nhiên là trọng bảo. bất quá nhậm phong cũng không tính toán đối nên ẩn nói này đó như ngươi theo như lời tinh hồng dị bảo về ta ngươi không có ý kiến đi nhậm phong nhàn nhạt nhìn nên ẩn liếc mắt một cái nhẹ giọng nói nên ẩn tức khắc liên tục lắc đầu giờ phút này hắn nơi nào còn dám có ý kiến thực hảo nhìn đến nên ẩn đồng ý nhậm phong hơi hơi mỉm cười các ngươi ở phương tây làm gì ta quản không được nhưng là nếu đặt chân phương đông yên tâm tuyệt đối sẽ không nhậm phong lời nói còn chưa nói xong nên ẩn liên tục bảo đảm nói dỡn liên bực này trong bảo đều là lạn đường cái tồn tại hắn nơi nào còn có lá gan dám xuất lĩnh vong linh đại quân đi phương đông làm ác thần bí thần bí phương đông xem ra mấy trăm năm trước vị kia phương đông tiền bối nói quả nhiên không tồi. nên ẩn trong lòng âm thầm thầm nghĩ bất quá sau một lát nên ẩn liền có chút quấn bách nhìn nhậm phong liếc mắt một cái Cả ngươi trở nên ngượng ngùng lên, muốn nói lại thôi. Có nói cái gì, nói đi. Nhậm phong nhàn nhạt nói. Cái kia, có thể hay không cho ta mượn một ít nhân thủ. Nên ẩn có chút xấu hổ nhìn tàn khuyết vong linh đại quân liếc mắt một cái. Vừa rồi trận chiến ấy, các vong linh đã chết ước chừng có tám phần. Này đó vong linh đều là thành lập thiên địa cái chắn sức lao động. Nói tới đây. Nhìn đến nhậm phong không có lên tiếng. Nên ẩn tiếp tục nói. Bàng hữu, ngươi hẳn là biết ta lai lịch. Đường đường địa ngục bảy ma vương chi nhất nên ẩn, nếu tự mình đi khiêng tài liệu. Bị mặt khác ma vương biết, ta này mặt liền không địa phương thả. Nói tới đây, nên ẩn cắn răng, khoe miệng có chút chịu chịu. Tới rồi hắn cái này địa vị. Mặt mũi, so cái gì đều quan trọng. Chương 361 trở lại thăng long đế quốc. Giờ phút này nên ẩn, cả người tràn ngập vì khuất. Rơi vào đường cùng. Hắn cũng chỉ có thể ra mặt dày, hướng về nhậm phong mở miệng hy vọng nhậm phong có thể mượn cho hắn một ít người thuận lợi hoàn thành thiên địa cái chắn xây dựng. Mượn người, nhậm phong hơi hơi sửng sốt, hắn hơi hơi nâng nâng mí mắt, nhìn trên mặt đất vong linh đại quân liếc mắt một cái, Thẳng không nỡ nhìn, quân lính tan rã. này đó vong linh đều là phương tây địa ngục bên trong tà ác tồn tại, mà lúc này, tuy rằng chiến đấu đã bình ổn, nhưng là này đó vong linh loại, một đám như là bị làm sợ hài tử giống nhau, gắt gao cuộn tròn thân thể vây quanh ở bên nhau. Bọn họ nhìn về phía Nhậm phong trong ánh mắt, tràn ngập hoảng sợ. Phản phất đang nói, ngươi không cần trở về, ở lại đây ta liền hô. Ở bọn họ xem ra, Nhậm phong mới là chân chính đại ác ma. Thấy như vậy một màn, Nhậm phong trong lòng tức khắc một nhạc. Này đó vong linh loại thoạt nhìn, đâu giống là địa ngục vông xuống ác ma. Căn bản không có nửa điểm ác ma bộ dáng. Ngược lại, như là bị bá lăng tiểu hài nhi giống nhau, tràn ngập hủy khuất. Đúng lúc này, nên ẩn thanh âm lại truyền đến. Bằng Hữu Tính ta cầu ngươi. Chỉ cần ngươi có thể cho ta mượn một ít người, tính ta nên ẩn thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Về sau có ích lợi gì đến ta địa phương, ngươi chỉ lo mở miệng. Ta nên ẩn tuyệt đối không một chút như mày. Nhìn đến nhậm phong hồi lâu không nói. Nên ẩn thanh âm bên trong, thậm chí mang theo một tia cầu xin hương vị. Mà lúc này, nhậm phong trong lòng đã âm thầm suy tư lên. Phương Tây thần giới, ta nhất định phải đi. Rốt cuộc trong đó một người cương tổ, đã bị phong ấn tại vườn địa đàng. Nếu nên ẩn đám người có thể thành công phục hồi nói, đối với ta tương lai giải phong cương tổ, cũng có rất lớn trợ rút. Nhậm phong trong lòng âm thầm suy tư nói. Hơn nữa, hắn cùng nên ẩn sở dĩ chiến đấu. Hoàn toàn chính là bởi vì các có các mục đích thôi. Từ tâm mà nói, nhậm phong cũng không chán ghét nên ẩn. Hiện giờ hai bên mâu thuẫn nếu đã hóa giải, nhậm phong cũng không ngại âm thầm quạt gió thêm tuổi một phen, làm phương Tây thần giới trước loạn lên. Về sau muốn sống lại cương tổ, không thể nghi ngờ sẽ phương tiện nhiều. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nghĩ đến đây, Nhậm Phong nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngày mai ta liền sẽ phái người lại đây, giúp ngươi xây dựng thiên địa cái chán. Nghe được Nhậm Phong đáp ứng, Nên ẩn cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quá tuyệt vời. Cảm ơn ngươi, bằng hữu của ta. Nên ẩn tức khắc cảm kích nói. Đến nỗi những cái đó chết đi vong linh loại, nên ẩn căn bản không đau lòng. Nếu không phải bởi vì này đó vong linh loại tạm thời không chiếm được bổ sung, mà xạ tản bên kia lại hạ chính là tử mệnh lệnh lấy nên ẩn địa vị, tuyệt đối sẽ không như thế thấp hèn hướng Nhậm Phong xin giúp đỡ. Bất quá mặc kệ thế nào, hiện giờ Nhậm Phong đã đáp ứng trợ giúp hắn, chỉ cần không ảnh hưởng bích trương kiến tạo, thế nào đều được. Đúng rồi, còn có một việc. Đúng lúc này, Nhậm Phong lại nhàn nhạt mở miệng, này Tinh Hồng Dị bảo nếu về ta, ta cũng chỉ sẽ chữa trị phương Đông cấm chế, đến nỗi phương Tây bên này người tùy ý lăn lộn liền hảo. Nghe được lời này, Nên ẩn trên mặt tươi cười tức khắc càng sâu, thật là thật cảm ơn chỉ cần phương tây cầm chế không bị chữa trị một khi thiên địa cái chắn thành lập địa ngục đại quân cùng mặt khác sáu đại ma vương là có thể tới rồi xà tàn đúng là bởi vì lo lắng cầm chế bị hoàn toàn chữa trị mới có thể đối tinh hồng dị bảo trí tại tất đắc hiện giờ nếu được đến nhậm phong hứa hẹn nên ẩn trong lòng cuối cùng một tia lo lắng cũng tức khắc biến mất vô tung vô ảnh sự tình định ra lúc sau nhậm phong hơi hơi nhìn mặt đất liếc mắt một cái theo sau tư lạc một đạo hồ quang ở nhậm phong đầu ngón tay hiện ra, này nói hồ quang tức khắc hóa thành mấy đạo càng thêm nhỏ bé hồ quang, hướng về mặt đất bắn nhanh mà đi. mấy cái vong linh loại căn bản trốn tránh không kịp, nháy mắt đã bị hồ quang xuyên thủng, liền hét thảm một tiếng đều không có, trực tiếp tiêu tán ở không khí bên trong. nên ẩn khó hiểu hỏi, bằng hữu, ngươi đây là? vừa rồi bọn họ tuyên bố muốn nhấm nháp phương đông nữ tử cốt đủ, nhậm phong nhàn nhạt nhìn nên ẩn liếc mắt một cái, nhớ kỹ, các ngươi ở phương tây thế nào ta mặc kệ. Liền tính là đem phương Tây biến thành vong linh thế giới Cũng cùng ta không có gì quan hệ Nói tới đây nhậm Phong chuyện vừa chuyển Nhưng là phương Đông, đặc biệt là Thăng Long Đế Quốc Là ta cuối cùng điểm mấu chốt Ngươi yên tâm Ta bảo đảm ước thúc hảo tự mình thủ hạ Nên ẩn vũ bộ ngực bảo đảm nói nhậm Phong tiếp tục chậm rãi mở miệng Còn có, không cần quên ngươi hứa hẹn Tinh Hồng dị bảo Phòng trừng phải chờ tới mới có thể hiện thế Ngày mai ta phái người lại đây thời điểm làm cho bọn họ giúp ta thu hồi đó là. Nhậm Phong nhàn nhạt nhìn nên ẩn liếc mắt một cái, nên ẩn liên tục gật đầu bảo đảm. Hắn ở phương tây thần thoại trung cũng là có uy tín danh dự tồn tại, tự nhiên sẽ không tư lợi bộ ước. Hơn nữa hắn đã cùng Nhậm Phong đạt thành hiệp nghị. Nhậm Phong nếu chỉ chữa trị phương đông cấm chế nói, liên tính tinh hồng dị bảo ở Nhậm Phong trong tay cũng sẽ không ảnh hưởng xạ tản kế hoạch. Nhìn đến nên ẩn đáp ứng lúc sau, Nhậm Phong lúc này mới gật gật đầu, lộ ra một mặt vừa lòng biểu tình sau một lúc lâu, nhậm phong dưới tòa huyết dao phóng lên cao, hai chỉ cương thi ác long một tả một hữu vây quanh huyết dao, hướng về quỷ đầu sơn phương hướng bay đi. ở huyết dao cấp tốc phi hành dưới, gần qua không đến nửa giờ, nhậm phong đám người cũng đã tới rồi thăng long đế quốc cảnh nội. linh nhi, ngươi hiện tại đi đặc năng cục một chuyến đi. tốt xấu ta cũng là đặc năng cục tổng cố vấn, ngươi đem bên này sự tình thông chi một chút đặc năng cục. phương tây các đại đế quốc đều lấy giáo đỉnh vi tôn. Ngay cả quốc chủ cũng muốn nghe từ giáo hoàng mệnh lệnh Hiện giờ giáo hoàng đọa vào ma đạo, thế cục tất nhiên sẽ đại biến. Người đi thông chi đặc năng cục, làm cho bọn họ sớm làm chuẩn bị. Nhậm phong nhàn nhạt nói, là sư phụ, đệ tử này liền đi trước. Phong linh nhi cung cung kính kính con người. Tuy rằng nàng cũng không tưởng rời đi nhậm phong, nhưng là lúc này phong linh nhi cũng biết, chính sự quan trọng. Liền tính nhậm phong không nói, phong linh nhi cũng biết. Hiện giờ giáo hoàng xa đoạ, giáo đình rắn mất đầu. Mà nên ẩn tuyệt đối sẽ không làm giáo đình tiếp tục tồn tại. Lấy nên ẩn thực lực, chỉ sợ không dùng được bao lâu, giáo đình ở phương Tây phân bộ liền phải bị toàn bộ tiêu diệt. Mà giáo đình lại là phương Tây sở hữu đế quốc duy nhất tín ngưỡng. Các đại quốc quốc chủ đều phải nghe theo giáo hoàng mệnh lệnh. Hiện giờ giáo hoàng đã thành này một bộ người không người quỷ không quỷ bộ dáng, phương Tây đế quốc tất nhiên sẽ rắn mất đầu hoàn toàn đại loạn. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến Thăng Long đế quốc. Bất quá Nhậm Phong đến là hy vọng, phương Tây đế quốc hoàn toàn loạn lên. Hắn xét đến cùng, thư duy vẫn là tương đối bảo thủ. Không phải tộc ta, tất có dị tâm. Vốn dĩ phía trước Nhậm Phong nghĩ tới, thu hoạch phương Tây tín ngượng giá trị. Chính là vừa rồi, liền tính ở sinh tử nguy cơ giới, tín ngượng hắn cũng chỉ có một bộ phận nhỏ châu Á thôi. Nhậm Phong cũng không phải là thánh mẫu. Tương phản, hắn là cương thi. Tuy rằng trong óc trang một nhân loại linh hồn, nhưng là bởi vì xuyên qua đến cương thi trên người nguyên nhân. Nhậm phong tâm đã lạnh rất nhiều. Hắn đã đã cho cơ hội, này đó người phương Tây không có quý trọng. Một khi đã như vậy, người phương Tây liền tính toàn bộ tử tuyệt. Đều cùng nhậm phong, không có nửa mao tiền quan hệ. chương 362 thu hoạch ngoài ý muốn, các tán tu tín ngưỡng. Không bao lâu. Phong Linh Nhi liền đi mà quay lại. Sư phụ, ta đã thông chi đặc năng cục bên kia. Tiên bảo cốc nói, bọn họ sẽ làm đủ chuẩn bị. Hơn nữa đối với sư phụ có thể kịp thời chia sẻ tình báo. Đặc năng cục tỏ vẻ cảm tạ. Phong Linh Nhi đúng sự thật đem tình huống hướng Nhậm Phong hồi báo. Ân. Nhậm Phong hơi hơi gật gật đầu. Lúc này mới qua bao lâu? Đặc năng cục cũng đã có chút theo không kịp Nhậm Phong bước chân. Kỳ thật chuyện này, thông chi không thông chi Đặc năng cục, ở Nhậm Phong xem ra vấn đề không lớn. Bất quá, hắn sở dĩ làm như thế, cũng gần là bởi vì trong lòng còn sót lại một chút tình cảm thôi. Mấy cái giờ sau, Giáo Hoàng sa đoạn, thiên sứ chiến trận bỏ mình tin tức cũng đã điên cuồng lan tràn mở ra giờ phút này vô luận là thăng long đế quốc thế lực vẫn là nước ngoài thế lực bọn họ ở nghe được giáo hoàng sa đoạn thiên sứ chiến trận toàn quân bị diệt lúc sau toàn bộ đều chấn kinh rồi càng làm cho bọn họ ra đầu tê dại chính là phương tây trong địa ngục bảy đại ma vương chi nhất nên ẩn thế nhưng xuất hiện ở hiện thế tức khắc sở hữu tu sĩ trong lòng đều ngưng trọng lên đương nhiên này giới hạn trong thăng long đế quốc bên ngoài tu sĩ thôi Bọn họ thời khắc đều ở lo lắng, nên ẩn sẽ xuất hiện ở nhà mình cửa, đem chính mình máu tươi hút khô. Chỉ một thoáng, toàn bộ phương Tây đều bị manh liệt sợ hãi sở bao trùm. Ngay cả một ít có đặc thù con đường người thường cũng đều sôi nổi biết được tin tức, phát điên dường như tìm địa phương trốn tránh. Tất cả mọi người ý thức được, chỉ sợ không dùng được bao lâu. Giáo đình truyền thừa liền sẽ hoàn toàn từ trên thế giới này hủy diệt. Bất quá, toàn bộ thăng long đế quốc trên giới. Thật là một mảnh tán thưởng tiếng động. Từ chuyên đến tin tức chung, bọn họ biết. Giáo hoàng nhập ma tuy rằng là phương Tây địa ngục ra tay. Nhưng là làm kia trăm tên thiên sứ ngã xuống, lại là nhầm phong. Nghe thấy cái này tin tức lúc sau. Thăng long đế quốc trên giới, gần như sở hữu các tu sĩ, trên mặt đều mang theo hoảng sợ cùng kích động. Trời ạ, thật là nhậm phong tiền bối làm. Kia chính là thiên sứ a phương Tây thần giới chung tồn tại, bọn họ thổi khẩu khí đều có thể dễ dàng đem ta giết chết bọn họ đều là chân chính thần minh a kỳ thật chúng ta này đó thế gian tu sĩ có khả năng ngăn cản nhưng này cũng không gần là thiên sứ mà là toàn bộ trăm người thiên sứ chiến trận nghe nói còn có vài tên sáu cánh thiên sứ áp trận không nghĩ tới nhậm phong tiền bối thế nhưng có thể đem bọn họ tiêu diệt quá tuyệt vời sắp thật đại khoái nhân tâm năm đó thăng long đế quốc còn chưa đủ cường đại thời điểm phương tây đế quốc nhóm ở giáo hoàng chỉ thị hạ sâm lấn thăng long đế quốc mang đi vô số của quý hôm nay Nhậm phong tiền bối nhưng xem như cho chúng ta hung hăng ra khẩu ác khí. Hừ hừ. Không chỉ là thiên sứ, ngay cả nên ẩn mang đến vong linh đại quân, đều bị nhậm phong tiền bối tiêu diệt tám phần. T. Như vậy khủng bố. Về sau đảo muốn nhìn, ai còn dám cùng thăng long đế quốc gọi nhịp. Nhậm phong tiền bối, dương ta thăng long quốc uy. Này đó các tu sĩ tuy rằng ở thăng long các nơi. Nhưng là nghe thấy cái này tin tức lúc sau, lại là không hẹn mà cùng cao hứng lên. Trên mặt, Càng là mang theo nồng đậm mừng như điên chi sắc. Hơn nữa bọn họ biết, Nhậm Phong ở tiêu diệt thiên sứ lúc sau, lại cùng nên ẩn bạo phát đại chiến. Nên ẩn sở mang đến vong linh đại quân càng là tử thương thảm trọng. Đường đường huyết tộc chi vương, không thể không buông tôn nghiêm cầu hòa. Phóng nhãn toàn bộ Lam Tinh, trừ bỏ Nhậm Phong ở ngoài, lại có ai có cái này mặt mũi? Nghĩ đến đây, gần như sở hữu Thăng Long Đế quốc tu sĩ, trong lòng đều có một loại đặc biệt sưng to cảm giác. Một cổ mạc danh cảm xúc Đưa bọn họ nội tâm hoàn toàn nhét đầy. Ở bọn họ trong lòng. Đối với Nhậm Phong, càng thêm kính sợ. Ngay cả một ít tỷ thế không ra, tin tức bế tắc tu sĩ, cũng nghe tới rồi về Nhậm Phong nghe đồn. Trong ngay mắt, toàn bộ tu giới hoành động Sở hữu thăng long đế quốc các tu sĩ, hoàn toàn sôi trào. Lúc trước, bọn họ có không ít bạn thân, sư phụ, đạo lữ, đều ở cùng phương Tây đế quốc chiến đấu bên trong, vì bảo vệ quốc gia mà thân tử đạo tiêu. hiện giờ Nhậm phong lần này ra tay, thương đương gián tiếp thế bọn họ báo thủ. Này cử, đại khoái nhân tâm. Này đó các tu sĩ, hoàn toàn không bình tĩnh. Đến nổi những cái đó mặt khác đế quốc thế lực. Bọn họ giờ phút này đều tự thân khó bảo toàn. Mà thăng long đế quốc, càng là bị bọn họ trước tiên, liệt vào cấm địa. Đời này kiếp này, tuyệt không đặt chân. Cùng lúc đó, quỷ đầu sơn. Đinh. Tu sĩ cha văn bân tín ngưỡng ngải, tín ngưỡng chi lực 500. Đinh. Tu sĩ Lưu Tam sinh tín ngưỡng ngải, tín ngưỡng chi lực 700. Đinh. Tu sĩ. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm ở nhậm phong trong đầu vang lên. Nhậm phong vốn đang nằm ở ghế mây thượng hưởng thụ phong linh nhi massage. Trong đầu giống như liên châu pháo nhắc nhở âm, làm nhậm phong thực sự có chút không hiểu ra sao. Người ở trong nhà ngồi, tín ngưỡng bầu trời tới. Hệ thống, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhậm phong trong lòng âm thầm hỏi. Đinh. Ký chủ ra tay diệt sắt rất giáo đỉnh hơn nữa kinh sợ nên ẩn khiến cho thăng long đế quốc tuyệt đại bộ phận tu sĩ xuống bái này đó tu sĩ đều phát ra từ nội tâm kính sợ ngài hệ thống lạnh băng nhắc nhở âm ở nhậm phong trong đầu vang lên nguyên lai like là như thế này nhậm phong lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ chậc hắn trong lòng hơi hơi một nhạc. thông qua hệ thống nhắc nhở hắn đã biết chỉ sợ toàn bộ thăng long đế quốc tu giới đã nhấc lên một cổ cùng nhiệt phong trào. mà hắn làm này hết thể người khởi sướng thế nhưng vẫn chưa hay biết gì là thật có chút ý vị sâu xa. Xem ra lần này vô hình bên trong thu hoạch không ít tín ngưỡng chi lực a. Những cái đó ẩn cư tu sĩ còn có một ít tán tu đều bị tạc ra tới. Có ý tứ. Nhậm Phong trong lòng âm thầm nhỉ nó nói, khỏe miệng càng là ẩn ẩn hiện lên một mặt thú vị tươi cười. Hắn hiện tại cấp thiếu tín ngưỡng chi lực, mà này đó tán tu tín ngưỡng đối Nhậm Phong mà nói, không thể nghi ngờ là đưa than ngày tuyết. Tuy rằng hiện giờ trừ bộ đạo giáo cùng Phật gia hai đại thánh địa ở ngoài. Thế lực khác gần như chính thành, đã biến thành thi vương điện phụ thuộc thế lực. Nhưng là những cái đó tán tu, lại không có trình hợp. Một là bởi vì này đó tán tu qua phần tán, ở một cái là bọn họ đại bộ phận đều sẽ lựa chọn một ít lánh đời nơi tìm tu, tìm lên thực khó khăn. Không nghĩ tới lần này. Nhậm phong vô tâm hành động, thế nhưng làm đem này đó các tán tu đều động lên. Hơn nữa này đó các tán tu hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thực lực. cùng người thường so sánh với. Này đó tán tu cấp nhậm phong mang đến tín ngưỡng giá trị, không thể nghi ngờ sẽ càng nhiều. Tuy rằng thoạt nhìn phân tán, nhưng là đem bọn họ nếu toàn bộ tập hợp lên nói, tổng thể thực lực tuy rằng thứ một chút, nhưng là luận khởi nhân số, lại một chút không cần những cái đó tông môn người trong kém. Gần như vậy một lát, Nhậm Phong tín ngưỡng chi lực liên ước chừng bỏ thêm 50 vạn điểm. Khoảng cách 700 vạn, cũng chỉ dư lại một bước xa. Không dùng được bao lâu, thi hoàng đan liền có thể đổi. Nhậm Phong trong lòng âm thầm nhặc nói: Chỉ cần lại lần nữa ăn vào một quả thi hoàng đan, hắn tu vi liền sẽ đại trưởng, Bản thể, cũng sẽ biến thành bạt cuối cùng hình thái, khôi. Một khi tấn chức vì khôi, tam đại thần giới, nhậm phong tự nhiên có sung túc tin tưởng đi sông vào một lần. chương 363 thiên đình quyết sách, như lai nghi ngờ. Cùng lúc đó, không chỉ là hiện thế, ngay cả thiên đình cùng linh sơn, cũng đều sôi nổi chấn động. Phải biết rằng, thứ nhất đảng tam đại thần giới tuy rằng sẽ không thời khắc chú ý hiện thế sự tình. Nhưng là Thiên Đình cùng Linh Sơn, lại ở không có lúc nào là, không ở chú ý Nhậm Phong hướng đi. Chẳng qua. Bởi vì Nhậm Phong dung hợp một tia hôn độn thần lôi cùng tử tiêu thần lôi căn nguyên nguyên nhân. Ở Nhậm Phong rời đi quỷ đầu Sơn lúc sau. Hắn liền dùng lôi loại căn nguyên, đem hai đại thần giới giám thị che chắn Bất quá. Ở Nhậm Phong trở lại quỷ đầu Sơn lúc sau. Phương Tây chẳng hướng, vẫn là bị Thiên Đình cùng Linh Sơn bắt giữ tới rồi. Thiên Đình. lăng Tiêu bảo điện. Thiên đình chúng tiên hai mặt nhìn nhau, trên mặt mang theo không thể tin tưởng biểu tình. Này cương thi đến tuột cùng muốn làm gì? Diệt Phật môn truyền thừa, liền cũng đủ dọa người rồi, như thế nào đột nhiên đầu mâu lại nhắm ngay phương Tây thần giới. Hắn không phải là muốn hủy diệt hiện thế sở hữu truyền thừa đi. Ta xem sẽ không, rốt cuộc căn cứ chúng ta hiểu biết, này nhậm phong cùng giáo đỉnh cùng Phật môn có thù hán, ra tay cũng ở tình lý bên trong. Ta cũng như vậy cảm thấy, nếu kia cương thi muốn hủy diệt hiện thế sở hữu truyền thừa. Chỉ sợ hắn đã sớm đối đạo môn người trong ra tay. Hắn không chỉ có không có đối đạo môn ra tay, tương phản cùng đạo môn trưởng giáo quan hệ cũng không tồi, xem ra chỉ là đơn thuần báo thủ thôi. T. Liên tính là báo thủ, cũng không đến mức một lời không hợp liền hủy người khác truyền thừa đi. Đây chính là không đội trời trung đại thù A. Lăng tiêu bảo điện nội, chật vang lên từng đợt ồn nào nghị luận thanh. Xác nhận qua ánh mắt. Nhâm phong là kẻ tàn nhẫn. Hủy diệt truyền thừa hộ chuyên nghiệp, hoàn toàn xứng đáng Mặc kệ là thiên đình Linh Sơn, vẫn là mặt khác thần giới. Tuy rằng trước kia thiên địa cầm chê chưa tan vỡ thời điểm, bày ra truyền thừa thực dễ dàng. Đúng hạn hiện tại, đại thần thông giả không thể ở nhân gian hiển thánh. Muốn ở hiện thế bày ra truyền thừa, quả thực chính là lời nói vô căn cứ. Vô luận đối với ai tới nói. Hiện thế truyền thừa thánh địa, không thể nghi ngờ là hủy diệt một cái thiếu một cái. Ma Nhâm Phong, khoảng thời gian trước, mới đưa Phật môn tam đại truyền thừa thánh địa chi nhất đại tướng quốc tự tiêu diệt. Hiện giờ trái lại, lại trực tiếp tiêu diệt giáo đỉnh. Gần là này hai cái hành động. Liên đủ để cho hắn cùng Linh Sơn, vươn địa đàng hai đại thần giới, kết hạ thủ không đội trời chung. Chẳng lẽ này cương thi thật không sợ ngày nào đó thiên địa cấm chế tan vỡ? Hai cái thần giới ra tay, đem hắn chân sát. Chúng tiên trong lòng đều ở không hẹn mà cùng tự hỏi vấn đề này. Ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa ngọc đế, trong con ngươi cũng hiện lên một mạt kinh sắc. Nhậm phong làm việc, sấm rền gió cuốn. Nếu có thể vận dụng hảo có lẽ sẽ có không tưởng được hiệu quả nghĩ đến đây ngọc đế nâng nâng đôi mắt quá bạch tiểu tiên ở thái bạch kim tinh xúc cổ vội vàng thấu đi lên kế hoạch có thể khởi động cấp nhầm phong tặng hạ lễ trọng ở thiên địa cấm chế hoàn toàn tan vỡ phía trước liền tính là dùng trọng bảo tạm cũng muốn đem hắn tạm đến thiên đỉnh trận doanh bất quá đừng quên ta phía trước cùng ngươi đã nói thủ đoạn ngọc đế nhàn nhạt thanh âm truyền đến tiểu tiên tuân mệnh thái bạch kim tinh vội vàng không người cung kính nói. Phía trước thiên đình bên này liền có thương nghị, lượng nhậm phong một đoạn thời gian. Chính là hiện giờ. Xem nhậm phong ở thế gian biểu hiện. Nếu ở lượng đi xuống, ngược lại sẽ khởi phản hiệu quả. Cùng này tuy rằng trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng là hắn giờ phút này cũng biết. Lần này đánh cờ, thiên đình thua. Thua ở một cái danh điều chưa biết tiểu cương thi trong tay. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Nhậm phong lại là như vậy có kiên nhẫn, như vậy có bản lĩnh. Không chỉ có không có hướng thiên đình cầu viện. Ngược lại ở hiện thế thanh danh vang rội. Nếu ở không hành động nói, vạn nhất có thế lực khác đem Nhậm phong kéo vào bọn họ trận doanh. Đối với thiên đình tới nói, không thể nghi ngờ là tổn thất thật lớn. Cùng lúc đó, Linh Sơn, đại lôi âm Tử ở nghe được Nhậm phong diệt giáo đình truyền thừa lúc sau. Chúng Phật đà sắc mặt, tức khác không có như vậy khó coi. Bất quá dù cho như thế. Sở hữu Phật đà quanh thân đều tràn ngập ngưng trọng hơi thở. Bọn họ tự nhiên cũng thu được tin tức. Tuy rằng vườn địa đàng về điểm này thực lực, ở này đó Phật đà trong mắt cũng không tính cái gì. Nhưng là bọn họ ở biết nhậm phong diệt giáo đình truyền thừa lúc sau, một đám trong lòng tức khắc cân bằng nhiều. Nếu ở tiêu diệt mấy cái đạo môn truyền thừa liền càng tốt. Như thế kia nhậm phong, liền đem thượng giới hoàn toàn đắc tội đã chết. Đến lúc đó, có lẽ đều không cần chúng ta ra tay, này nhậm phong cũng khó thoát vừa chết. Không được. Liên tiếp khiêu chiến ta Phật môn điểm mấu chốt, này cương thi cần thiết từ ta Phật môn tự mình chế tải Chúng Phật Đà Châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Bất quá hiện giờ, duy nhất làm cho bọn họ may mắn chính là thẳng đến trước mắt nhậm phong cũng không có đối mặt khác hai đại Phật môn truyền thừa thánh địa ra tay y tứ. Ở thiên địa cầm chê không có hoàn toàn tan vỡ phía trước. Này đó Linh Sơn Phật Đà nhóm cũng chỉ có thể trong lòng chờ đợi hai đại truyền thừa thánh địa có thể ở sống tạm chút thời gian. Nhưng mà, ngồi ngay ngắn ở kim sắc đài sen thượng như lai, trong mắt lại hiện lên một đạo mịt mở tinh quang. Hắn phát hiện Chính mình thế nhưng có chút nhìn không thấu nhầm phong Giờ phút này Như lai ánh mắt thâm thúy Trong lòng âm thầm suy tư Nay cương thi, như thế nào sẽ đối giáo đỉnh ra tay Chẳng lẽ hắn là bị thiên đình thánh nhân sai xử Chẳng lẽ Thiên đình bên kia Tưởng nhúng chàm vườn địa đàng T Thiên đình bên kia điên rồi không thành Chẳng lẽ bọn họ quên mất năm đó Hồng quân đại năng quy định Tựa hầu nghĩ tới cái gì Dù cho là như lai bực này đại thần thông giả cũng cầm lòng không đầu âm thầm hít vào một hơi. Bản năng như Lai chuẩn bị vận dụng thần thông thủ đoạn, suy đoán kết quả, nhưng mà thực mau, hắn liền dừng trong tay động tác. Hắn trong lòng thình lình vang lên, Nhậm Phong quanh thân có một đoàn thần bí sương mù. Vừa lúc chính là này đoàn sương mù cản trở hắn suy đoán thần thông. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là kết hợp phía trước đủ loại, như Lai trong lòng đã nhận định, Nhậm Phong tuyệt đối là thiên đỉnh thánh nhân bày ra thủ đoạn. Nhớ rõ phía trước Hỏa tình linh vượn phản bội thời điểm Hoa quả sơn hầu yêu nhóm Cũng ở cùng thời gian biến mất vô tung vô ảnh Lúc ấy như Lai căn bản không có phát hiện này đó hầu yêu hơi thở Chính là bọn họ theo sau lại xuất hiện ở hiện thế Như Lai bản năng cho rằng Này tất nhiên là thiên đình thánh nhân ra tay Đem những cái đó hầu yêu hơi thở che đậy Chính là hiện tại Nhận phong thế nhưng sẽ ra tay tiêu diệt giáo đình truyền thừa Lần này, ngược lại làm như Lai có chút cân nhắc không ra Phải biết rằng Lúc trước bởi vì nào đó nguyên nhân, Hồng quân Đại Năng ở mang theo mặt khác thánh nhân tiến vào hốn độn là lúc, từng lập quy định. Đó chính là thiên đình cùng Phật Môn, không cho phép chủ động đối thứ nhất đảng thần giới ra tay. Chính là hiện tại. Nhậm phong biểu hiện, thực sự làm Như Lai có chút không hiểu ra sao. Hắn phản ứng đầu tiên, là thiên đình điên rồi. Cũng dám vi phạm Hồng quân Đại Năng quy định. Chính là gần một lát, Như Lai liền đem cái này ý tưởng bài xuất trong óc Phải biết rằng, liền tính là thánh nhân cũng tuyệt đối không dám vi phạm hồng quân đại năng quy định. Thiên đình bên kia thánh nhân, liền tính là cho hắn một vạn cái lá gan, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chỉ thị nhậm phong tiêu diệt giáo đình truyền thừa. Giờ phút này, ngay cả như lai, đều có chút không hiểu được hiện tại trạng huống. Này cương thi đến tuột cùng đang làm những gì? Mà hắn hành động, đến tuột cùng là thiên đình sai sử, vẫn là chính mình làm theo bản tính. chương 364 quá đến không phóng, đóng cửa từ chối tiếp khách. Ta Phật, hiện giờ ta Phật môn nên như thế nào? Này cương thi, đến tuột cùng đang làm chút cái gì, chúng ta có phải hay không hẳn là tiếp tục tìm kiếm những cái đó có thể trốn tránh thiên đạo trừng phạt chủng tộc. Một người Phật đà đứng dậy, nói chuyện đồng thời, chắp tay trước ngực không người thi lễ. Nghe thế danh Phật đà hỏi chuyện. Phật tổ nguyên bản híp lại đôi mắt, chậm rãi mở. Hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua chúng Phật đà, phát hiện cơ hồ sở hữu Phật đà trên mặt, đều mang theo đồng dạng nghi hoặc biểu tình. Hết thể còn cần bàn bạc kỹ hơn. Lần sau ra tay. Này cương thi tuyệt đối sẽ không lại có một đinh điểm cơ hội. Phật tổ nhàn nhạt nói một tiếng. Không bao lâu, quần quân Phật âm, lại lần nữa từ Phật tổ trong miệng chuyển đến. Chúng Phật đà nghe được Phật tổ nói như thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau, ở Phật tâm dưới. Này đó Phật đà nhóm trên mặt liền lộ ra như si như say xin. Hiện thế, quỷ đầu sơn. Trải qua như vậy một đoạn thời gian. Tín ngưỡng chi lực tuy rằng còn ở ẩn ẩn gia tăng, nhưng là tăng trưởng tốc độ đã chậm rất nhiều. Chỉ sợ thức mau, tín ngưỡng chi lực liền không hề gia tăng rồi. Nhậm phong trong lòng âm thầm nói. Hiện giờ, hán tín ngưỡng chi lực đã đạt tới 710 nhiều vạn. Chỉ cần ở thu hoạch 300 vạn, liền có thể đổi thi Hoàng Đan tân trước. Nếu chỉ dựa vào tu luyện nói. Nhậm phong phòng trừng, muốn đột phá đến thôi, ít nhất cũng muốn tiêu phí thượng vạn năm. Mà thu hoạch lấy 300 vạn tín ngưỡng giá trị, tuy rằng có nhất định khó khăn. Nhưng là sở tiêu phí thời gian tuyệt đối so với khổ ha ha tu luyện cường không biết nhiều ít Chỉ cần tấn chức vì khôi Chính là Tam Đại Cương Tổ sống lại thời điểm Có Tam Đại Cương Tổ trợ rút Dù cho là thiên đỉnh cùng Linh Sơn Ta cũng có tin tưởng sấm thượng một sấm Nghĩ đến đây Nhậm Phong trong mắt hiện lên một đạo tinh quang Tuy rằng ở một ít người xem ra Nhậm Phong căn bản không đem thần giới đặt ở trong mắt Truyền thừa cũng là nói diệt liền diệt Cả người tựa như một cái mạng phu Chút nào không sợ đắc tội thần giới Mà càng nhiều người Còn lại là đối nhậm Phong như thế hành vi Cảm thấy khiếp sợ cùng khâm phục Cho rằng Nhậm Phong không sợ cường quyển có gan hướng thần giới khiêu chiến. Nhưng là Nhậm Phong trong lòng lại rất rõ ràng. Hắn tuy rằng nhìn như phong cảnh. Nhưng không có lúc nào là đều như đi trên băng mỏng. Bởi vì hắn biết. Hiện giờ chưa chỉ đạo thứ hai thiên địa cấm chế tinh hồng dị bảo còn chưa hiện thế. Tuy rằng tiểu hồng có thể ra cố này cấm chế. Nhưng theo thời gian trôi qua, đạo cấm chế này vẫn là sẽ chậm rãi nước toạc. Một khi đạo thứ hai cấm chế hoàn toàn tan vỡ, mà Nhậm Phong lại không có đủ thực lực nói thần giới tất nhiên sẽ phái xuống dưới cường giả chân chính đem hắn chấn sát điểm này nhậm phong trong lòng ở rõ ràng bất quá tuy rằng thoạt nhìn hắn là hiện thế người mạnh nhất càng là hiện thế mạnh nhất thế lực người cầm quyền nhưng là người khác lại không biết nhậm phong trên vai khiêng trầm trọng áp lực chẳng qua hắn đem này đó đều thật sâu giấu ở trong lòng liền tính là quỷ đầu sơn trận tướng cùng phong linh nhi cũng nhìn không ra manh mối chỉ có nhậm phong biết chính mình gánh nặng rốt cuộc có bao nhiêu trọng tín ngưỡng chi lực cần thiết mau chóng đạt được cũng đủ tín ngưỡng chi lực nếu không đừng nói sống lại tam đại cương tổ một khi ngày nọ cấm chế hoàn toàn tan vỡ nói hậu quả tuyệt đối không dám tưởng tượng nhậm phong đôi mắt bên trong chợt hiện lên một mặt kiên định muốn hoàn toàn yên ổn xuống dưới chỉ có hai loại biện pháp đệ nhất hoàn toàn chữa trị đạo thứ hai cấm chế đệ nhị chính là đạt được ít nhất cùng như lai cân sức ngang tài thực lực nhưng mà nhưng vào lúc này nhậm phong như là cảm nhận được cái gì ngẩng đầu nhìn về phía không trung bên trong Xem ra thiên đình bên kia, trung quy vẫn là thiếu kiên nhẫn. Nếu các ngươi muốn thử ta sâu cạn, ta đây khiến cho các ngươi không có thử tư cách. Nhậm phong nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng, lộ ra một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Ở một tuần trước, thiên đình liền nói quá. Trong vòng ba ngày, tặng hạ lễ trọ. Chính là hiện giờ một tuần đã qua đi, thiên đình đã sớm vi ước. Giờ phút này nhậm phong liền tính dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết. Thiên đình thu được hắn tiêu diệt giáo đình tin tức lúc sau, rốt cuộc thiếu kiên nhẫn. Bất quá đáng tiếc. Thiên đỉnh vẫn là quá mức chắc hẳn phải vậy. Đem nhậm phong lượng lâu như vậy, liền tính là tặng lễ, cũng không phải như vậy hảo đưa. Nghĩ đến đây, Nhậm Phong nhìn nhìn trên bầu trời ẩn ẩn xuất hiện lưỡng đạo bóng người. Linh Nhi, sư phụ. Phong Linh Nhi vội vàng tiến lên. Mặc kệ là ai tới tìm ta, liền nói ta bế quan, một mực không thấy. Nhậm Phong nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Tiếp theo nháy mắt, người liền trực tiếp hư không tiêu thất ở tại chỗ, về tới luyện thần động thiên bên trong. Phong Linh Nhi hơi hơi sửng sốt. Có người tới tìm sư phó. Sẽ là ai đâu? Đang lúc phong linh nhi nghi hoặc thời điểm. Lưỡng đạo nhàn nhạt tiên khí, từ trên bầu trời chuyển đến. Sau một lát, một cái tao lão nhân cùng một người thiên binh chậm rãi rớt xuống. Tiểu hữu, nhậm phong đạo hữu ở sao? Ta là Thái Bạch Kim Tinh, tiến đến tìm nhậm phong đạo hữu. Thái Bạch Kim Tinh nhiệt tình nói. Trên mặt càng là mang theo hòa ái biểu tình, cả người thoạt nhìn liền giống như một cái hiền từ tiểu lão đầu giống nhau. Như thế nào lại là ngươi? Phong Linh Nhi như mày, mặt đẹp thượng mang theo một chút không vui. Nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn bên người hầu hạ Nhậm phong. Tự nhiên biết, thiên đình tư lợi bội ước sự tình. Hơn nữa phía trước Nhậm phong nói qua, bọn họ cùng thiên đình chú định là địch. Cho nên Phong Linh Nhi đối thái bạch kim tinh tự nhiên không có gì hảo cảm. Liên tính ở nàng trước mặt, là một vị tiên nhân. Nhưng ở Phong Linh Nhi trong mắt Nhậm phong địa vị, so tiên nhân quan trọng một vạn lần. Tuy rằng Phong Linh Nhi không vui biểu tình chỉ là hiện lên một cái chớp mắt. Nhưng Thái Bạch Kim Tinh là người nào? Đường Đường Tiên Nhân lại là Ngọc Hoàng Đại Đế đặc sứ. Xem mặt đoán ý bản lĩnh tự nhiên không cần nhiều lời. Phong Linh Nhi trong mắt không vui, tuy rằng là chợt lóe rồi biến mất, nhưng vẫn là bị hắn dễ dàng bắt giữ. Kẻ hèn một tiểu nha đầu cũng dám như thế? Thái Bạch Kim Tinh trong lòng có chút không cao hứng. Hắn không chỉ có là Ngọc Đế bên người hồng nhân, ngay cả một thân tu vi cũng đã tới rồi Thái Ưt Kim Tiên cảnh giới. Nếu đổi làm ngày thường, kẻ hèn một cái độ kiếp kỳ tiểu nha đầu. Căn bản nhập không được hắn mắt. Bất quá hiện tại là đặc thù thời kỳ. Thái Bạch Kim Tinh trên mặt thực mau liền chất đẩy tươi cười. Hắn biết, nay tiểu nha đầu chính là Nhậm Phong Ái Đồ. Thái Bạch Kim Tinh chuyến này mục đích là vì mượn sức Nhậm Phong. Đối với Nhậm Phong Ái Đồ, Thái Bạch Kim Tinh tự nhiên không dám đắc tội. Sư phụ ngươi thật sự là quá lợi hại. Không chỉ có Diệt Phật môn truyền thừa, hiện giờ càng là liền Phương Tây Thần giới truyền thừa cũng đều tiêu diệt. Nhậm Phong đạo hữu sấm rền gió cuốn thủ đoạn thực sự làm bổn tiên bội phục. Ngay cả xa ở Lăng Tiêu Bảo Điện Trung Ngọc Hoàng Đại Đế, đối nhậm phong đạo hữu cũng là tràn ngập hướng tới. Bỡ lạ bỡ lạ. Thái Bạch Kim Tinh miệng lưới lưu loát, thao thao bất tuyệt. Các loại khen tặng chi tử, càng là một câu tiếp này một câu. Nghe được từng câu cầu vồng cái dây thí, Phong Linh Nhi mặt đẹp thượng hiện lên một mặt đắc ý biểu tình. Sư phụ lợi hại, nàng tự nhiên cũng phát ra từ phế phủ cao hứng. Thấy như vậy một màn, Thái Bạch Kim Tinh trong lòng tức khắc hiện lên một mặt đắc ý. Ngàn xuyên vạn xuyên, ngông ngửa không mặc. Hắn biết nhậm phong hiện giờ tất nhiên đối thiên đỉnh tâm sinh bất mãn. Bất quá. Ở hắn ba tức không lạn miệng lưới hạ. Nhậm phong tuyệt đối sẽ buông thành kiến, đảo hướng thiên đỉnh bên này. Nhưng mà. Xin lỗi. Sư phụ ta bế quan. Đang bế quan phía trước hắn dặn do ta, bất luận kẻ nào không thể quấy rời. Phong Linh Nhi trong lòng khẽ cười một tiếng, trên mặt lại là một bộ việc công xử theo phép công biểu tình. Tuy rằng, nàng tâm tính còn chưa đủ thành thục Nhưng là không cần quên. Phong Linh Nhi cũng là địa phủ khâm định thành hoàng. Các lộ tiểu quỷ nàng gặp qua không ít. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng tính toán. Nàng lại há có thể không biết. chương 365 bị trêu trọc Thái Bạch Kim Tinh. Không thể tưởng được. Này Thái Bạch Kim Tinh thế nhưng là cái vua định nọt. Nghe xong Thái Bạch Kim Tinh cầu vòng cái dây thí lúc sau. Phong Linh Nhi trong lòng âm thầm hừ hừ nói. Cùng lúc đó. Trong lòng nàng còn có một ít tiểu đắc ý. Nàng sư phụ là ai? hiện thế đệ nhất thế lực thi vương điện chủ nhân, Càng La hiện giờ, hiện thế tu vi người mạnh nhất. Quét giáo đỉnh, diệt Phật môn truyền thừa, quấy phong vân, tam giới chấn động. Ngay cả Linh Sơn, kia trong truyền thuyết Phật môn nhất ca, Như Lai Phật tổ, đều lấy nàng sư phụ không có nửa điểm biện pháp. Hiện tại, thiên đình bên này, càng là làm thái bạch kim tinh tự mình hạ phàm, hướng về sư phụ tung ra cảnh ô lưu. Hắc hắc. Sư phụ nhất soái, cường vô địch. Nhìn nhìn giống như liếm cẩu giống nhau quá bạch. Phong Linh Nhi trong lòng mừng thầm nói. Thái Bạch Kim Tinh mông ngựa, tuy rằng đều là ở trụ nhầm phong, nhưng là ở Phong Linh Nhi trong lòng. Này so người khác khen tặng nàng chính mình, đều cao hứng. Người tìm ta sư phụ, rốt cuộc có chuyện gì? Sư phụ hiện giờ tuy rằng đang bế quan, nhưng là ta có thể thay truyền cáo. Phong Linh Nhi trộm phiết một bên dương mắt nhìn Thái Bạch Kim Tinh, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Sự tình là cái dạng này. Sư phụ ngươi tiêu diệt Phật môn truyền thừa, hơn nữa không sợ Linh Sơn cường bạo. Thâm Ngọc Đế nghe vui, Thiên Đình chúng tiên đều đối với ngươi sư phụ lau mắt mà nhìn, hận không thể tự mình hạ phàm, cùng sư phụ ngươi kết giao. Ngọc Hoàng Đại Đế càng là nguyện ý sách phong chân tiên chi vị cho ngươi sư phụ, lại còn có có lễ trọng tương tặng, lấy tăng tiến chúng ta chi gian quan hệ. Chẳng qua sau lại Thiên Đình đã xảy ra một chút sự tình, trì hoãn. Hiện giờ, Thiên Đình sự tình đã giải quyết. Vì không cho nhậm phong đạo hữu lại lâu, Ngọc Đế đặc phái ta lập tức hạ phàm hoàn thành phía trước ước định. Bởi vậy, Tiểu Hữu mau chóng đi bẩm báo sư phụ ngươi, làm hắn xuất con đi." Nói nơi này, Thái Bạch Kim Tinh đối với bên người Thiên binh đưa mắt ra hiệu. Thiên binh hơi hơi sử xúc, trong mắt hiện lên một mặt dây rủa. Bất quá sau một lát, hắn vẫn là bưng trong tay tinh mỹ lễ dương, đối với Phong Linh Nhi quỳ một gối xuống đất, đem trong tay lễ vật tặng thượng. Sở dĩ dây rủa, hoàn toàn chính là bởi vì Phong Linh Nhi hiện giờ chỉ có độ kiếp kỳ thực lực. Hắn đường đường Thiên binh, địa tiên đại viên mãn tu vi. Hiện giờ Lại đối một cái hiện thế độ kiếp kỳ hoàng bao nha đầu quỳ một gối xuống đất. Thiên binh trong lòng, tự nhiên là bảy cái không phục tám khó chịu. Chẳng qua. Ngọc đế bên kia hạ chính là tử mệnh lệnh, không tiếc hết thể đại giới mượn sức nhậm phong. Mà này nữ tử, lại là nhậm phong ái đồ. Liên hướng nhậm phong mặt mũi hắn cũng tuyệt đối không dám đắc tội. ân nguyên lai là như thế này. Phong Linh Nhi ra vẻ không biết gật gật đầu. Theo sau nàng tiếu lệ Mỹ mạo hơi hơi một trọn. Một mặt ý vị sâu xa tươi cười chợt lóe rồi biến mất. Giờ phút này, nàng cuối cùng minh bạch, sư phụ là có ý tứ gì? Xem ra, sư phụ đối thiên đình lần này lỡ hẹn thành kiến rất sâu a Nếu như vậy, ta đây phải hảo hảo cấp sư phụ xuất khẩu ác ý. Phong Linh Nhi trong lòng âm thầm nói. Theo sau, Phong Linh Nhi làm bộ khó xử thở dài. Là ở ngượng ngùng, quá bạch tiên nhân. Hiện giờ sư phụ bế quan, ta cũng không biết hắn là có ý tứ gì cho nên cũng không dám mạo muội đại thu lễ vật. Nói tới đây, Phong Linh Nhi ra vẻ tiếc nuối lắc lắc đầu. Thấy như vậy một màn, quá bạch khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Không biết nhậm Phong có ý tứ gì. Phải biết rằng, lần này thiên đình đưa, tuyệt đối là đại lễ A. Chính cái gọi là lễ nhiều người không trách, này hai thời trọt như thế nào một chút không thượng đạo đâu. Thái bạch kim tinh trong lòng khí thẳng chửi má nó. Hắn phát hiện, từ tiếp ngọc đế mượn sức nhậm Phong nhiệm vụ lúc sau. Hán đạo tâm liền càng ngày càng không xong, mỗi lần đi vào này quỷ đầu sơn, đều phải bị trọc tức gắn đau. Tiểu hưu không thể a Tuy rằng ngươi không có quyền lợi đại thu lễ vật, nhưng ngươi có thể đem sư phụ ngươi hô lên quan. Lần này, ta thiên đình tặng cho, tuyệt đối bao sư phụ ngươi vừa lòng. Phải biết rằng tu sĩ vốn dĩ chính là nghịch thiên mà đi, ta thiên đình lần này tặng lễ, tuyệt đối có thể cho sư phụ ngươi về sau bình bộ thanh vân, vững vàng bước lên tiên nhân bảo tọa. Như thế rất tốt cơ duyên Tiểu hữu cũng đừng làm cho sư phụ ngươi bỏ lỡ a. Thái Bạch Kim Tinh tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Nếu đổi làm người khác, nhìn đến thiên đình như thế coi trọng, chỉ sợ đã sớm hương phấn tại chỗ phi thăng. Đáng tiếc, Thái Bạch Kim Tinh đối mặt là Nhậm Phong. Tu sĩ nghịch thiên mà đi. Nhậm Phong cũng không phải là bình thường tu sĩ. Hắn là tứ đại cương tổ trí nhất. Căn bản không về thiên quảng, lại nơi nào tới nghịch thiên mà đi. Nhưng mà, này hết thảy, Phong Linh Nhi là không biết. Nghe được Thái Bạch Kim Tinh nói như vậy, Phong Linh Nhi trong mắt hiện lên một mặt trần chờ chi sắc. Xem ra thiên đình lần này tặng hạ, tuyệt đối là lễ trọng không sai. Chính là, sư phụ hắn rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Phong Linh Nhi trong lòng không khỏi do dự lên. Nàng tuy rằng biết, nhậm phong làm nàng tiếp đãi Thái Bạch Kim Tinh, chính là không nghĩ nhìn thấy thiên đình người. Chính là hiện tại xem ra, thiên đình lễ tuyệt đối là trọng trung chi trọng. Vạn nhất thật sự bỏ lỡ cái gì bà bối. Liên tính nhậm phong không trách tội nàng. Phong Linh Nhi trong lòng cũng sẽ bất an. Nhưng mà, đang lúc Phong Linh Nhi có chút do dự thời điểm. Linh Nhi, thiên đình lễ trọng, ở sư phụ trong mắt không tính cái gì. Nhậm phong nhàn nhạt thanh âm, ở Phong Linh Nhi trong đầu vang lên. Phong Linh Nhi màu tím mắt to tức khắc sáng ngời. Nếu đã biết nhậm phong thái độ, kế tiếp sự tình liền dễ làm nhiều. Thật sự xin lỗi, sư phụ một khi bế quan liền tính là ta cũng không thể quấy rầy. Nếu không, người đang đợi chờ. Chờ sư phụ xuất quan. Phong Linh Nhi thử tính hỏi. Thái Bạch Kim Tinh bản năng hỏi, không biết nhậm Phong Đạo Hữu còn muốn bế quan bao lâu. Có khả năng là 10 ngày nửa tháng. Phong Linh Nhi nghĩ nghĩ nói. Nghe được Phong Linh Nhi hồi đáp. Thái Bạch Kim Tinh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. 10 ngày nửa tháng, đối với hắn tới nói, vẫn là có thể chờ nổi. Nhưng mà, không đợi Thái Bạch Kim Tinh xuyến khẩu khí. Phong Linh Nhi còn nói thêm, cũng có khả năng là 3 năm 10 năm. Quá Bạch, tam, 3 năm 10 năm. Thái Bạch Kim Tinh khỏe miệng vừa kéo, hắn cảm giác chính mình gan ở ẩn ẩn làm đau. Tuy rằng ở tiên nhân trong mắt, 3 năm 10 năm chẳng qua là trong nháy mắt sự tình, nhưng hiện tại là đặc thù thời kỳ. Nếu Nhậm Phong thật sự bế cái 3 năm 10 năm quan, đến lúc đó, thiên địa cấm chế đều hoàn toàn băng rồi. Còn muốn Nhậm Phong có ích lợi gì? Thái Bạch Kim Tinh trong lòng cái kia khí a, nhưng mà thức mau, hắn đôi mắt liền hơi hơi co rụt lại, trong lòng có hiểu ra. Nay Nhậm Phong rất có khả năng Cũng không có bế quan. Tương phản, hắn ở chơi ta. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng âm thầm nói. Nghĩ đến này khả năng tính, Thái Bạch Kim Tinh phổi đều mau khí tạc. Thái Bạch Kim Tinh là ai? Ngọc Đế bên người hồng nhân, thiên đình chúng tiên không có ai dám không cho hắn thể diện. Ngay cả Phật môn người. Nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh, cũng đến khách khách khí khí sưng hô một tiếng quá bạch thượng tiên. Chính là hiện tại. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Trung quanh còn có nhậm phong tàn lưu hơi thở hiện nhiên. Nhậm Phong rời đi nơi này cũng không có bao lâu. Đường đường quá bạch, thế nhưng bị thế gian một cái nho nhỏ cường thi cấp chơi. chương 366 phát hiện lòng tộc tung tích. Rất có khả năng. Nhậm Phong chính là cảm ứng được hắn hạ phàm, sau đó mới đóng cửa từ chối tiếp khách. Thật can đảm. Thái bạch kim tinh trong lòng thầm mắng một tiếng. Vốn định trực tiếp phát tác. Nhưng là nghĩ đến ngọc đế mệnh lệnh, trong lòng mới vừa khởi hừng hực lửa giận, bị quá bạch mạnh mẽ áp chế xuống dưới. Ở hắn áp chế hạ trong lòng lửa giận nháy mắt. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình gan càng đau. Này cương thi, thật là to gan lớn mật. Bất quá. Thật sự cho rằng, thiên đình là người nào đều có thể chơi bừa. Lần này lễ vật bên trong, chính là có thiên đình đại thần thông giả bày ra thủ đoạn. Không quan tâm ngươi này cương thi ở hiện thế cỡ nào ngang tàng, đến cuối cùng tất nhiên cũng sẽ bị ta thiên đình thu thập dễ bảo. Một khi ngươi mất đi giá trị lợi dụng, bổ tiên liền tự mình ra tay đem ngươi diệt sát xung hang gia này khẩu ác khí. Thái bạch kim tinh trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Hắn quá bạch, liền tính là ở tiên giới, cũng là chịu người kính ngưỡng tồn tại. Nếu đặt ở tứ đại bộ châu, cái nào tu sĩ dám như vậy trêu chọc hắn, quá bạch tuyệt đối một dây chân thân hạ phàm, đem này vành sắt thành tra. Chính là, hiện tại, trước không nói hắn chân thân, không thể tự mình hạ phàm. Càng làm hắn vô ngữ chính là, nay nhậm phong vẫn là ngọc đế chỉ tên nói họ muốn người. Bất dĩ. Thái Bạch Kim Tinh cũng chỉ có thể mạnh mẽ đem chính mình trong lòng lửa giận áp chế xuống dưới. Phải biết rằng, Thiên Đình cùng Linh Sơn hiện tại tuy rằng không có chiến sự, nhưng là hai bên cũng không khi vô khắc, không ở tranh đấu gay gắt. Tứ Đại Bộ Châu, là Thiên Đình cùng Linh Sơn công hữu thổ địa, tuy rằng cũng có một ít người thường cùng tu sĩ, nhưng là tín ngưỡng đã bị Phật đạo hai nhà chưa cắt. Mà hiện giờ, hiện thế, chính là Trọng Trung Chi Trọng. Vô luận là Thiên Đình vẫn là Linh Sơn, hiện tại đua chính là Tín Ngưỡng đua chính là công đức. Tín ngưỡng chi lực, cũng có thể nói là công đức chi lực một loại. Thiên đỉnh cùng Linh Sơn, bên kia có được công đức càng nhiều, liền có thể vững vàng áp một bên khác một đầu. Cho nên, ở thiên địa cầm chê tan vỡ phía trước, Thái Bạch Kim Tinh, hoàn toàn không có lá gan đắc tội nhậm phong. Một khi nhậm phong bên này ra cái gì sai lầm, dẫn tới tín ngưỡng chi lực dẫn ra ngoài nói. Kêu hắn Thái Bạch Kim Tinh, nhưng chính là thiên đỉnh tội nhân thiên cổ lạp. Lúc này, Thái Bạch Kim Tinh còn ở cùng Phong Linh Nhi nói chuyện với nhau, hai người đối thoại, Nhậm Phong tự nhiên nghe được rõ ràng. Không tồi, hắn đích xác không nghĩ thấy Thái Bạch Kim Tinh. Nếu Thiên Đình lúc ấy có thể thực hiện nước định nói, kia đảo cũng thế. Chính là Thiên Đình bên kia không chỉ có lỡ hẹn lâu như vậy, hơn nữa hiện tại Thái Bạch Kim Tinh vẫn như cũ dùng này đó tráng lệ huy hoàng nói tới lừa dối Nhậm Phong. Hôm nay đỉnh, chẳng lẽ thật lấy ta đương lốc tử không thành? Nhậm Phong trong lòng âm thầm nói. Hắn minh bạch. Thiên đình sở dĩ như thế coi trọng hắn. Chính là vì nâng đỡ hắn, ở hiện thế thu hoạch tín ngưỡng chi lực. Chẳng qua, tín ngưỡng chi lực quý giá trình độ, nhậm phong tự nhiên cũng là phi thường rõ ràng. Liên chính hắn đều không đủ dùng. Nơi nào còn có thể có dư thừa phân cho thiên đình. Hơn nữa, nhậm phong tin tưởng. Chỉ sợ không dùng được bao lâu, đương hắn sống lại cương tổ tin tức chuyển tới thiên đình trong thai thời điểm. Thiên đình, tất nhiên sẽ hoàn toàn đứng ở nhậm phong mặt đối lập. Cho nên nói, từ lúc bắt đầu, hai bên liền tuyệt đối không có hợp tác khả năng. Mà hiện giờ, thiên đình nếu muốn đem nhậm phong lượng, kia hiện tại liền hoàn toàn trái lại. Không phải thiên đình lượng hắn, mà là hắn lượng thiên đình. Làm thái bạch kim tinh ăn cái bế môn canh, làm ngọc đế đôi hắn hoàn toàn coi trọng lên. Nhậm phong tin tưởng, chỉ có ở thiên đình coi trọng chính mình dưới tình huống, mới có thể ở thiên đình vớt đến càng nhiều chỗ tốt. Ít nhất, ở hai bên hoàn toàn sẽ rách ra mặt phía trước. Nhậm Phong tự nhiên muốn ở Thiên Đình Bạch Phiêu một ít thứ tốt. Trước mắt điểm này cực nhỏ tiểu lợi, Nhậm Phong tuyệt đối trước mắt. Linh Nhi nha đầu này, còn khá biết điều. Nói vậy kia Thái Bạch Kim Tinh, giờ phút này đã bị Linh Nhi khí hộp máu đi. Nghĩ đến vừa rồi Phong Linh Nhi có lệ Thái Bạch Kim Tinh nói, Nhậm Phong khỏe miệng liền cầm lòng không đậu lộ ra một nụ cười. 3 năm 10 năm, hắn liền không tin, Thiên Đình sẽ có cái này nhẫn mại. Ở không có đủ chỗ tốt phía trước, Thiên Đình mơ tưởng ở nhìn thấy hắn một mặt Mà lúc này, bên ngoài Thái Bạch Kim Tinh vẫn như cũ ở thào thao bất tuyệt. Tiểu hữu, ngươi cần phải nghĩ kỹ A. Ngàn bạn không thể nhân tiểu thất đại A, rốt cuộc việc này quan về sau sư phụ ngươi ở thiên đình địa vị. Có thể bị Ngọc Đế thưởng thức, tương lai tất nhiên sẽ bình bộ thanh vân, tiền đồ không thể hạn lượng A. Ở suy xét suy xét bái. Ai? Không cần đi A, không cần đi A. Thái Bạch Kim Tinh nói, giống như Liên Châu pháo giống nhau chuyển đến. Nhưng mặc cho hắn ở nói như thế nào? Phong Linh Nhi vẫn như cũ lôi đả bất động, không có nửa điểm châm trước ý tứ. Nghe hai người đối thoại, Nhậm Phong trong lòng không khỏi nhả ga. Quá bạch, ngươi chính là kêu phá Diết Hầu, ta cũng sẽ không xuất hiện. Nhậm Phong khẽ cười một tiếng, trong lòng nỉ non. Liên Tính không cho Thái Bạch Kim Tinh mặt mũi, lại có thể như thế nào? Thiên đình các thần tiên làm theo lấy hắn không có biện pháp, chỉ có thể mắt to chừng mắt nhỏ. Cuối cùng vì tín ngưỡng chi lực, bọn họ cũng chỉ có thể mắt trông mong tiếp tục hướng Nhậm Phong vươn cảnh ô liu. Nay liền tương đương với, cách vong tuyến tấu không đến người là một đạo lý. Thiên đình cùng nhậm phong chi gian đặt, cũng không phải là một cái vong tuyến. Là liền thánh nhân đại năng, đều không thể vượt qua thiên đạo cấm chế. Chỉ cần này nói thiên đạo cấm không có hoàn toàn tan vỡ. Nhậm phong tự nhiên liền có thể ở này đó đại lao mí mắt phía dưới muốn làm gì thì làm. Mấy cái giờ lúc sau, Thái Bạch Kim Tinh đã về tới thiên đình. Giờ phút này, lang tiêu bảo điện bên trong, sở hữu thần tiên sắc mặt, đều có chút khó coi. Đến nôi Thái Bạch Kim Tinh, còn lại là suốt cổ, ở Ngọc Đế phía dưới không người mà đứng. Trên mặt hắn mang theo sầu khổ thân sắc. Cả người thoạt nhìn giống như xương đánh cả tím giống nhau, héo bẹp. hiển nhiên, trải qua này mấy cái giờ nỗ lực, Thái Bạch Kim Tinh vẫn như cũ không có nhìn thấy nhậm phong. Cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể sám xịt phản hồi thiên đình. Nói như vậy, lần này người liền kia cương thì mặt cũng chưa thấy. Trực tiếp an bế muôn canh. Ngọc Đế ánh mắt thâm thúy. Nhìn chăm chú vào ngồi xuống thái bạch kim tinh, cao giọng hỏi. Đúng vậy. Thái bạch kim tinh vội vàng nói, tựa hồ kia cương thi, đối với ta thiên đình thất ước chuyện này ý kiến rất lớn, tiểu tiên hạ phàm lúc sau, càng là liền hắn mặt cũng chưa thấy, đã bị hắn đồ đệ chắn trở về. Ngọc đế nghe vậy, ánh mắt bên trong chợt hiện lên một mặt ôn giận, hừ. Này cương thi, thật là quá kỳ cục. Dù cho là ngọc đế, giờ phút này trong lòng cũng là khó thở. Thiên đình địa vị, tự nhiên không cần nhiều lời. Chính là hiện giờ, lại năm lần bảy lượt bị một cái cương thi quét mặt mũi. Nếu không có thiên địa cấm chế chói buộc, vô luận là Dương Tiễn, vẫn là Nà Cha, thậm chí là Cự Linh Thần. Hán Tùy Tiện phân ra gì một người hạ phàm, là có thể đem nhậm phong dễ dàng diệt sát. Chính là ở thiên địa cấm chế chói buộc dưới, lại cố tình lấy nhậm phong không có cách nào. Một khi đã như vậy, kia kế tiếp nên như thế nào? Chẳng lẽ ta thiên đình, thật sự một chút thể diện đều từ bỏ? Ngọc Hoàng Đại Đế hừ lệnh một tiếng mặt mang không vui chi sắc. Nhưng mà, lần này, ngay cả Thái Bạch Kim Tinh cũng không có lên tiếng. Như thế nào, đều người câm. Ngọc Đế ánh mắt buông xuống, trầm giọng nói. Nhưng mà, đúng lúc này. Báo. Ngoài cửa đột nhiên chuyển đến thiên binh thanh âm. Khởi bẩm Ngọc Đế. Vừa rồi thiên lý nhãn thuận phong nhĩ bẩm báo, bọn họ ở nhân gian phát hiện Long Tộc tung tích. chương 367 hai tay chuẩn bị, mượn sức Long Tộc. ân Long Tộc. Nghe được lời này. Ngọc Đế lông mày hơi hơi một trọn. Ngay cả mặt khác chúng tiên, sắc mặt cũng là sôi nổi biến đổi. Hiện giờ Long Tộc người đã quy về thiên đình thống trị, phân bố ở Tứ Đại Bộ Châu. Trừ cái này ra, cũng gần dư lại một ít giao Long phân bộ ở Bắc Câu Lô Châu phụ cận. Hiện thế như thế nào sẽ có Long Tộc? Ngọc Đế trong mắt hiện lên một mặt nghi hoặc. Đối với Long Tộc, thiên đình bên này, chủ yếu lấy chân an là chủ. Ở Tứ Đại Bộ Châu, càng là có Tứ Hải Long Vương, phân công quản lý Tứ Đại Hải Vực. Tuy rằng thoạt nhìn thiên đình đối với long tộc có thể nói là ủy lấy trọng trách. Nhưng là vô luận là ngọc đế vẫn là chúng thiên, thậm chí là những cái đó long vương nhóm đều biết. Nay chẳng qua là thiên đình chấn an bọn họ thủ đoàn thôi. Kỳ thật từ căn bản thượng. Thiên đình căn bản liền không có tín nhiệm quá long tộc. Bọn họ biết, long tộc cùng bọn họ bằng mặt không bằng lòng, căn bản không muốn khuất cư với thiên đình dưới. Có đôi khi, càng là thường thường sẽ là một ít động tác nhỏ. Bất quá chỉ cần long tộc người không phải quá khác người Ngọc Đế tự nhiên cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá tuy rằng như thế, Thiên Đình bên trong đối với Long tộc cũng là thời khắc đề phòng. Một khi nào đó giao long hoàn toàn lộ xác trở thành sự thật long, Thiên Đình bên này liền sẽ phái người mời chào. Có thể nói như vậy. Tam rồi bên trong, Sở Hữu Long đều ở Thiên Đình đăng ký trong danh sách. Chính là hiện tại. Hiện thế bên trong, thế nhưng toát ra Long tộc. Điểm này còn thực sự làm Ngọc Hoàng Đại Đế có chút ngoài ý muốn. Truyền Thiên Ly Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, Ngọc Hoàng Đại Đế cao giọng nói, không lớn trong chốc lát. Thiên Lý Nhãn hòa Thuận Phong Nhĩ nối đôi nhau mà nhậm, tham kiến Ngọc Đế. Hai người quỳ gối ở Ngọc Đế trước mặt cùng kêu lên nói, đứng lên đi. Các ngươi ở hiện thế phát hiện Long tộc tung tích, đây là chuyện gì xảy ra? Ngọc Hoàng Đại Đế đạm thanh hỏi. Thiên Lý Nhãn hòa Thuận Phong Nhĩ nhìn nhau, cuối cùng Thiên Lý Nhãn tiến lên một bước, cung thanh nói, hồi bẩm Ngọc Đế, tự Tiên Phạm Bích Trướng tan vỡ tới nay. Ta chờ huynh đệ hai người liền dựa theo Ngọc Đế ngài phân phó, thời khắc quan sát đến hiện thế hướng đi. Thằng đến trước đó vài ngày, một cái hắc long đột nhiên ở hiện thế Đông Hải xuất hiện. Nói tới đây, thiên lý nhãn dừng một chút. Ân, gần là một cái hắc long sao? Ngọc Đế mày nhấn lại, có chút không cho là đúng. Nếu chỉ là một cái hắc long nói, liền tính phong chi mặc kệ, cũng không có gì quan hệ. Nhưng mà, cũng không phải chỉ có một cái hắc long. Lúc ấy kia hắc long từ Đông Hải chung xuất hiện. Tựa hồ là muốn trốn bộ dáng, mà ở hắn phía sau có ba điều thanh long đuổi giết. Càng quỷ dị chính là, kia hắc long thế nhưng viễn siêu thanh long, một thân thực lực cường doa người. Nhưng cho dù như thế, kia hắc long cũng không thắng nổi ba điều thanh long liên thủ, đánh nhau kịch liệt nửa ngày lúc sau, này hắc long đã bị ba con thanh long bắt được về tới Đông Hải bên trong. Thiên Lý nhãn đem hắn chỗ đã thấy tình huống, toàn bộ đúng sự thật phản hồi. Đúng lúc này, mặt khác một bên, Thuận Phong Nhĩ cũng bổ sung nói, hơn nữa. Ta tự kia hắc long trong miệng, liên tiếp nghe được một cái tên. Tên là gì? Nhậm Phong. Ân. Nhậm Phong. Ngọc Đế nghe vậy, mày tức khắc gắt gao nhíu lại, quá bạch, nếu ta nhớ không lầm, Tiêu Cương thi tên, hẳn là đã kêu làm Nhậm Phong đi. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu. Nhìn đến Thái Bạch Kim Tinh gật đầu, Thiên Đình chúng tiên nhóm tức khắc mặt lộ vẻ kinh sắc. Nói như vậy, Tiêu Cương thi cùng này hắc long nhận thức. Hơn nữa một cái hắc long thế nhưng có thể đưa tới ba điều thanh long đuổi giết, hiện nhiên ở hiện thế bên trong có nhiều hơn long tộc. Chẳng qua này đó long giống nhau đều giấu ở biển rộng chỗ sâu trong. Không tồi, hiện giờ tiên phàm bích trướng tuy rằng bị đả thông, nhưng liền tính là thiên lý nhãn hỏa thuận phong nhĩ, cũng tuyệt đối không có cách nào nhìn trộm trong biển tình huống. Chính là bổn tiên vẫn là rất tò mò, hiện thế chung long tộc lại như thế nào tới? Hay là, là năm đó long tộc bày ra chuẩn bị ở sau? Thiên đình chúng tiên châu đầu ghé thai. Nghị luận sôi nổi Ngọc đế dương mắt hướng về chúng tiên nhìn lại Các vị, các ngươi nhưng có cái gì ý tưởng Nghe được Ngọc đế nói Chúng tiên nhân sôi nổi đình chỉ nghị luận Một đám mặc không lên tiếng Mắt xem mũi khẩu quan tâm Thấy như vậy một màn Ngọc đế khỏe miệng không khỏi hơi hơi run dậy một chút Long tộc ở thiên đình Xem như tương đối mẫn cảm Lúc này, ai cũng không muốn xúc cái này mày Cuối cùng Ngọc đế đem ánh mắt chuyển qua thái bạch kim tinh trên người Quá bạch, ngươi thấy thế nào Thái Bạch Kim Tinh ngay vậy, trong lòng cũng là có chút phát khổ. Ngọc Đế như thế nào sẽ đem cái này bóng cao su đá cho ta? Long tộc ở thiên đình địa vị vốn dĩ liền rất mẫn cảm, một khi xử lý không tốt, thực dễ dàng đưa tới phiền toài A. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng không khỏi trong lòng ngầm bực. Hắn vốn định cự tuyệt trả lời. Nhưng là hiện giờ Ngọc Đế chỉ tên nói họ, hắn cũng thoái thác không được. Đốn sau một lúc lâu, Thái Bạch Kim Tinh chỉ có thể căng ra đầu nói. Khởi bẩm Ngọc Đế, ta cho rằng đối với Long tộc Vẫn là lấy trấn an là chủ Hiện giờ hiện thế có tiên phàm bích trướng Ta chờ chân thân vô pháp hạ giới Mà nhậm phong bên kia Lại là ba phải cái nào cũng được thái độ Chúng ta không bằng làm hai tay chuẩn bị Thái bạch kim tinh bút ve dâu dài Một bên trầm tư một bên nói Ngọc đế tức khắc tới hứng thú Kia hai tay chuẩn bị Hiện giờ kia nhậm phong đóng cửa không ra Ta thiên đỉnh tỉ mỉ bố trí thủ đoạn vô pháp thực hành Một khi đã như vậy Kia không bằng đi trước mượn sức hiện thế long tộc Này lễ trọng bên trong có thiên đình đại thần thông giả bày ra thủ đoạn, hiện thế long tộc tất nhiên không biết gì. một khi chấn an long tộc, ở làm long tộc đi khuyên bảo nhậm phong quý phụ. nếu cho đến lúc này, kia cương thi vẫn như cũ không biết tốt xấu nói. vậy mượn long tộc tay đem hắn diệt trừ. nói nơi này, thái bạch kim tinh trong mắt hiện lên một mặt nhàn nhạt sắc khí, liền tính kia cương thi ở như thế nào cường, nhưng là long tộc cũng là đến thiên địa tạo hóa chúng tộc, kỳ thật lực tất nhiên không dung kinh thường, tiêu diệt nhậm phong lúc sau, khiến cho kia hiện thế long tộc hiển thánh vì ta thiên đình thu hoạch tín đổ thái bạch kim tinh nhàn nhạt nói ngọc đế vừa nghe tức khắc đại duyệt như thế rất tốt kia chuyện này liền giao cho quá bạch ngươi toàn quyền phụ trách sự thành lúc sau hiện thế tín ngưỡng công đức tất nhiên không thể thiếu ngươi ngọc đế nhàn nhạt nói theo sau ánh mắt cô ý vô tình nhìn mặt khác chúng tiên liếc mắt một cái không phải một đám đều đương buồn trai giàu sao xem các ngươi còn có thể buồn bao lâu quả nhiên nghe được tín ngưỡng công đức lúc sau những cái đó mặc không lên tiếng các tiên nhân biến sắc nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh khi ánh mắt bên trong đã ẩn ẩn mang theo một tia hâm mộ tiểu tiên tất nhiên không phụ sứ mệnh Thái Bạch Kim Tinh vừa nghe tức khắc sắc mặt vui vẻ tín ngưỡng công đức đối với mỗi cái tiên nhân tới nói đều có trọng dụng chẳng sợ hắn Thái Bạch Kim Tinh chỉ là phân được hiện thế một tí xíu tín ngưỡng công đức cũng đủ để cho hắn hưởng thụ vô cùng một khi đã như vậy Tiêu Tiểu Tiên đi trước cáo lui chờ Tiểu Tiên Mưu Hoa thích đáng lúc sau Tất nhiên trước tiên đi hiện thế tìm kiếm Long Tộc. Ngọc Đế thiết giải sầu, Tiểu Tiên tất nhiên sẽ đem hiện thế Long Tộc cũng mượn sức đến ta thiên đình trận doanh bên trong. Thái Bạch Kim Tinh cúi người hành lễ. Theo sau ở chúng tiên hâm mộ hạ, rời đi lăng tiêu bảo điện. chương 368 hiện thế, Long Cung. Một lát sau, Thái Bạch Kim Tinh đã về tới chính mình tiên phủ bên trong. Nay Long Tộc việc, tất nhiên muốn xử lý thỏa đáng. Nếu không không chỉ có vô pháp đạt được tín ngưỡng công đức, tương phản còn sẽ chọc một thân tao. Bất quá bổn tiên đến là hy vọng, Long Tộc cùng kia cương thi đứng ở mặt đối lập. Thái Bạch Kim tinh nhẹ giọng tự nói. Hắn trong lòng tự nhiên rõ ràng. Ngọc Đế đánh tâm nhãn, vẫn là không hy vọng Long Tộc ở hiện thế có đại động tác. Rốt cuộc ở Ngọc Đế xem ra. Nhận phong chỉ là tính nết bất hảo chút. Chỉ cần thích đáng xử lý, hướng dẫn từng bước, tất nhiên sẽ trở thành thiên đình một đại trợ lực. Nhưng là Long Tộc lại bất đồng. Long Tộc lòng không phục, người qua đường đều biết. Nếu có thể. Ngọc Đế vẫn là hy vọng có thể làm Nhậm Phong ở hiện thế vì thiên đình thu hoạch tín đồ. Chẳng qua ở quá bạch trong lòng, lại không phải như vậy tưởng. Liên tục vài lần, hắn ở cùng Nhậm Phong câu thông thời điểm. Tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ, nhưng là quá bạch trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, Nhậm Phong tựa hồ đối thiên đình có rất sâu địch ý. Này nho nhỏ cương thi, không chỉ có không đem thiên đình để vào mắt không nói. Có 5 lần 7 lượt làm hắn thái bạch kim tinh năng kham. Mà lúc này đây càng là trực tiếp làm Thái Bạch Kim Tinh ăn bế muôn canh. Nếu gần là một lần hai lần nói, lấy Thái Bạch Kim Tinh đạo tâm, còn có thể không so đo. Nhưng là lúc này đây, Nhậm Phong càng là trực tiếp đem hắn cử chi muôn ngoại. Nay liên là thật có chút quá mức. Hắn chính là Thái Bạch Kim Tinh, địa vị cao cao tại thượng, ngọc đế bên người hồng nhân. Kết quả, lại ăn bế muôn canh. Lấy Thái Bạch Kim Tinh địa vị, trong lòng tự nhiên có chút vô pháp tiếp thu. Ở trong lòng hắn, Nhậm Phong chẳng qua là cái nho nhỏ cương thi thôi Này liên tương đường với, một cái gia cảnh giàu có người, bị khất cái trực tiếp kinh bỉ, hơn nữa hung hăng phun ra nước bọt, Đổi làm là những người khác, cũng làm theo không thể nhận A. Hơn nữa ở Nhậm phong trên người, Thái Bạch Kim tinh thế nhưng phát hiện, chính mình này ba tức không lạn miệng lưỡi thế nhưng hoàn toàn không có nửa điểm hiệu quả. Phải biết rằng, hắn ba tức không lạn miệng lưỡi, chính là lừng danh tam giới. Ngay cả thường Nga tiên tử, đều đối hắn khen ngợi có thêm. Năm đó Tây Du lượng kiếp phía trước, Tôn Ngộ không cùng Thiên đình Dương cung bạc kiếm, nhưng là Thái Bạch Kim Tinh chỉ bằng chính mình này một con linh hoạt đầu lưỡi, liếm Tôn Ngộ không mỗi cái lỗ chân lông đều tản mát ra tự tin quan mang. Lúc này mới bãi binh ngừng chiến, đi trước Thiên cung nhậm chức. Chẳng qua bật mã ôn trước, cũng không phải là Thái Bạch Kim Tinh an bài. Mặt sau Tôn Ngộ không đánh ra Thiên đình tuy rằng cũng là Tây Du lượng kiếp một bộ phận, tiên thần bồi chơi hầu. Nhưng là Thái Bạch Kim Tinh có thể dễ dàng du thuyết Tôn Ngộ không hai lần thượng Thiên cung nhậm trước, đủ để chứng minh năng lực của hắn. Chính là, ở Nhậm Phong nơi này, Thái Bạch Kim Tinh cố tình có một loại cầu ăn con nhím, không thể nào xuống tay cảm giác. Trải qua như vậy vài lần cùng Nhậm Phong tiếp xúc, Thái Bạch Kim Tinh hoảng sợ phát hiện, hắn cùng Nhậm Phong mỗi lần đối thoại, đều thập phần bị động Trên cơ bản nói chuyện tiếp tấu, đều bị Nhậm Phong nắm đi. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Thái Bạch Kim Tinh còn không có đụng tới quá, lợi hại như vậy nhân vật. Hy vọng long tộc bên kia, có thể hung hang áp áp này cương thi kiêu ngạo khí thế. Nếu không ta thái bạch kim tinh mặt mũi gì tồn. Thái bạch kim tinh trong lòng âm thầm suy tư. Sau một lát, một đạo năng lượng hướng về Nam Thiên Môn bay đi. Ý thức phân thân, trực tiếp ngương tụ ở Đông Hải nơi nào đó. Cùng lúc đó, hiện thế, Đông Hải, chính cái gọi là, chẳng đứng cao để ngắm trông, nào ai tin được biển đông sâu vời? Lấy hiện tại nhân loại khoa học kỹ thuật trình độ. Đối với biển rộng khống chế trình độ, cũng gần có đáng thương hai mà thôi. Mà Lam Tinh, 70% đều là Hải Dương. Phải biết rằng, tàu ngầm lặn xuống kỷ lục thế giới cũng mới 1.1 vạn mét. Mà Hải Dương sâu, tuyệt đối không phải kẻ hèn 1.1 vạn mét có thể cân nhắc. Liên tính hiện giờ nhân loại khoa học kỹ thuật phát đạt, cũng vô pháp toàn bộ nắm giữ toàn bộ biển rộng. Cái gọi là biển rộng chân chính chiều sâu. Đều là những cái đó các nhà khoa học trải qua thiết tưởng suy tính ra tới kết luận. Rất nhiều thế giới chưa giải chi mê có rất lớn một bộ phận, càng là khởi nguyên với biển rộng. đủ để chứng minh. Biển rộng có bao nhiêu thân bí. Mà lúc này, ở Đông Hải đáy biển sâu đầm địa phương, nơi này ánh mặt trời đã bị toàn bộ che đậy, có thể nói là rỗi tay không thấy 5 ngón tay. Không bố thủy áp, liền tính là tu sĩ tiến đến, cũng sẽ bị sôi nổi trung áp thành bánh nhân thịt. Nhưng mà, ở đen nhánh đáy biển, lại có một tòa kim bích huy hoàng cung điện. Toàn bộ cung điện thoạt nhìn khí thế rộng rãi, ở cung điện 4 phía trên vách tưởng càng là nạm đầy đêm minh bảo châu. Này đó đêm minh bảo châu tản ra ngũ quang thập sắc ánh sáng, giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau. Làm vốn dĩ đen nhánh như mực biển sâu, tức khắc có một mặt ánh sáng, giống như đen nhánh trong trời đêm minh nguyệt giống nhau, rất là thấy được. Chân chính lại người cảm thấy khiếp sợ chính là, tại đây cung điện bên ngoài, không ít tay cầm vũ khí sắc bén cá người, chính xếp hàng tuần tra. Chư bỏ này đó cá người ở ngoài, còn có một ít trưởng nhân thân binh tôm tướng của nhóm, qua lại du tàu xoay quanh. Toàn bộ cung điện đề phòng nghiêm ngặt. ở cung điện nội, còn lại là một đám khuôn mặt tuyệt mỹ mỹ nhân ngư, đôi tay phủ kim bản qua lại đi lại. ở kim bản bên trong, toàn bộ đều là một ít hải dương hàng xa xỉ. ở cung điện bên trong chỗ sâu nhất, tất căn bản không có nửa điểm nước biển. tương phản là tràn ngập muối biển vị không khí. một số trăm mét vàng dòng chế tạo giường lớn, đang ngồi rừng ở cung điện chỗ sâu nhất ở giữa. thật vài trăm thước giường lớn, hơn nữa vẫn là vàng dòng chế tạo. ở trên giường lớn. Phô thật dày kim sắc gấm lụa, đại khí, rộng lớn, xa hoa, toàn bộ cung điện, mang theo nồng đậm đẹp đẽ quý giá hơi thở. Thỉnh thoảng có khuôn mặt rào hảo nhân ngư từ bên ngoài đi vào tới, đem kim bàn vung lúc sau đối với giường lớn túi người hành lễ, theo sau rời đi. Mà ở này trên giường lớn, một cái kim sắc long, chính chiếm cứ. Này kim long thỉnh thoảng cắn nuốt nhân ngư đệ đi lên trái cây, thật lớn long nhãn bên trong hiện lên thản nhiên chi sắc. Này cung điện, đúng là hiện thế long cung. Long cung ở Tứ Đại Bộ Châu, xem như thường thấy. Nhưng ở hiện thế, bao gồm nhậm phong ở bên trong. Tất cả mọi người không biết, thế nhưng có Long cung tồn tại. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Một cái thân khoác màu xanh lơ quần áo, xinh lần đầu Long giác người đi đến. Này Long nhân thân xuyên cổ trang ống tay áo, thoạt nhìn giống như là thần tử giống nhau. Long vương, thanh y lìa Long nhân đi đến lúc sau, thần sắc cung kính thi lễ. kia phản đồ hiện tại thế nào? Dương đêm nội, truyền đến Kim Long lãnh đạm thanh âm. Thanh ý Liệp Long Nhân cung kính nói, "Hồi Long chủ, kia phản đồ vẫn như cũ quyết tâm phản bội Long tộc, rời đi Đông Hải." "Như vậy sao?" Kim Long trầm tư một lát, đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng mà đúng lúc này, "Ân." Hảo xa lạ hơi thở. Kim Long đột nhiên nghi hoặc nhíu mày. Nó cảm nhận được, ở cung điện trên không, một đạo hơi thở chính chậm rãi rất xuống. Tuy rằng thực lực chỉ là tại điệu tiên đại viên mãn cảnh giới, Nhưng là trên người tiên khí lại cuồn cuộn tinh túy, hơn xa hiện thế những cái đó thi giải tiên tri lưu có thể so. Chú ý cảnh giới. Có khách không mời mà đến tới. Kim Long nhàn nhạt nói. Bởi vì đột nhiên có người tiến đến, xử lý phản đồ sự tình, Kim Long cũng chỉ có thể tạm thời gác lại xuống dưới. kia thanh y lìa Long Nhân thật mạnh gật đầu rời đi. Sau một lát, ở hắn dẫn rất hạ, lại có mấy cái Long Nhân cùng xuất hiện ở cung điện ngoại. Ở bọn họ phía sau còn lại là một đám binh tôm tướng cua. Thức mau, ở bọn họ nhìn chăm chú hạ, không trung bên trong liền giáng xuống một cái tóc trắng xóa thân ảnh. Thân ảnh ấy không phải người khác. Đúng là Thái Bạch Kim Tinh. chương 369 Long Vương nhưng nghe qua nhầm phòng. Giờ phút này, Thái Bạch Kim Tinh ý thức phân thân chính chậm dãi rớt xuống. Sau một lát, Thái Bạch Kim Tinh đồng tử liền hơi hơi co rụt lại. Hắn nhìn đến. Ở đen nhánh hải dương bên trong, thế nhưng chuyển đến ánh sáng. Mà này ánh sáng, đúng là một tòa kim bích huy hoàng cung điện tản mắt ra. T. Nay Long Cung, thoạt nhìn so tứ hải Long Vương còn muốn xa hoa. Nay hiện thế Long Tộc thật đúng là tự tại thực A. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Nhưng mà, đúng lúc này. Đứng lại. Một tiếng quát trói thai, chợt từ đáy biển chỗ sâu trong chuyển đến. Thái Bạch Kim Tinh ánh mắt hơi hơi một ngưng, nhìn về phía đáy biển. Một đám binh tôm tướng cua, ở mấy cái thân xuyên thanh bảo đỉnh đầu Long Giác người dẫn dắt hạ, chậm dại hướng về hắn sống tới. Quả nhiên là Long Tộc. Hơn nữa vẫn là thanh long. Thái bạch kim tinh chỉ là liếc mắt một cái, liền nhìn ra này mấy cái long nhân chân thân. Mấy chỉ long nhân trên người, đều ăn mặc thanh bảo. Bọn họ này thanh bảo, tự nhiên là toàn thân màu xanh lơ vậy biến thành. Chỉ cần là vậy bản thân lực phòng ngự, liền so thượng phẩm linh khí còn mạnh hơn thượng không ít. Mà ở lúc này, một đống lớn binh tôm tướng cua, đã tại đây mấy chỉ long nhân dẫn dắt hạ, đem thái bạch kim tinh vây đến chật như nem tối Người là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào ta Long tộc lãnh địa? Một người thanh long cảnh giác nhìn Thái bạch kim tinh liếc mắt một cái, hỏi. Nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người ngoài đặt chân Long cung lĩnh vực. Này đó thanh long nhóm trong lòng tự nhiên cảnh giác thực. Chỉ cần Thái bạch kim tinh có một chút khả nghi, bọn họ liền sẽ không chút do dự ra tay, đem Thái bạch kim tinh ý thức phân thân tiêu diệt. Ta là Thiên đình Thái bạch kim tinh, tới tìm Long vương, có chuyện quan trọng thương lượng. Thái bạch kim tinh nhàn nhạt nói. Đối này đó Long tộc anh cũng sẽ không giống đối nhậm phong như vậy thấp hèn nói chuyện. Liên tính là hiện thế Long Tộc, cũng là cần thiết gõ gõ. Nếu không nhiều năm như vậy, thiên đình làm sao có thể vẫn luôn hỏi một chút để nặng Long Tộc. T. Thái Bạch Kim Tinh Cầm đầu thanh long đào hút một ngụm khí lạnh, thần sắc có chút kinh nghi bất định lên. Ngay cả mặt khác thanh long, cũng là vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. Nhiều năm như vậy qua đi, Long Cung vẫn là lần đầu tiên nên đón người ngoài. Nhưng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là... Cái thứ nhất ngoại lai người, thế nhưng là tiên giới đại danh đỉnh đỉnh Thái Bạch Kim Tinh. Trong lúc nhất thời, thanh long nhóm cho nhau nhìn thoáng qua, đều thấy được đối phương trong mắt do dự. Bọn họ tự nhiên có thể xem ra tới. nay Thái Bạch Kim Tinh, chỉ là một đạo ý thức phân thân. Tuy rằng này ý thức phân thân có điệu tiên đại viên mãn tu vi, nhưng là bọn họ mấy cái thanh long, ở long cung trong phạm vi là có thể toàn lực làm. Muốn diệt sát Thái Bạch Kim Tinh phân thân, kia quả thực là dễ như trở bàn tay. Chẳng qua. Một khi đem thái bạch kim tinh này phân thân tiêu diệt, chỉ sợ toàn bộ hiện thế long tộc, sẽ nên đón thiên đình trả thủ. Thái bạch kim tinh nhìn đến này đó thanh long kinh nghi bất định thần sắc. hắn trong ánh mắt, ẩn ẩn hiện lên một mặt ngạo nghệ. Liên tính là long tộc lại như thế nào? Một khi đem thiên đình dọn ra tới, còn không phải làm theo đưa bọn họ áp gắt gao. Nghĩ đến đây, thái bạch kim tinh chậm rãi đảo qua vài tên thanh long, ngạo nghệ nói, còn không mau đi bẩm báo các người long vương, bổn tiên lần này tiên đến. Là có chuyện quan trọng thương lượng, mặt khác còn có lễ trọng tương tạo. Nói nơi này, thái bạch kim tinh trong tay phất trần nhẹ nhàng vung lên. Một cái cổ kính hộp quà, tức khác xuất hiện ở hắn trước người. Thấy như vậy một màn, chúng thanh long sắc mặt hơi hơi sáng ngời. Phải biết rằng, nơi này, chính là biển rộng chỗ sâu nhất. Thủy áp to lớn, đừng nói là hộp quà, liền tính là sắt thép đều có thể bị áp thành lát cắt. Mà này hộp quà lại ở như thế khủng bố thủy áp bên trong lông tóc không tổn hao gì. Tuy rằng không biết thiên đình tặng cho chính là cái gì. Nhưng là chỉ cần này một quả, liền tuyệt đối không phải vật phàm. Thượng tiên chờ một lát, ta đây liền đi thông báo. Cầm đầu thanh long nữ khí, đã ở vô hình bên trong khách khí rất nhiều. Sau một lát, long cung nội. Tiên rơi thái bạch kim tinh sao. Thật là có ý tứ. Hắn tới tìm ta, đến tột cùng có cái gì mục đích. Long sàng phía trên, chuyển đến kim long tỏ mỏ thanh âm. Chỉ chốc lát sau. Thôi, làm hắn bảo đi. Mặc kệ hắn chuyến này mục đích là cái gì, vừa hỏi liền biết. Kim Long nhẹ giọng phân phó nói. Chỉ chốc lát sau. Ở một chúng binh tôm tướng của vây quanh hạ, Thái Bạch Kim tinh ý thức phân thân chậm rãi đi vào lòng Cung bên trong. Thật không nghĩ tới, hiện thế thế nhưng có như vậy Long Cung. Chỉ sợ cũng xem như tứ đại bộ châu tứ hải Long Vương phủ đệ, cũng không bằng như vậy xa hoa. Thái Bạch Kim tinh tấm tắc bảo lạ nói. Giờ phút này, hắn đã minh bạch. Này đó Long Tộc, tuyệt đối không phải hiện thế bản thổ Long Tộc bởi vì toàn bộ long cung chuyến lưu nhàn nhạt năng lượng dao động, hiển nhiên là nào đó chân pháp. Hơn nữa bất luận là kia mấy đầu Thanh Long, vẫn là này ẩn ở, ở long sàng trung long vương, thực lực đều cường một đám. Hiện giờ Thái Bạch Kim Tinh phân thân, chỉ có điệu tiên đại viên mãn cảnh giới. Liên tính là đối thượng Thanh Long, hắn không có chút nào phần thắng. Này đó long tộc thực lực có thể siêu việt thiên đạo cho phép phạm vi, thực hiển nhiên là có nào đó thần thông thủ đoạn trốn tránh thiên đạo giám sát. Thái Bạch Kim Tinh nghiêm thầm cân nhắc. Cùng lúc đó Hắn cũng ở trộm đánh giá vài trăm thức long sàng Chẳng qua đáng tiếc chính là Nay long sàng bốn phía Đều rũ thiếp vàng sắc vải mảnh Thái bạch kim tinh nhìn nửa ngày Cũng không thấy được gần ở long sàng mặt sau long vương Đến tột cùng là bộ dáng gì Thái bạch kim tinh quá khen Long vương thanh âm chuyển đến Nghe tới tuy rằng thanh âm bên trong mang theo cung kính Chẳng qua ở kim sắc vải mảnh lúc sau Kim long long nhãn bên trong Lại hiện lên một mả sắc lạnh Ở long tộc, đặc biệt là kim long trong mắt Thiên đình lại tính cái gì? Đã từng Long tộc, huy hoàng trình độ tự nhiên không cần nhiều lời. Hồng hoang Long Hán chi kiếp khi, Long, Phượng, Kỳ Lân, Tam tộc chia cắt Hồng hoang. Lúc ấy, còn không có hiện tại thiên đình chuyện gì đâu. Hiện giờ, Long tộc lại bởi vì đại suy, không thể không thần phục với thiên đình dưới. Kim Long trong lòng, đánh tâm nhãn trướng mắt hiện tại thiên đình. Trên thực tế, không chỉ là hiện thế Kim Long, liên tính là ở tứ đại bộ châu. Long tộc cùng thiên đình chi gian quan hệ cũng hoàn toàn không hòa thuận. Mặt ngoài xem, long tộc phục tùng thiên đình quản lý, hàng năm chấn thủ tứ hải. Nhưng là mỗi một cái long tộc đều không có lúc nào là không nhớ tới phục hồi, làm long tộc tái hiện năm đó thượng cổ thời kỳ huy hoàng. Chẳng qua, ở thời cơ chưa thành thuộc phía trước, long tộc còn không nên trực tiếp cùng thiên đình xé rách mặt. Lần này, thượng tiên tới ta long cung, đến tột cùng là vì chuyện gì? Kim Long Nhàn nhặt hỏi. Thái Bạch Kim Tinh nghiêm sắc mặt chậm phất phất tay một bên thanh long hiểu ý tức khắc phân phó một tiếng chợt vài tên binh tôm tướng cuôn nâng hộp quà đi đến nhưng mà kim long cũng không có vì này sở động mà là nhàn nhạt nói vô công bất thủ lộc thượng tiên có chuyện gì cứ nói đừng ngại dứt lời ở kim long phân phó hạ kia vài tên binh tôm tướng cuô lại đem hộp quà còn nguyên nâng tới rồi thái bạch kim tinh trước mặt thấy như vậy một màn thái bạch kim tinh mặt có không vui bất quá nghĩ đến chuyến này mục đích hắn vẫn là cười cười không biết Long Vương nhưng nghe qua một cái kêu nhậm phong cương thi. Nhậm phong. Long sàng phía trên, Kim Long sắc mặt khẽ biến. Nếu nhớ không lầm nói, Hắc Long nhất tộc cái kia phản đồ, liền cùng này một người nhậm phong kêu nhậm phong người có quan hệ. Thiên đình cùng kia phản đồ trong miệng theo như lời nhậm phong, chẳng lẽ là cùng cá nhân. Kim Long trong lòng âm thầm suy tư nói. chương 370 hy vọng Long Vương không cần không biết điều. Kim Long trong lòng tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng là sau một lát, thần sắc liền khôi phục như thường. Bùn Vương chưa từng nghe qua Nhậm Phong, Kim Long Đạm như nói, Long Vương có điều không biết, này Nhậm Phong là cương thi một mạch. Bất quá so với tầm thường cương thi, này Nhậm Phong có thể nói là thần thông quảng đại, không chỉ có làm cho Phật tổ mặt diện Phật môn Tam Đại Thánh địa chi Nhất Đại tướng quốc tự, càng là liền Phương Tây giáo đỉnh truyền thừa cũng cùng nhau tiêu diệt. Liên tính là đối mặt như Lai Phật tổ chất vấn, này cương thi cũng có thể thành thạo không tiêu ngạo không xiểm lịnh. Thái Bạch Kim Tinh đem Nhậm Phong sự tích đại khái nói một lần, nhưng mà nghe được Thái Bạch Kim Tinh nói lúc sau, ẩn ở, ở Kim sắc vải mảnh lúc sau Long Vương đôi mắt hơi hơi nhíu lại, trên mặt càng là lộ ra một bộ ý vị sâu xa biểu tình. Cương thi một mạch, xem ra Thái Bạch Kim Tinh trong miệng nhầm phong, cùng kia phản đồ theo như lời chính là cùng cá nhân. Ấy náy ngoại chính là, này cương thi thế nhưng có như vậy thủ đoạn. Giáo đình bên kia truyền thừa diệt liền diệt, dám diệt Phật môn truyền thừa, chẳng lẽ thật không đem như Lai Phật tổ để vào mắt sao? Kim Long trong lòng cao có hứng thú thẩm ý. Bất quá ở Thái Bạch Kim Tinh trước mặt, Kim Long tự nhiên sẽ không đem chính mình nội tâm ý tưởng triển lãm ra tới. Sau một lát, Kim Long ra vẻ hồ đồ nói, thế nhưng có như vậy kỳ nhân. Đông Hải tin tức bế tắc, bổn vương đảo không nghe nói qua. Bất quá lời tuy nói như vậy, nhưng là ở Kim Long trong lòng, vẫn như cũ đối nhậm phong sinh ra hứng thú. Hiện giờ tiên phàm bích trướng đã phá, Kim Long trong lòng tự nhiên sẽ hiểu. Không thể tưởng được, kia nhậm phong thế nhưng ở cái này mấu chốt thượng, trực tiếp diệt Phật môn truyền thừa. Đây chính là tương đương với, trực tiếp ở Phật tổ mỹ mắt phía dưới đánh hắn mặt ta. Chỉ cần là này phân quyết đoán, Kim Long thừa nhận, chính mình không bằng Nhậm phong. Phải biết rằng, Như Lai chính là hiện giờ Phật môn nhất ca. Chân chính đại thần thông giả. Liên tính là hiện giờ Kim Long, Như Lai chỉ cần nhẹ nhàng thổi khẩu khí, là có thể làm Kim Long trực tiếp chết không thể lại chết. Tuy rằng có thiên địa cấm chế bảo hộ. Nhưng là hiện giờ, Kim Long tự nhiên có thể cảm giác được, thiên địa cấm chế đang ở tiếp tục hỏng mất chung. Sớm hay muộn có một ngày, trời đất này cấm chế liền sẽ hoàn toàn hỏng mất. Đến lúc đó thần Phật tất nhiên sẽ buông xuống nhân gian. Kiều cương thi có thể có như vậy quyết đoán, tuyệt đối sẽ không không thể tưởng được điểm này. Nhưng cho dù như thế, hắn còn vẫn như cũ dám khiêu khích Phật môn huy nghiêm. Thật là có ý tứ. Kim long mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại là cào có hứng thú nói. Mà lúc này, thái bạch kim tinh lại mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc. Hắn đột nhiên nhớ tới. Nhớ rõ phía trước thiên Lý Nhãn thuận phong nhĩ bẩm báo thời điểm. Cái kia trốn chạy Hắc Long, chính là năm lần bảy lượt nhắc tới Quá Nhậm Phong tên. Long Vương thật sự chưa từng nghe qua Nhậm Phong. Nghĩ đến đây, Thái Bạch Kim Tinh không khỏi hỏi. Cái này tự nhiên không có, Bổn Vương ở biển rộng chỗ sâu trong Du Du trong nhà. Một cái hiện thế cương thi, liền tính quay phong vân, khiến cho thiên địa biến hóa, Bổn Vương cũng quả quyết không có khả năng biết đến. Kim Long Đạm nhiên nói. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, đang chuẩn bị mở miệng. Theo sau Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Thái Bạch Kim Tinh trong lòng chợt hừ lạnh một tiếng, xem ra Long tộc lòng không phục, liền tính là ở hiện thế cũng như cũ không thay đổi a. Hắn đã là từ đủ loại suy đoán đến, nay Long Vương chỉ là ở cùng hắn cố ý giả bộ hồ đồ thôi. Ngay đó, Thiên Lý Nhãn thuận phong nhĩ hội báo, một cái hắc long trực tiếp lao ra Đông Hải, trốn chạy Long tộc, nhưng là ở hắn phía sau, lại có ba điều thanh long đuổi giết. Nhưng kỳ quái chính là, kia hắc long, thế nhưng có thể cùng ba điều thanh long đánh nhau? Trong khoảng thời gian ngắn không rơi hạ phong, ở long tộc, thanh long huyết mạch chính là cao hơn hắc long tồn tại. Cùng đẳng cấp nội, một cái thanh long có thể cùng hai điều hắc long thành thạo chiến đấu. Nếu đối thượng chỉ là một cái hắc long nói, thanh long càng là có thể nghiền áp tính ưu thế đạt được thắng lợi. Có thể trách liền quái ở. kia hắc long thế nhưng có thể lấy bản thân chi lực, ngạnh hám ba điều thanh long công kích. Tuy rằng cuối cùng bị ba điều hắc long chốc nã, nhưng là có thể có này phân chiến tích. Đã đủ an ủi bình sinh Mà càng thêm quái gì chính là Căn cứ thuận phong nhĩ tin tức Này Hắc Long trong miệng Liên tục xuất hiện quá không ít lần nhậm phong tên Nghĩ đến đây Thái bạch kim tinh trong lòng lạnh lẽo càng sâu Dưới bầu trời này Lại có bao nhiêu cái nhậm phong Có thể có cái này thành tựu? Kia Hắc Long sở dị như thế cường đại Tất nhiên là ở trước kia đã chịu nhậm phong điểm bá Chuyện lớn như vậy Đường đường hiện thế Long Vương thế nhưng không biết Ừ Xem ra cần thiết gõ gõ Nếu không thời gian dài này hiện thế long tộc tất nhiên sẽ không đem thiên đình đặt ở trong mắt. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Thầm nghĩ nơi này, Thái Bạch Kim Tinh ngẩng đầu nhìn về phía long sàng. Này cương thi hơi có chút thủ đoạn, hơn nữa cùng Phật môn chi gian quan hệ ác liệt. Hiện giờ vô luận là thiên đình vẫn là Phật môn, đối với hiện thế đều là cực kỳ coi trọng. Nếu hiện thế bên trong, một khi ra cái gì thực lực siêu cường giả, tất nhiên sẽ bị hai bên sở coi trọng. Hoặc là mời chào hoặc là hủy diệt Nói nơi này, Thái Bạch Kim Tinh dừng một chút. Kim Long nghe vậy, toàn bộ Long Khu khẽ run lên. Mời chào, hủy diệt. Hai con đường, đã bãi ở Kim Long trước mặt. Thực mau Thái Bạch Kim Tinh thanh âm lại lần nữa chuyển đến. Này cương thi hiện giờ đã là cùng Phật môn là địch, hơn nữa ở hiện thế bên trong rất có uy danh, Ngọc Đế quyết định hạ chỉ triều an. Một khi hắn thu hoạch đến cũng đủ tín ngưỡng công đức, thiên đình bên này thực lực tất nhiên bạo trướng, thậm chí có thể áp quá Linh Sơn một đầu. Cho đến lúc này chính là đạo môn rầm rộ, thiên đình rầm rộ. Thái Bạch Kim Tinh tiếp tục nói, không tội, quá nói vô ích rất có đạo lý. Hay là quá bạch lần này hạ phàm, cũng là tới chiếu an buồn vương. Kim Long thanh âm trở nên có chút ý vị sâu xa lên, Sắc thật như thế. Thái Bạch Kim Tinh thẳng thắn thành khẩn nói, hiện giờ thiên địa cấm chế tuy rằng còn ở, nhưng là hoàn toàn tan vỡ là chuyện sớm hay muộn. Hiện giờ thiên đình cường giả căn bản vô pháp buông xuống, Phật môn cũng đồng dạng như thế. Cho nên. Ta thiên đình tất nhiên muốn ở hiện thế bồi dưỡng người phát ngôn. Long Vương cùng kia cương thi, đều là ngọc đế khâm định người được chọn. Nếu Long Vương nguyện ý ra mặt, đem kia cương thi cũng cùng kéo vào thiên đình trận doanh nói. Kia đối với ta thiên đình tự nhiên cũng là như hổ thêm cánh. Thái Bạch Kim Tinh thẳng thắn thành khẩn nói. Nhưng mà, đang lúc Thái Bạch Kim Tinh tin tưởng tràn đầy, cho rằng Kim Long sẽ đáp ứng thời điểm. Ngượng ngùng, quá bạch. Buồn Vương lời nhắc quán, chỉ sợ gánh không được như thế đại nhậm. Cho nên thật sự thương mà không giúp gì được. Kim Long nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Nghe được lời này, Thái Bạch Kim tinh sắc mặt hơi đổi. Trong lòng, càng là hiện lên một mặt tức giận. Nhầm phong cự tuyệt chính mình cũng liền thôi, ngay cả này Kim Long cũng muốn cự tuyệt. Ở quá bạch trong lòng. Nhầm phong dù sao cũng là cái cương thi, kiệt ngạo khó thuần, cự tuyệt hắn cũng theo lý thường hẳn là. Nhưng là, hiện giờ Long tộc, chính là ở thiên đình thống trị hạ. Dù cho lúc trước Long Phượng kỳ lân tam tộc, thanh thế to lớn. Hiện giờ, cũng chỉ là Ngọc Đế trên bàn cơm gan rồng tủy phượng thôi. Kẻ hèn một cái nho nhỏ Long Vương, thế nhưng cũng dám cự tuyệt hắn. Long Vương, đây chính là Ngọc Đế ý chỉ. Hiện giờ thiên địa cầm chế liên tục tan vỡ, tiên Phật buông xuống là chuyện sớm hay muộn. Hy vọng Long Vương cũng không nên không biết điều A. Nói nơi này, Thái Bạch Kim Tinh lời nói bên trong, đã là mang theo xích quả quả uy hiếp. chương 371 sự tình gõ định, Long Vương nhích người. ân, Nghe được Thái Bạch Kim Tinh nói. Kim Long thanh âm bên trong, tức khắc mang theo một tia không vui. Trận. Và anh. Kim Long khí thế, đột nhiên bùng nổ. Nay khí thế, thậm chí so bên ngoài vạn quân thủy áp còn muốn khủng bố. Đầy trời Long uy trực tiếp bao phủ ở thái bạch kim tinh trên người. Quá bạch. Ngươi chính là ở uy hiếp bổn vương. Kim Long thanh âm bên trong, tràn ngập cảnh cáo hơi thở. Hiện nhiên, hắn đã động thật giận. Đã tưởng tượng cổ hồng hoang thời kỳ. Long tộc kiểu gì uy phong. Lúc ấy. Thiên đình còn không biết ở đâu đâu. Chính là hiện tại. Kẻ hèn một cái thái bạch kim tinh, cũng dám như vậy kiêu ngạo. Kim Long nội tâm bên trong tràn ngập hừng hực lửa dẫn rất nhiều, cũng mang theo nồng đậm ngẹn quất. Năm đó vai phong một cõi Long tộc, thế nhưng rơi xuống này bước đồng ruộng. Là thật là sở hữu Long tộc xỉ nhục. Phải biết rằng, Kim Long chính là toàn bộ Long tộc hy vọng. Thiên đình cùng Long tộc chi gian, trước sau có nhàn nhạt ngăn cách. Này mâu thuẫn tuy rằng không có bùng nổ, nhưng là đã đoán hận chất chứa đã lâu. Lúc trước, Kim Long còn ở hấu tiểu thời điểm, thiên địa cấm chế chưa hỏng mất. Ngay cả thiên địa bích trướng cũng không có bị mở ra. Toàn bộ Long tộc, ở gạt thiên đình dưới tình huống. Cơ hồ khuyên tẫn toàn tộc chi lực, mới mở ra bích trướng, trộm đem Kim Long đưa đến hiện thế. Nói trắng ra là, Kim Long đối với toàn bộ Long tộc tới nói, không thể nghi ngờ chính là cuối cùng chuẩn bị ở sau. Chính là hiện giờ. Ngay cả hiện thế Long tộc, cũng bị thiên đình biết được. Long tộc chuẩn bị ở sau còn không có khởi động, đã bị thiên đình phát hiện. Hơn nữa, Thái Bạch Kim tinh ngạo mạn vô lễ, thế nhưng trực tiếp mở miệng uy hiếp. Cái này làm cho Kim Long có thể nào không khí. Cư nhiên dùng thiên đình tới áp ta. Không cần quên, nơi này chính là hiện thế. Và anh, Kim Long hơi thở bên trong, chợt mang theo lăng liệt sát khí. Phải biết rằng, này Long Cung bên trong chính là có Long tộc đại năng chuyển xuống tới trí bảo, có thể che chắn thiên địa cấm chế theo dõi. Thái Bạch Kim tinh ý thức phân thân, thực lực cũng chỉ có địa tiên đại viên mang thôi. Nếu là Thái Bạch Kim Tinh chân thân tới, Kim Long có lẽ còn sẽ có một tiêu kiên kỵ. Nhưng là kẻ hèn một đạo ý thức phân thân. Diệt sát chỉ là ở trong ngáy mắt. Nhưng mà, cảm thụ được Kim Long ngập trời khí thế, Thái Bạch Kim Tinh tựa hồ căn bản không giao động. Hắn nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái long sàng phương hướng, thanh sắc bất biến, liền tính ngươi diệt bổn tiên phân thân lại như thế nào. Hiện giờ thiên địa cầm chế tan vỡ, đã là không thể nghịch, quá được nhất thời chẳng lẽ còn có thể quá một đời. Vừa dứt lời. Thái bạch kim tinh có thể rõ ràng cảm giác được. Tràn ngập ở trung quanh sát khí, chậm chi gian yếu bất rất nhiều. Lại đây một lát. Này sát khí liền giống như thủy triều giống nhau dũng lui, biến mất vô tung vô ảnh. Mà lúc này, long sàng phía trên. Kim long trên mặt, hiện lên một mặt nhân tính hóa bi phẫn. Trung quy, kim long vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn. Nếu chỉ cần là kim long chính mình một người. Vừa rồi ở dưới cơn tịnh nộ, tuyệt đối sẽ đem thái bạch kim tinh phân thân diệt sát, hung hăng ra một ngụm sát khí Nhưng là, Kim Long làm hiện thế Long Vương, lại không thể không suy xét toàn bộ Long tộc can nguy. Nếu hắn diệt sát Thái Bạch Kim Tinh phân thân, tất nhiên sẽ khiến cho Thái Bạch Kim Tinh bất mãn. Liền tính hiện tại, thiên đỉnh thần tiên bởi vì thiên địa cấm chế nguyên nhân vô pháp hiển thánh. Nhưng là liền giống như Thái Bạch Kim Tinh theo như lời. Thiên địa cấm chế, sớm hay muộn sẽ có hỏng mất một ngày. Kim Long nhưng không cho rằng, ở thiên địa cấm chế hỏng mất lúc sau, thiên đỉnh sẽ không đối hiện thế Long tộc ra tay. Hơn nữa lui một bước suy xét, thiên đình tuy rằng vô pháp nghề hà được kim long, nhưng là không cần quên. Tứ đại bộ châu long tộc, vẫn như cũ ở thiên đình thống trị hạ. Một khi chính mình làm tức giận thiên đình, thiên đình bên kia rất có khả năng sẽ lấy tứ đại bộ châu long tộc xì hơi. Đều là long tộc. Kim long tự nhiên không đành lòng đồng bào bị làm thành long thịt, bưng lên các tiên nhân bàn an. Cho nên, kim long trong lòng tuy rằng tràn ngập vô tận lửa giận. Nhưng là ở đối mặt thiên đình uy hiếp, kim long cũng không thể không cúi đầu. Bất quá tuy rằng như thế, Kim Long trong lòng nghẹn khuất lại càng thêm cường thịnh. Đốn thật lâu sau, buồn vương, tự nhiên vâng theo thiên đình ý chỉ. Kim Long thanh âm chuyển đến, thanh âm bên trong còn tàn lưu một chút không cam lòng. Như thế tốt nhất, Thái Bạch Kim Tinh vừa lòng gật gật đầu, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, cười nhạo chi sắc chợt lóe rồi biến mất. Dù cho trước kêu Long tộc phong cảnh, hiện tại còn không phải muốn khuất cư với thiên đình dưới. Nay hiện thế Long Vương, cũng còn không phải phải nghe theo thiên đình an bài thái bạch kim tinh trong lòng nhà ca. Long tộc, tuy rằng cao quý, nhưng là thiên đình lại không có lúc nào là không ở chèn ép bọn họ. Này mục đích chỉ có một. Đó chính là làm này đó thời khắc đều nghĩ đến phục hồi Long tộc nhóm biết cái gì gọi là quân thần chi lễ trưởng ấu tôn thi. Long vương, này cương thi hiện giờ ở hiện thế rất có uy danh. Một khi hắn trở thành ta thiên đình thu hoạch tín ngưỡng công đức xứ giả lúc sau, ngươi liền xúi dục hắn cùng nhau, đem Phật môn mặt khác hai đại thánh địa cũng cùng nhau tiêu diệt Nếu hiện thế bên trong tín đồ thu hoạch thuận lời nói, tín ngưỡng công đức cũng ít không được ngươi một phần. Thái Bạch Kim tinh nhàn nhạt mở miệng nói, đương nhiên, hắn những lời này gần là ngân phiếu không thôi. Ngọc đế nhưng không hứa hẹn muốn đem tín ngưỡng chi lực phân cho long tộc. Bất quá, long tộc mà thôi, lừa liền lửa. tựa như lúc trước Tây Du lượng kiếp, vô luận là tôn ngộ không đại náo long vương điện, vẫn là kính hà long vương trở thành đao hạ quỷ. Này đó, đều là long tộc công lao. Chính là tương phản. Bọn họ lại là ở toàn bộ Tây Du lượng kiếp bên trong, đạt được chỗ tốt ít nhất nhất tộc. Lớn nhất chỗ tốt cũng không gì hơn Tiểu Bạch Long thành Phật thôi. Nhưng cùng tôn ngộ không thành Phật, cùng hoa quả sơn chặt đức nhân quả giống nhau. Tiểu Bạch Long thành Phật, đối với Long tộc ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Nhưng mà này hết thệ Kim Long tự nhiên không biết. Kim Long hơi hơi sửng sốt, thanh âm có một chút biến hóa. Ấn! Tín ngưỡng công đức! Thiên đình thật sự nguyện ý phân một bộ phận tín ngưỡng công đức cho ta. Hắn có chút không thể tin được ngày thường lấy keo kiệt xương thiên đình, thế nhưng như thế hảo phóng, này quả thực có chút thái độ khác thường, nàng không cho rằng thái bạch kim tinh đường đường tiên nhân sẽ nói lửa gần nàng, hảo, một khi đã như vậy, bùn long liền tuần hoàn ngọc đế ý chỉ, quá mấy ngày liền đi tìm kia nhậm phong, kim long đồng ý thiên đình yêu cầu, thái bạch kim tinh khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, một khi đã như vậy, kia bổn tiên liền đại biểu thiên đình đa tạ long vương, cái loại này nói chuyện tiết tấu bị hắn không chế quen thuộc cảm lại về rồi, bao gồm Kim Long tức giận, cuối cùng phục tùng, này đó đều là Thái Bạch Kim Tinh sớm đã dự đoán được, khống chế toàn trường cảm giác, Thái Bạch Kim Tinh nội tâm tự nhiên là vô cùng thoải mái, cũng cũng chỉ có kia cương thi có thể làm bổn tiên lâm vào bị động, kẻ hèn một con rồng vương, hiện giờ còn không phải bị bổn tiên đắn đo gắt gao, cùng bổn tiên chơi một mép, ngươi đạo hạnh còn chưa đủ a, Thái Bạch Kim Tinh tại nội tâm cười nhạo nói, Kim Long căn bản không có phát giác, từ lúc bắt đầu. Hai người nói chuyện tiến độ, đã bị Thái Bạch Kim Tinh nắm đi. Một bên là thiên đình ghi áp, Mặt khác một bên, là tín ngưỡng công đức chỗ tốt. Một cái bàn tay thêm một cái ngọt táo, lần nào cũng đúng. Liền tính là Long Vương, cũng bị hắn đắn đo gắt gào. Nếu sự tình đã gõ định, kia bổn tiên liền tạm hồi thiên đình, tính chờ Long Vương tin lành. Sự tình đã định ra, Thái Bạch Kim Tinh cũng không ở lại lâu. Bất quá lễ vật, lại bị hắn lưu tại nơi này. Này lễ vật bên trong chính là có thiên đình đại thần thông giả bày ra thủ đoạn. Tuy rằng không thể đối nhậm phong sử dụng. Nhưng là dùng ở Long Vương trên người, cũng là cực hảo. Chương 372 Một Quyền Chương 3 Mấy ngày thời gian búng tay mà qua. Lúc này, quỷ đầu sơn. Chủ nhân, phương Tây bên kia chuyển đến tin tức. Nên ẩn lại lần nữa hướng chúng ta cầu viện. Ở nhậm phong bên người, liễu quỷ thanh âm chuyển đến. Hôm nay cùng dĩ vãng bất đồng. Phong Linh Nhi cũng không có ở Nhậm Phong bên người ấn vai đám lưng. Sớm tại mấy ngày trước đây từ phương tây trở về lúc sau, Phong Linh Nhi liền cùng mặt khác trận tướng nhóm cùng nhau đóng chết quan. Dựa theo bọn họ nói, hiện giờ thiên địa cấm chế tan vỡ đã rất nghiêm trọng. Ngay cả nên ẩn loại này sống ở thần thoại chung người cũng đi tới hiện thế. Bọn họ còn có cái gì lý do không nỗ lực? Vì có thể miễn cưỡng đuổi kịp Nhậm Phong bước chân. Phong Linh Nhi cùng chúng trận tướng nhóm giống như tiêm máu gà giống nhau. Toàn bộ quỷ đầu sơn. Đều nhắc lên một trận bế quan tu luyện nhiệt chiều. Ha ha, này nên ẩn, thật đúng là cấp khó giàn nổi. Nhậm phong cười cười, trong tay thưởng thức một viên thủy tinh đầu lâu. Toàn bộ thủy tinh đầu lâu thoạt nhìn tinh ánh gì tấu, không có nửa điểm tạp chất. Nhưng là, nếu nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện. Nay thủy tinh đầu lâu bên trong, thế nhưng có rẩm rạp huyền ảo hoa văn. Ở hoa văn phía trên, từng đạo tinh hồng chi lực chậm rãi lưu chuyển, huyền diệu cực kỳ nay thủy tinh đầu lâu đúng là nên ẩn từ lạc cơ núi non đảo ra tinh hồng dị bảo vốn dĩ hai người đạt thành ước định tinh hồng dị bảo tặng cho nhậm phong nhậm phong tách phái người đi phương tây việt kiến mau chóng trợ giúp nên ẩn kiến hảo thiên đạo cái chắn chính là bởi vì quỷ đầu sơn chúng tướng nhóm đều đang bế quan mà nhậm phong lại không có khả năng tự mình mang đội đi chi viện cho nên cũng chỉ có thể chờ trận tướng nhóm xuất quan lúc sau ở làm tính toán bất quá cũng may nhậm phong có thể cảm giác được chúng trận tướng nhóm đã xuất quan sắp tới Thật mau. Vên. Vên. Vên. Khương Lan giới lại môn, chợt mở ra. Mấy đạo mạnh mẽ hơi thở trực tiếp từ Khương Lan giới bên trong truyền ra. Ân. Độ kiếp đại viên mãn sao? Nhân Phong cảm thụ được chúng trận tướng trên người khí thế, hơi hơi mỉm cười. Lần này bế quan, vô luận là Phong Linh Nhi, vẫn là này đó hộ sơn trận tướng, thực lực đều đã tăng lên tới độ kiếp đại viên mãn tu vi. Kế tiếp chỉ cần vượt qua lôi kiếp. Bọn họ trong cơ thể chân nguyên, yêu nguyên liền sẽ hướng về tiên nguyên chi lực chuyển biến. Chờ hoàn toàn chuyển biến xong lúc sau, liền sẽ bước vào người tiên cảnh, trở thành một người tiên nhân chân chính. Mọi người ở đây xuất quan trong nháy mắt. Ở Quỷ Đầu Sơn trên không, chợt hình thành một cái quần cuộn lốc xoáy. Trung quanh đám mây, khoảnh khắc chi gian hướng về lốc xoáy hội tụ. Chỉ chốc lát sau, một đóa vô biên vô hạn màu đen kết vân, liền đem Quỷ Đầu Sơn bao phủ. Như là có điều cảm ứng giống nhau. Mới xuất quan Phong Linh Nhi, Đồng Đồng, Thanh Bạch Nhị xà, Mộ Khải Như là có điều cảm ứng giống nhau đồng thời nhìn về phía không trung. Theo sau 5 người cao cao nhảy lên, huyền phù ở giữa không trung. Nhưng mà, tất cả mọi người không biết. Giờ phút này ở kiếp vân trên không, một đạo phiếm đạm kim sắc đám mây lặng yên tới. Ở đám mây bên trong, thình lình chính là kia kim long. Nàng tự nhiên là dựa theo thiên đình ý chỉ, tới quỷ đầu sơn mượn sức nhập phong. Nhưng mà hiện tại, còn chưa tới quỷ đầu sơn. Nàng liên thấy được trước mắt một màn này. Long thần ở thượng. Thật là khủng khiếp kiếp vân, hảo cường uy áp Long Vương trong mắt chợt hiện lên một mặt kinh sắc, độ kiếp kỳ kiếp vân uy áp thế nhưng nồng đậm đến loại tình trạng này. Độ kiếp đến tột cùng là người phương nào? Nghi hoặc dưới. Long Vương hướng về kiếp vân phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy ở kiếp vân phía dưới, nam đạo thân ảnh chính nạo nghệ mà đứng, huyền phù ở giữa không trung. T. Tà Thiên. 5 người cùng nhau độ kiếp. Trách không được kiếp vân sẽ có như vậy uy thế. Bất quá này 5 người chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng a. Nhìn đến năm người thế nhưng cùng nhau độ kiếp, Long Vương bản năng đào hốt một ngụm khí lạnh. Bất quá theo sau, nghĩ tới liên hợp độ kiếp kiếp vân có bao nhiêu khủng bố. Phải biết rằng, nhiều người độ kiếp, kiếp vân uy lực là phiên bội tăng lên. Mà trước mắt độ kiếp, ước chừng có 5 người. Này cũng chẳng khác nào. Biến đổi nhị, nhị biến bốn, bốn biến tám. Kiếp vân uy lực, ước chừng phiên gần 20 lần. Ở Long Vương xem ra, kia độ kiếp 5 người Ở như thế khủng bố kiếp vân giới, tất nhiên sẽ thi cốt vô tổn. Phải biết rằng, ở toàn bộ lang tinh, về nhiều người độ kiếp ghi lại, nhiều nhất cũng chính là ba người đồng thời độ kiếp mà thôi. Trước mắt, lại có ước chừng 5 người. Khởi hậu quả, tất nhiên là thập tử vô sinh. Ở Kim Long trong lòng, đã đối nảy 5 người phán tử hình. Mà lúc này, mộ khải chờ 5 người, cũng sôi nổi ngẩng đầu nhìn phía không trung, thần sắc ngưng trọng. Bọn họ chỉ lo tu luyện. Lại hồn nhiên quên bọn họ tu vi vốn dĩ liền kém không phải rất nhiều. Tầm thường tu sĩ tu luyện đến độ kiếp đại viên mãn khi, nhìn đến có người độ kiếp tất nhiên sẽ có bao xa chạy rất xa. Một khi tới rồi độ kiếp đại viên mãn tu vi, liền tính là phụ cận có những người khác độ kiếp, cũng sẽ đưa tới chính bọn họ kiếp vân. Giờ phút này, trên bầu trời kiếp vân, thoạt nhìn làm người hít thở không thông. 5 người trên mặt, sôi nổi hiện lên một mặt ngưng trọng. Như thế cuộn cuộn thiên địa chi huy làm cho bọn họ sinh ra một loại phát ra từ linh hồn sợ hãi. Đúng lúc này, Nhậm Phong nâng nâng mí mắt, liếc trên bầu trời Kiếp Vân liếc mắt một cái, thiên lôi có tôi thể công hiệu, an tâm độ kiếp là được. Nghe được Nhậm Phong nói, vốn dĩ sắc mặt ngưng trọng năm người, chợt lộ ra một mặt như gỡ xuống gánh nặng biểu tình. Nghe chủ nhân khẩu khí, vấn đề hẳn là không lớn. Mậu Khải cười hắc hắc, đang xem hướng Kiếp Vân khi, thân sắc đã đạm nhiên rất nhiều. Mặt khác bốn người cũng sôi nổi vận khởi trong cơ thể chân nguyên chuẩn bị nên đón lôi vân. Chớp mắt công phu. Ầm vang, thùng nước phẩm chất màu tím lôi mang, ầm ầm giáng xuống. Nhưng mà, năm người lại là không tránh không né, nhìn dáng vẻ chuẩn bị ngạnh sinh sinh kháng hạ kiếp vân công kích.